Vương Minh nói làm ông Túc Lâm vào hồi ức, nhưng lúc này nhớ chỉ cần vừa nhớ tới, khiến cho ông Túc thống khổ bất kham. "Câm miệng, ngươi không tư cách nói năm đó sự tình. Hiện tại, lập tức, lập tức cho ta chân dung. Nếu không giết không tha." Ông Túc hai mắt đỏ bừng. Lúc này hắn như là đã chịu trọng đại kích thích, lại như là thất lạc lý trí, cả người có chút điên cuồng. Chương 240 từ không nghĩ tới. Vương Minh thấy hắn dáng vẻ này cũng không muốn ở nói thêm cái gì, chuẩn bị rời đi. Nhưng Vương Túc nơi nào như Vương Minh nguyện, khởi điểm là nơi trốn giữ lại. Hiện tại biết địch nhân thân phận, Vương Túc như là nội tâm bạo lực gỡ số đập nước bị mở ra giống nhau. Trên tay tụ tập tím sắc linh lực, toàn thân tản ra tím sắc. Công kích Vương Minh chiêu thức, chiêu chiêu chí mệnh. Vương Minh từ phía trước chủ công, nhưng cuối cùng phong ngự. Không thể không nói người một khi tức giận Hậu quả vẫn là rất nghiêm trọng. Phút một tiếng, Vương Minh bị Vương Túc vũ khí đánh trúng ngực. Nguyệt lập tức từ khoe miệng phun ra tới, Vương Minh bị đánh bay một trượng xa. Che lại ngực, Vương Minh thấy Vương Túc đã mất đi lý trí, tựa như cái rối gỗ giống nhau. Làm Vương Minh không thể không thoát đi, bởi vì lúc này Vương Túc tựa như cái quái vật giống nhau. Như thế nào đánh cũng chưa cảm giác, như thế nào đánh đều sẽ không đau giống nhau. Thấy thế. thế Ưông Minh từ trên mặt đất ném một cái xương khói đạn liền biến mất rời đi. Ưông Túc khí hét lớn một tiếng, a! Theo sau nhìn về phía rời nhà người, thìm, đem người này tìm ra. Thìm không thấy liền lấy chết tạ tội. Đúng vậy rời nhà người tuy rằng không biết gia chủ vì sao như vậy, nhưng vẫn là không dám vi phạm. Cùng tháng Ly Thương nhìn thấy Ưông Minh thời điểm, liền nhìn đến Ưông Minh ngã vào nàng cửa, ngoài cửa đầy đất máu tươi. Khan Đỏ Lam Linh. Mau đem người này đỡ đi vào, không thể mở rộng. Nguyệt Ly Thương dặn dò. Trên giường, Nguyệt Ly Thương đem âm dương châm lấy ra tới cấp vông minh trị liệu. Hoang man giới còn không có đi, nếu vông minh đã chết, phụ thân làm sao bây giờ? Chờ Nguyệt Ly Thương chữa khỏi vông minh thời điểm. Đã hừng đông, lau lau cái chán mồ hôi. Tuy rằng sinh mệnh không có gì trở ngại, nhưng dù sao cũng là bị thương, vẫn là muốn nghỉ ngơi mấy ngày. Khu khu. Vương Minh mở hai tròng mắt. Nguyệt Ly Thương hỏi, Hảo chút không? Cảm ơn ngươi cứu ta. Vương Minh cố hết sức trả lời. Nguyệt Ly Thương nói sang chuyện khác, mấy ngày nay Hảo Hảo nghỉ ngơi, tranh thủ ở hồi hoang man giới thời điểm Hảo lên. Ly Thư Phi là Vương Túc, Vương Túc là thần điện người. Vương Minh nói, trên tay đồ vật rơi xuống, Nguyệt Ly Thương xoay người mày, biểu tình nghiêm túc, cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa, ai là ai? Vương Túc, Ly Thư Phi cùng cá nhân. Vương Minh trả lời. Nguyệt Ly Thương mày cơ hồ tế ở một đoàn, giống như Ly Thư Phi là vông túc, kia chân chính cha lại là ai? Rời nhà nguyên bản lão gia tử Ly Thư Phi hiện tại lại ở nơi nào? Nguyệt Ly Thương trầm giọng hỏi, chân chính Ly Thư bay đi nơi nào? Có phải hay không giống trăm giảm dáng trần giống nhau cầm tù, không cho hắn thấy mọi người? Không có Ly Thư Phi, cũng không có rời nhà, này chỉ là vông túc một cái mưu kế. Mục đích chính là thấm vào tứ quốc đứng đầu ngạo quốc, chỉ cần ngạo quốc đổ, còn sợ mặt khác tam quốc không tối đầu xương thần. Vương Minh trả lời, vốn dĩ này hết thệ cơ hội là thứ tốt. Có thể nói là vạn vô nhất thất. Chính là xuất hiện một tháng ly thương, nàng là cỡ nào lợi hại, đem điện chủ mười mấy năm bố cục liền như vậy hủy trong một sớm. Nguyệt ly thương cho mày, Vương Minh nói, hiện tại duy nhất biện pháp chính là độc cô Thanh Mông theo như lời đem lăng viêm đại lục cùng hoang man giới thông đạo cấp hủy diệt. Ta đã biết, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nguyệt Ly Thương rời đi phòng. Mà làm Nguyệt Ly Thương không nghĩ tới chính là, hai người thông đạo thế nhưng là ở tử vong quật, vẫn là dựa dược hồn viện lấy Bắc địa phương. Thiếu gia, hết thẻ chuẩn bị ổn thỏa, liền chờ ngài ra lệnh một tiếng. Lâm Kỳ lân quỷ một gối ở Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nguyệt Ly Thương trầm giọng nói, không hội, các ngươi đi trước tử vong quật lấy Bắc địa phương che giấu lên Ta hai ngày sau liền đi nơi đó. Trưng 245 hoang man giới thần điện người tới. Tử vong quật lấy bắc địa phương, cáo lông đỏ tuy rằng không biết nhà mình chủ tử vì sao gọi bọn họ tới nơi đây. Nhưng cũng không có hỏi nhiều, tóm lại nghe chủ tử là được rồi. Ba ngày thời gian nhoáng lên liền quá, Nguyệt Ly Thương một thân thanh bảo, biểu tình nghiêm túc. Còn không đợi Nguyệt Ly Thương ra lệnh, không trung đột nhiên một tiếng vang lớn. Chấn triệt toàn bộ lăng viêm đại lục. Tất cả mọi người hướng lên trên xem. Chỉ thấy không trung xuất hiện một cái động lớn, bên cạnh đám mây tụ tập ở động bốn phía, hình thành thật dày cùng loại vách tường đổ vật. Thiên đột thiên là phá một cái động sao. Xong rồi, xong rồi, đây là thiên phạt A, thiên phạt A, đại gia chạy mau A. Xem, mau xem, không trung giống như có người xuống dưới. Cái gì? Người? Là thần tiên sao? Mau xem A, thực sự có thần tiên xuống dưới. Màu xem A. Lang viêm đại lục người sôi nổi quỳ trên mặt đất, hướng tới mặt trên lệ bái. Đồng thời, vương túc cũng đi vào tử vong quật, nhìn quỷ trên mặt đất người, nhịn không được khinh thường, nhưng nội tâm cũng có chút ghen ghét. Nếu là hắn hôm nay từ hoang man rơi xuống dưới, chịu những người này triều bái, thật là tốt biết bao A. Tuy rằng là chút cấp thấp người, nhưng hắn nguyện ý cấp nhiều thế này cơ hội, rốt cuộc không phải ai đều có thể trở thành thần điện tín đồ. Độc cô Thanh Mông nhìn bầu trời tới người, hai tròng mắt hơi hơi nhíu lại, sau đó chiều bốn phía nhìn nhìn, Nguyệt Ly thương ở chính mình cách đó không xa. Muốn hủy diệt thông đạo, nhất định phải dùng chính ngươi cường đại tinh thần lực, đem mở ra thông đạo người đánh bại. Độc cô Thanh Mông truyền âm. Nguyệt Ly thương biểu tình ngưng trọng, phương pháp này ngươi phía trước nói qua, nhưng ta muốn như thế nào tìm được người kia? Ta mang ngươi đi lên. Độc cô Thanh Mông nói. Nguyệt Ly thương hỏi, điều kiện. Không biết, có thể trước thiếu. Độc Cô Thanh Ngông trả lời. Nguyệt Ly thương gật đầu, hảo. Mà đã từ thông đạo xuống dưới ba cái thần điện sứ giả, nhìn trên mặt đất quỳ lệ người, rất là vừa lòng, trong mắt cũng lưu lộ ra một loại cao cao tại thượng cảm giác. Đột nhiên một chỗ có vẻ phá lệ không hài hòa, Nguyệt Ly thương cùng cáo lông đỏ đám người không có quy xuống, mà là thẳng tắp đứng ở nơi đó. ngươi vì sao không quỳ? Trong đó một cái ăn mặc bạch dì dì mảnh khảnh nam tử hỏi. Nguyệt Ly Thương lạnh lùng cười, từ hoang man giới thần điện tới người thật đem chính mình đương thần tiên. Ba người hơi hơi sừng sốt, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương sẽ biết bọn họ thân phận, còn biết bọn họ từ chỗ nào mà đến. Người là người phương nào? Vì sao biết chúng ta đều thân phận? Một cái khác mập mạp khinh thường hỏi. Mà cuối cùng một cái là thân xuyên hồng y dì nữ tử, người này phá lệ vũ mị quyến rũ, đù. Vị công tử này biết chúng ta thân phận, thế nhưng không sợ, lão nương thích. A, ngươi thật là đi đến nơi nào tiện đến nơi nào a Mị Nương. Mảnh khảnh nam tử nhịn không được chào phúng. Tiêu Mị Nương nữ tử cũng không tức giận, ngược lại cười đến niềm vui. Thì tính sao? Thiếp thân tìm ai cũng không tìm ngươi cái này ma quỷ. Hảo, ở này đó tiện dân trước mặt còn thể thống gì, đều chú ý một chút, đừng quên điện chủ công đạo chúng ta nhiệm vụ. Mập mạp có chút bất mãn ngăn cản hai người nói chuyện. Mảnh khảnh nam tử hư lạnh một tiếng, Mị Nương không để ý tới, nhìn trầm trầm Nguyệt Ly Thương, nhịn không được hai mắt mạo đào hoa. Tiểu công tử, ngươi tên là gì? Thiếp thân đối với ngươi thật là vui mừng, không bằng ngươi cùng thiếp thân hồi hoang mang giới. Ngươi nghĩ muốn cái gì, thiếp thân đều đáp ứng ngươi. Mị Nương đối Nguyệt Ly Thương dùng ra mị hoặc chi thuật. Nguyệt Ly Thương hơi hơi mỉm cười, hảo a, bất quá ta muốn chính là ngươi mệnh. Ngươi có cho hay không? Thật là hư, ngươi muốn tiếp thân mệnh, thiếp thân cho ngươi chính là, bất quá ngươi muốn nhẹ điểm, thiếp thân sợ đau. Mị nương cười hỏi, tiếp tục sử dụng. Nguyệt ly thương cười ý vị thâm trường, yên tâm, sẽ không làm ngươi khổ sở. Phệ hồn thương xuất hiện nắm trong tay, nguyệt ly thương lấy trụ phệ hồn thương thương bính, trực tiếp ra tay thứ giống mị nương. Trưng 246 ngươi phản bội thần điện. Mị nương sử dụng mị hoặc chi thuật còn không kịp tránh né. Mắt thấy liền phải tất trung hai mắt, nguy cấp thời khắc, mập mạp trong tay xuất hiện tam đem tiểu đao ám khí, ném hướng Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương dùng phệ hồn thương đem ám khí chắn rớt, chân nhẹ nhàng một đống, tam đem ám khí chấn đến giữa không trung Vận khởi trong tay linh lực, Nguyệt Ly Thương đem tam đem ám khí trực tiếp bắn hướng mị nương ba người. Ba người kinh hãi, vội vàng né tránh, mập mạp một tay bắt lấy mị nương bả vai, một chân đem bay tới ám khí đã hướng bên cạnh trên cây. Không nghĩ tới tại đây lăng viêm đại lục còn có người cái này thiên tài, tuổi còn trẻ liền đến đạt tìm ấm dai, không tồi, không tồi. Đáng tiếc lại lợi hại, ở chúng ta trong mắt, như cũ cái phê vật. Mập mạp cười nạo. Bị một cái cấp thấp người khiêu khích, đây là kiểu gì xỉ nhục? Người gầy bàn tay vung lên, liền trong tay xuất hiện vũ khí, trực tiếp công kích nguyệt ly thương. Nếu muốn bắn sát thông đạo bên kia người, cần thiết chém giết này ba người. Độc cô thanh mông mang lên mặt nạ, trong tay nắm chính mình đầu vũ khí bắt đầu công kích. Thấy lại tới một cái, mập mạp tức giận, gia nhập trong chiến đấu. Mị nương cũng thu hồi chơi tính tình, bắt đầu đại quy mô đối tử vong quật người sử dụng mị hoặc chi thuật. Vừa rồi đối nguyệt ly thương không có tác dụng, hiện tại nàng cũng không tin đối khắc nam tử cũng không có tác dụng. Nhìn trước mắt mọi người cho nhau tàn sát, mị nương khỏe miệng gợi lên một tiêu độ cung. Nang liên nói chính mình mị hoặc chi thuật sao có thể không nhạy, nhất định là Nguyệt Ly Thương quá mức cường đại. Lại hoàn toàn không nghĩ tới, Nguyệt Ly Thương không chỉ có cường đại, vẫn là cái cùng nàng giống nhau người. Cáo lông đỏ người cũng may phía trước có đế kính ly người huấn luyện đối với này cấp thấp mị hoặc chi thuật, tự nhiên kiên trụ. Các ngươi diệt trừ cái kia sử dụng mị hoặc chi thuật nữ tử. Nguyệt Ly Thương truyền âm cấp cáo lông đỏ. Lâm Kỳ lân dẫn dắt cáo lông đỏ không ngừng chém giết công kích bọn họ người nhìn cách đó không xa mị nương. mỗi người trong lòng đều tràn ngập phẫn hận người này tuy rằng không có mặt khác hai người lợi hại nhưng sử dụng mị hoặc chi thuật là cỡ nào đả thương người thông đạo bên kia hoang man giới thần địa người ngồi ở bên cạnh uống trà nói chuyện hiếm bọn họ tự tin phái đi xuống ba người đối phó lang viêm đại lục này đó cấp thấp người hoàn toàn không có áp lực một bàn tay tựa như niết con kiến giống nhau bóp chết bọn họ lại không có nghĩ đến Lúc này ba người là cỡ nào cố hết sức. Ba người nội tâm đều nhịn không được chửi ma nó, như thế nào còn không phái những người khác xuống dưới. Bọn họ mò đỉnh không được. Phích một tiếng, độc cô Thanh Mông một trưởng đánh chúng mập mạp ngực, làm hắn lui về phía sau vài bước. nhiên đồng thời mập mạp vũ khí trực tiếp đẩy ra độc cô Thanh Mông mặt nạ. Đương nhìn đến mặt khi, mập mạp kinh hãi, ngươi phản bội thần điện. Gặp mặt cụ bị hủy, độc cô Thanh Mông cũng không che giấu. Đối mập mạp xuống tay hắc hơn, giết ngươi, bọn họ chẳng phải sẽ biết. Mập mạp sắc mặt chấm xuống, ta liền nói kia tiểu tử như thế nào biết chúng ta thân phận, nguyên lai là thần điện ra ngươi cái này phản đồ. a, phản đồ chưa nói tới, từ đầu chí cuối ta đối thần điện đều không có cái gì hảo cảm. Độc cô Thanh Mông cười lạnh, nếu không phải bởi vì trong cơ thể thi cổ đan, hắn căn bản sẽ không vì thần điện hiệu lực. Mập mạp nhìn về phía bên cạnh đánh nhau người. Nguyệt Ly thương cùng người gầy, còn có một chỗ thế nhưng là ông Túc cùng ông Minh ở đánh nhau. Nếu ta không có đoán sai, cùng ông Túc đối chiến chính là ông Minh đi. Mập mạp nhìn độc cô Thanh Mông hỏi, nhưng nội tâm đã khẳng định. Mập mạp đột nhiên khét cười một tiếng, ha ha, điện chủ phái ngươi tới bắt ông Minh, không nghĩ tới ngươi lại thành phản đồ, thật là châm trọc. Không có biện pháp, ai kêu ông Minh khai ra làm lòng ta động điều kiện, người không vì mình, trời chu đất diệt. Này không phải thần điện nhất quán lo liệu phong cách. Độc cô Thanh Mông trào phúng. Trưng 247 hoang man giới thấy. Mập mạp sắc mặt khó coi tới cực điểm. Một đôi cửu hận hai mắt nhìn độc cô Thanh Mông. Hai người lại lần nữa vận đánh vào cùng nhau. Nguyệt Ly Thương, muốn tốc chiến tốc thắng. Thời gian lâu rồi, bên kia người sẽ phái người xuống dưới. Độc cô Thanh Mông cấp Nguyệt Ly Thương truyền âm. Nguyệt Ly Thương biểu tình nghiêm túc, công kích người gầy khi càng thêm ra sức. Thời gian không đợi người, Nguyệt Ly thương nói, Bảo Bảo, ra tới. Bảo Bảo vừa xuất hiện, toàn bộ thân mình trở nên thật lớn, thanh âm lại là nhuyễn manh nhuyễn manh, Chủ nhân, xem ta. Một tiếng giống to, đều mau chấn biết ở đây mọi người. Nguyệt Ly thương trả lời, bắt cái kia xuyên bạch dị hệ nữ nhân, lấy không được liền trực tiếp lộng chết. Đúng vậy nhận được mệnh lệnh, Bảo Bảo đem không liên quan người toàn bộ một cái tắt chủ đi, cự chào rối hướng Mị Nương, Mị Nương kinh hãi. Không ngừng né tránh cùng công kích bảo bảo. Nhưng mỹ nương công kích giống như là cào ngứa giống nhau, vô luận như thế nào công kích, đối bảo bảo tới nói đều là vô đau không ngứa. Đem người bước đến góc, bảo bảo một tay bắt lấy mỹ nương, muốn chết vẫn là muốn sống. Đại nhân tha mạng, tha mạng A. Mỹ nương vẻ mặt sợ hãi, không ngừng xin tha, nhưng lại âm thầm sử động tác nhỏ. Thân là thần thú bảo bảo, như thế nào sẽ nhìn không ra tới. Móng vuốt dùng sức vừa thu lại, Mỹ Nương cảm giác chính mình toàn bộ thân mình đều phải bị vặn gãy. Bảo Bảo tức giận nói, đừng ra vẻ, thành thật điểm. Mỹ Nương lúc này không dám ở động. Bên này, Nguyệt Ly Thương đem tiểu huyết triệu hồi ra tới, một người một đằng mạch đem người gầy đánh đem tay cũng chưa biện phát còn, chỉ có thể không ngừng phòng ngự. Phía trước nhìn đến Nguyệt Ly Thương co thần thú cùng trước mắt bà bối, đã sớm nổi lên lòng xấu xa. Phút một tiếng, người gầy nhìn ngược thượng cắm vẻ hồn thương. Hắn trường lớn hai mắt không dám tin tưởng. Chính mình như thế nào sẽ chết ở một cái cấp thấp nhân thủ thượng, nhưng sự thật chính là như thế. Giải quyết xong người gầy, Nguyệt Ly thương đi vào bảo bảo trước mặt nhìn trên tay hắn chào đến người, đem nàng đánh vựng, đưa đến không gian ta muốn đích thân thẩm vấn. Bảo bảo gật gật đầu. Vương Túc cùng Vương Minh đánh khó xa khó phân, vương Túc trong lòng vẫn luôn không cân bằng. Từ nhỏ đến lớn, vương Minh vẫn luôn so với chính mình cường, dựa vào cái gì. Ta không phục, Ta không phục. a, Vông thúc hô to một tiếng đối với vông minh không ngừng hướng chết đại. Đại vông minh căn bản không có biện pháp đánh trả. Độc cô Thanh Mông bên này đến là hào chút. Trong tay vũ khí trực tiếp đâm thủng mập mạp ngực. ngẩng đầu nhìn trời. Độc cô Thanh Mông hô to. Mau. Nguyệt Ly Thương vừa nghe. Vội vàng đi vào độc cô Thanh Mông bên cạnh. Độc cô Thanh Mông bắt lấy Nguyệt Ly Thương triều thông đạo bay đi. Trên đường độc cô Thanh Mông nói. Tinh thần lực của ngươi có thể chứ? Nếu không thể không cần miễn cưỡng, nếu không sẽ thật sự biến thành ngốc tử ngu ngốc. Trong thông đạo có quá nhiều không xác định nhân tố. Yên tâm đi, đi vào. Nguyệt Ly thương cười cười. Hai người tiến vào thông đạo, thông đạo đối diện nhìn đến tới người, hơi hơi mỉm cười, đọc cô. Đã lâu không thấy, đây là ngươi bắt đến vương minh. Không nghĩ tới mấy năm nay qua đi, vương minh đã thay đổi dạng, lần này lập công lớn. Ta nhất định sẽ ở điện chủ trước mặt khen ngươi. Ha ha, lời hay liền không cần phải nói, bất quá ta có chuyện yêu cầu ngươi hỗ trợ. Độc cô thanh mông cười mở miệng. Người nọ vô vô bộ ngực, hảo, ngươi nói có thể giúp nhất định giúp. Vậy đa tạ. Độc cô thanh mông đi đến người nọ trước mặt. Ở hắn tôi không kịp phòng thời điểm, trong tay chủy thủ trực tiếp đâm vào người nọ đang điền. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng. Người nọ che lại đàn điền vị trí ngã trên mặt đất thống khổ bất ham. Độc cô Thanh Mông than thở khí, không có biện pháp, muốn trách thì trách chính ngươi đi. Duy chỉ thông đạo người bị độc cô Thanh Mông giết chết, thông đạo chậm rãi thu nhỏ, độc cô Thanh Mông nói, đi thôi. Đi nơi nào. Ta người còn không có đi lên. Nguyệt Ly thương ngăn cản. Độc cô Thanh Mông hơi hơi như mày, ngươi còn muốn mang thượng bọn họ. Trưng 248 có cái gì phương pháp tiến vào hoang man giới? Đúng vậy, ta là bọn họ chủ tử không có khả năng ném xuống bọn họ. Nguyệt Ly thương gật gật đầu. Độc cô Thanh Mông có chút buồn cười, duy trì thông đạo người đã chết, thông đạo ở nhanh chóng thu nhỏ, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể đi lên sao. Kia còn có cái gì phương pháp tiến vào hoang man giới? Nguyệt Ly thương mày nhíu lại. Độc cô Thanh Mông nghĩ nghĩ, từ lăng viêm đại lục đến hoang man giới có hai con đường, một cái là thủy lộ, một cái là lục địa. Phân biệt là tử vong hải cùng tử vong sa mạc Đa tạ, chúng ta hoang man dưới thấy Nguyệt Ly Thương nhanh chóng từ thông đạo nhảy xuống, trở lại trên đất bằng. Độc cô Thanh Mông hơi hơi sừng sốt, hắn không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương sẽ làm như vậy. Nơi này có lối tắt không đi, vì người khác lựa chọn đi kia hai điều kiểu tử nhất sinh lộ. a người như vậy thật đúng là hiếm thấy. Mắt thấy thông đạo càng ngày càng nhỏ, vông túc gầm nhẹ, từ từ ta. Vương Minh nhưng vẫn quấn lấy Vương Túc, không cho hắn hồi hoang man giới. Vương Minh, ta phải về hoang man, ngươi tốt nhất đừng ngăn đón ta. Vương Túc hô to. Vương Minh trả lời, người ta hôm nay. Không phải ngươi chết chính là ta mất mạng. Hỗn đàn, muốn chết đừng tìm ta, ta phải về hoang man. Nếu không chúng ta hoang man thấy, đến lúc đó ngươi vẫn là muốn chết ta thành toàn ngươi. Mắt thấy thông đạo tiểu nhân chỉ có thể đi một người. Vương túc nóng vội như kiến bò trên chảo nóng. Vương minh ngăn trở, ngươi không tư cách trở về. Lan. Vương túc một đạo linh lực ném hướng vương minh, hướng tới thông đạo đi đến. Vương minh nhanh nhẹn tránh thoát, nháy mắt đi vào vương túc trước mặt, lại lần nữa công kích vương túc. Hai người ngươi tới ta đi đánh khó xa khó phân, vương túc đã ở bạo nộ bên cạnh, hắn phải về hoang man. Từ nạp giới móc ra một cái bình sứ, đem bên trong đồ vật toàn bộ ngã vào trong miệng. Thân mình biến so ngày thường đại gấp đôi, quần áo bị căng bạo. Một đôi đỏ đậm hai mắt hung hăng trừng mắt hồng mình, toàn bộ thân mình trở nên có chút biến thành màu đen, tản ra xú vị. Nguyệt Ly Thương vừa nghe liền biết là chuyện như thế nào. Nàng không biết bọn họ rốt cuộc có bao nhiêu cái giống ngông túc như vậy vật thí nghiệm. Trong khoảng thời gian ngắn làm người có được tăng thi năng lực, nhưng di chứng là cỡ nào đáng sợ. Người không người, quỷ không quỷ, đi đến nơi nào đều phải bọc một thân hắc ý đi hề. Trên người còn tán đánh này hư thối xú vị. Chết đi. Vông Túc nổi giận gầm lên một tiếng, nắm tay cùng với lực lượng cường đại công hướng Vông Minh. Vông Minh lúc này như thế nào trốn cũng tránh không khỏi đi. Phút một tiếng, mồm to máu tươi phun ra, cả người bị Vông Túc đánh bay đi ra ngoài. Nguyệt Ly Thương nhanh chóng tiếp được Vông Minh, nắm chặt trong tay phệ hồn thương cùng Vông Túc tác chiến. Đồng thời... Nguyệt Ly Thương trong thân thể tử khí bắt đầu vận chuyển lên điên cuồng hấp thu vông minh trên người phát ra tử khí. Có dược vật tác dụng, vông túc thực lực dài quá một mảng lớn, cùng Nguyệt Ly Thương chiến đấu khi, thực rõ ràng là ở treo lên đánh. Cũng may Nguyệt Ly Thương cũng không phải ghen, đánh không lại kêu giúp đỡ không mất mặt, húng chi vẫn là chính mình người. Tiểu huyết cùng bảo bảo từ không gian ra tới, ba đối một, chính là ngươi ở lợi hại, cũng không thể chú ý đến, húng chi Nguyệt Ly Thương vẫn là cái tàn nhẫn nhân vật. Tiểu huyết dùng mấy chục điều đằng mạch bó trụ ung túc, bảo bảo cự chảo trực tiếp bắt lấy ung túc cổ. Nguyệt Ly thương thả người nhảy, bắt lấy vệ hồn thương thương đuôi, dùng hết toàn bộ sức lực cấp ung túc một cái trọng đại một kích, suy lạc một tiếng, đầu thương đâm vào ung túc trái tim, chỉ thấy Nguyệt Ly thương tay vừa chuyển, trái tim bị rào dập nát. Ung túc không cam lòng nhìn chính mình trái tim kia chỗ, sau đó quay đầu nhìn về phía trên không, thông đạo đã biến thành một cái điểm đen. Ta ta phải về. Hoang man. Giới. Cuối cùng một hơi, vương túc còn tâm tâm niệm niệm hồi hoang man giới, đáng tiếc hắn rốt cuộc không thể quay về. Hết thể bùi bằm rơi xuống đất, tử vong quật lại ra tăng rồi không ít người chết, Nguyệt Ly Thương trực tiếp thả một phen hỏa đưa bọn họ. Trưng 249 ly thị nhất tộc quy túc. Nguyệt gia lão Thái quân xuất lĩnh mọi người đem trăm giảm dáng trần từ mật thất cứu ra, đồng thời đem ly thị nhất tộc cầm tù lên, chờ Hoàng thượng xử lý. Ba ngày sau đại điện thượng, trăm giảm dáng trần chống suy yếu thân thể thượng triều, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế, các đại thần tề quy lệ, trăm giảm dáng trần ho nhẹ một tiếng, khu khu, chúng ái khanh bình thân. Khởi bẩm hoàng thượng, ly thư phi đã chết, rời nhà bị cầm tù, không biết hoàng thượng xử trí như thế nào bọn họ. Tần Lão gia tử cung kính hỏi, trăm giảm dáng trần trả lời, Lão Thái quân, ngươi có gì kế sách? Lần này cần không phải bởi vì nguyệt gia. Trăm rằm ráng trần chỉ sợ vô pháp lại thấy ánh mặt trời. Lại nhiều lần cứu rút, làm trăm rằm ráng trần đối Nguyệt gia càng thêm nể trọng cùng tín nhiệm. Cho nên hiện tại có chuyện gì, trăm rằm ráng trần cái thứ nhất nghĩ đến chính là Nguyệt gia Lão Thái Quân. Lão Thái Quân cung kính trả lời, vì thần nghe Tôn Nhi giảng, Ly Thư Phi kỳ thật ở nhiều năm trước cũng đã bị hại chết. Rồi sau đó bỏ ra hiện Ly Thư Phi kỳ thật là hoang man giới thần điện phái tới người, người này tên là Ông Túc là thần điện một người sứ giả. Hắn đã bị thương nhi chém giết, phía trước giao tiếp hoang man giới cùng lăng viêm đại lục thông đạo, đã bị thương nhi hủy diệt. Về sau bên kia người nghĩ đến chúng ta lăng viêm đại lục là, trừ bỏ tử vong hải chính là tử vong sa Mạc, Mà vô luận cái nào địa phương, đều là cửu tử nhất sinh. Cho nên hoàng thượng không cần lo lắng, nguy cơ tạm thời giải trừ. Hảo hảo hảo, không hổ là ta ngạo quốc người. Có ly thương ở thật là trời phù hộ ta bách lý gia, Trăm giảm dáng Trần Đại hỉ, Các đại thần lại là một trận quy lệ. Chúc mừng Hoàng thượng. Chúc mừng Hoàng thượng. Chỉ là mặt khác quốc gia người ý thức không đến vấn đề này. Này nhưng như thế nào kỳ hảo. Các quốc gia chắc chắn có thần điện người che giấu lên. Nếu không đem những người này nhổ tận gốc. Hậu hoạn vô cùng a, Lao Thái quân có chút lo lắng. Trăm giảm dáng Trần cười cười. Lao Thái quân không cần chậm trễ. Hiện giờ thông đạo lấy hủy. Bọn họ tưởng truyền tin tức đều khó. Chấm hạ chiều sau sẽ cho các quốc gia hoàng thất viết một phong mật tin, tin tưởng bọn họ sẽ minh bạch. Như thế rất tốt, hoàng thượng anh Minh. Lao thái quân hành lễ. Chấm giảm ráng trần tâm tình rất tốt, người này giả mạo rời nhà gia chủ. Hiện giờ sự tình đã điều tra rõ, rời nhà nhưng miễn đi tử tội. Nhưng tội chết có thể miễn, tội sống khó tha, liền chính mình gia chủ đều nhận không ra, tương lai như thế nào vì ngạo quốc hiệu lực. Trâm biếm rời nhà vì thứ dân, tam đại không được vào triều làm quan, gian đe cảnh cáo. Tạ hoàng thượng ân điển, thảo dân lãnh chỉ. Rời nhà người đều quỷ gối đại điện thượng tạ ơn. Đường kim hoàng thượng là cỡ nào minh quân, chỉ là bãi quan mà thôi, không có giận chó đánh mèo rời nhà, đã là rời nhà tổ tiên thóc nhang cảm tạ. Tin tức này kinh sợ toàn bộ ngạo quốc, mà ở hậu cung ly Thái Phi tự nhiên cũng biết. Nàng không nghĩ tới chính mình kêu nhiều năm cha. Thế nhưng là người khác giả trang. Mà những cái đó hầu hạ quá Ly thư phi, không, phải nói là hầu hạ quá ông túc nữ tử, biết được tin tức này sau, đều hận không thể thắt cổ tự sát. Cũng may rời nhà người ngăn trở, sai chỉ là ông túc một người sai, nữ nhân cùng hài tử đều là vô tội. Hiện giờ rời nhà đã là thứ dân, nếu lại đem này đó tay chói gà không chặt nữ tử cùng hài đồng đuổi ra rời nhà, kia không phải bức bọn họ đi tìm chết sao? Cứ như vậy đi, Rời nhà mới nhậm chức gia chủ mang theo ly thị nhất tộc trở lại rời nhà lúc ban đầu địa phương. Đế đô bọn họ đã không có thể diện đái đi xuống. Nguyệt gia, Nguyệt Ly thương đem trong tay luyện chế đan dược đưa cho chăm dặm liên ảnh. Ở qua mấy ngày nàng liền phải đi trước hoang man giới, trước không nói mặt khác. Liên nói thời gian, nàng cũng không biết khi nào trở về. Cho nên nàng không thể chậm trễ chăm giảm liên ảnh, nàng đáng giá càng tốt, huống chi nàng vẫn là cái nữ tử. Chương 250 hữu Thư Nhìn Nguyệt Ly Thương trong tay đan dược, trăm dặm liên ảnh nội tâm là cự tuyệt. Trong khoảng thời gian này cùng vị này cái gọi là phu quân ở chung, trăm dặm liên ảnh nội tâm có chút vui mừng. Mỗi khi nhìn đến Nguyệt Ly Thương, nàng tâm đều không chịu không chế tim đập nhanh hơn. Nàng trực giác nói cho nàng, một khi nuốt vào đan dược, nàng liền phải mất đi nàng. Làm sao vậy, liên ảnh. Ăn xong cái này ngươi liền sẽ nhớ lại sở hữu sự tình. Nguyệt Ly thương nói, chăm dặm liên ảnh lui ra phía sau một bước lắc đầu, ta. Ta biết ngươi thiên địa không ở nơi này, ta sẽ không trở thành người trói buộc. Ta thủ nguyệt gia liền hảo. Ngươi, ngươi nếu là có rảnh liền trở về xem ta một chút. Thẳng, nếu ngươi ở bên ngoài có người thương, ta cũng sẽ không theo ngươi ẩm ý. Ta. Liên ảnh. Nguyệt Ly thương đánh gây chăm dặm liên ảnh nói, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Từ trăm dặm liên ảnh nói, nàng như thế nào sẽ nghe không ra nàng muốn biểu đạt cái gì. Nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc đối nàng làm cái gì. Vô luận là mất trí nhớ vẫn là không có mất trí nhớ, đối nàng đều dễ tình đâm sâu. Nguyệt Ly thương gỡ xuống tả nhĩ khuyên hai, liên ảnh, ngươi thấy rõ ràng, ta và ngươi giống nhau là nữ tử. Ta như thế nào cho ngươi hạnh phúc? Dễ nghe giọng nữ vang lên, nguyên bản phong độ nhẹ nhàng thiếu niên biến thành một cái mỹ tiểu nương. Chăm dặm liên ảnh trường lớn hai mắt, che lại miệng mình, lúc này mới không có kêu ra tới. Ở ngươi không mất trí nhớ chúng ta thành thân ngày đó, ta liền nói cho ngươi, ta thân phận. Phía trước Nguyệt gia ở ngạo quốc địa vị nguy ngập nguy cơ, Nguyệt gia yêu cầu một cái nam tử tới cân bằng khắp nơi thế lực, cùng với bảo hộ Nguyệt gia. Cho nên ta không thể không lấy nam tử thân phận xuất hiện ở đại gia trước mặt. Thành thân ngày đó, ta đã nói cho ngươi, cũng là ngươi đem hết thể khuyết điểm chịu tội đẩy đến ta trên người, lấy này ngươi có thể trực tiếp hưu ta. Nhưng ngươi cự tuyệt, ngươi nói ngươi nguyện ý giúp ta, ta cực lực cự tuyệt, ngươi lại nói tân hôn ngày đầu tiên liền hưu phu, là làm người đang xem chê cười. Ngươi nói nếu gả vào nguyệt ra, sinh là nguyệt gia phá, chết là nguyệt gia quỷ. Vô luận ta nói như thế nào, ngươi đều không muốn. ta. Nói đến mặt sau, nguyệt ly thương cũng không biết như thế nào giải thích. Trăm giảm liên ảnh đã rơi lệ đầy mặt, Nguyệt Ly Thương đứng ở tại chỗ, đi cũng không được, không đi cũng không được. An ủi cũng không phải, bất an an ủi cũng không phải. Trong phòng, không khí ngưng kết, an tĩnh đáng sợ. Một hồi lâu, trăm giảm liên ảnh ôm lấy Nguyệt Ly Thương ở nàng trên vai hung hăng cắn một ngụm, máu tươi từ kiểu nộn làn da tràn ra. Nguyệt Ly Thương chút nào không cảm giác được đau đớn, đây là nàng thiếu nàng. Hồi lâu, trăm giảm liên ảnh buông ra Nguyệt Ly Thương. Lui ra phía sau hai bước, cấp bản công chúa luyện chế một viên có quan hệ với trí nhớ của ngươi vong yêu đàn, bản công chúa không nghĩ lại nhớ rõ ngươi. Hảo. Nguyệt ly thương gật đầu. Luyện chế đan dược thời gian thực mau, không đến nửa canh giờ liền luyện chế hảo. Trăm dặm liên ảnh tiếp nhận nguyệt ly thương trong tay đan dược một ngụm nuốt vào. Hảo. Bản công chúa yêu cầu nghỉ ngơi, ngươi có thể đi rồi. Hảo. Công chúa sớm chút nghỉ ngơi. Nguyệt ly thương rời đi phòng. Trong phòng, chăm dằm liên ảnh nước mắt điên cuồng trào ra. Ngày hôm sau sáng sớm, Nguyệt Ly Thương đi vào phòng cửa, chăm dằm liên ảnh vừa vặn mở ra cửa phòng. Nhìn Nguyệt Ly Thương bộ dáng có chút xa lạ, ngươi là người phương nào? Ở bảng công chúa phòng bên ngoài, già sao giáp tâm? Ngạch! Vi thần Nguyệt Ly Thương cấp công chúa thỉnh an. Nguyệt Ly Thương cúi đầu hành lễ. Hiện tại chăm dằm liên ảnh đã quên nàng. Chăm dằm liên ảnh trong mắt lộ ra chán ghét. Ngươi liền tính là cái kia không đúng tí nào phế vật. Cũng không biết phụ hoàng nghĩ như thế nào, làm bản công chúa gả cho phế vật. Nguyệt ly thương, bản công chúa nói cho ngươi, bản công chúa tuy rằng không biết vì sao cùng ngươi thành thân, nhưng bản công chúa tuyệt không sẽ cùng ngươi sinh hoạt. Đây là hưu thư, cầm đi. Nói xong, chăm dặm liên ảnh từ ống tay áo lấy ra một phong hưu thư. Trước 251 ngươi xác định muốn lựa chọn con đường này. Như thư như là cây giống nhau theo gió rơi xuống, nguyệt ly thương cong lưng nhặt lên tới. Nhiên, nàng lại không biết ở đi ra nguyệt gia trong giặm liên ảnh, lúc này sớm đã rơi lệ đầy mặt. Nhìn trong tay vong ưu đan, trong giặm liên ảnh thương tâm không được tự mình. Nàng không có biện pháp quên nàng, chẳng sợ biết thân phận của nàng, chẳng sợ biết nàng bất đắc dĩ, chẳng sợ. Nhưng, thích một người, là nam hay nữ lại như thế nào đâu. Giải quyết xong trong giặm liên ảnh sự, Nguyệt Ly Thương bắt đầu xuống tay đi hoang man giới sự tình. Ban đêm, Nguyệt Gia người một nhà ngồi ở trên bàn cơm, hòa thuận vui vẻ. Nguyệt Ly Thương hỏi không nghĩ quấy giày này khó được không khí. Mới vừa trở lại phòng, Vương Minh gõ khai Nguyệt Ly Thương cửa phòng. Có việc. Nguyệt Ly Thương hỏi, Vương Minh cho mày, khi nào đi hoang man giới? Liên mấy ngày nay đi, từ tử Vong Hải xuất phát, đã lâu không thấy trên biển phong cảnh. Nguyệt Ly Thương nói. Vương Minh có chút không tán đồng, trên biển nhưng không thể so lục địa, hơn nữa trong biển ma thú không biết có bao nhiêu là ngàn năm ma thú. Một khi trải qua chúng nó địa bàn, hoặc là đánh bại bọn họ, hoặc là bị bọn họ ăn luôn. Ngươi xác định muốn lựa chọn con đường này. Có nguy hiểm mới có áp lực, có áp lực mới có động lực, ngươi nói đúng không? Nguyệt Ly thương không thèm để ý nói. Chỉ chốc lát sau, Vương Minh trả lời, ngươi tưởng hảo liền hảo, nhắc nhở một chút. Trên biển thời tiết hay thay đổi, thường thường gặp mặt đón gió vũ, còn có biển rộng vô biên, thực dễ dàng mê lộ. Ân, ta sẽ chú ý, yên tâm đi. Ngươi ở Nguyệt Gia hảo hảo tĩnh dưỡng, nửa tháng sau xuất phát. Nguyệt Ly Thương trả lời, nàng yêu cầu nửa tháng phái người tạo một con thuyền. Nay nửa tháng tới nay, Nguyệt Ly Thương trừ bỏ bồi Nguyệt người nhà ăn cơm, chính là tu luyện, tranh thủ rời đi thời điểm cao hơn một tầng. Rời đi trước trước một đêm. Nguyệt Ly Thương đi vào Lao Thái Quân thư phòng. Nàng vừa đi tiến thư phòng, Lao Thái Quân liền biết nàng muốn nói gì, muốn đi liền đi thôi. "Ngài nãi, cha cùng nương ở hoang man giới, ta muốn đi tìm bọn họ, một khi tìm được liền đưa bọn họ hồi nguyệt ra, ngài không cần lo lắng." Nguyệt Ly Thương nói. Lao Thái Quân than thở khí, "Có đôi khi ta suy nghĩ, ngươi nếu là cùng phía trước giống nhau, là cái ăn chơi chắc táng nên thật tốt à. Cha mẹ ngươi biến mất mười mấy năm, Ta sớm đã đã không có hy vọng. Nhưng ngươi không giống nhau, từ sinh ra đến bây giờ vẫn luôn nữ giả nam trang, chịu người hiểu lầm, một ít nữ nhi ra quần áo, tiểu ngoạn ý đều không thể muốn. Hiện tại còn muốn đi nguy hiểm như vậy địa phương, ta. Nói đến mặt sau, Lão Thái Quân có chút nghẹn nào, Nguyệt Ly thương an ủi nói, mãi mãi, ta không có chịu khổ cũng không có hủy khuất, thật sự. Trang điểm thành nam tử kỳ thật phương tiện rất nhiều cho ta chắn rất nhiều phiền toái, cha mẹ cùng ta có sinh dục tri ân, ta đi tìm bọn họ là hẳn là. Hơn nữa ta buồn không muốn tại đây nho nhỏ nạo quốc, ta không muốn làm tơ vàng điểu bị cầm tù ở nhà giam. Ta nguyện làm bầu trời hùng lưng, tự do bay lượn, mãi mãi đây mới là ta hướng tới sinh hoạt. Hảo hảo hảo, cháu gái trưởng thành, muốn đi liền đi, Nguyệt Ly vĩnh viễn là người trung thành nhất hậu thuẫn. Đi thôi, Hải Tử. Lão Thái quân sờ nước mắt. Nội tâm không tha. Nguyệt Ly Thương bị lao thái quân cảm xúc cảm nhiễm, đây là thân tình đi. Vô luận có xa lắm không, đều có người nhà ở sau người duy trì cùng chờ đợi. Đột nhiên, Nguyệt Ly Thương cảm thấy hảo may mắn. Rời đi thư phòng, Nguyệt Ly Thương không có về phòng mà là đi Nguyệt gia sau núi. Sau núi, cáo Long đỏ thành viên đang ở liều mạng tu luyện, nhìn thấy Nguyệt Ly Thương tới, đều được một cái quân lễ, thiếu gia. Ân. Trong khoảng thời gian này huấn luyện không tồi, hôm nay lại đây là muốn nói cho các ngươi. Thuyền, ta đã phái người tạo hảo, ngày mai liền tiến vào tử vong hải đi trước hoang man giới. Trưng 252 tử vong hải. Nguyện ý lưu lại liền lưu lại. Nguyệt ly thương mở miệng. Ta chờ thề sống chết nguyện trung thành thiếu gia Cáo lông đỏ thành viên, toàn thể quỳ một gối xuống đất. Nguyệt ly thương gật gật đầu, vậy đi thu thập đồ vật, sáng mai xuất phát. Cáo lông đỏ bên này xử lý tốt, Nguyệt ly thương nghị nghị vẫn là muốn đi một chuyến hoàng cung. Ai, thật đúng là vội a. Ngự thư phòng, chăm dặm dáng trần nghe được Nguyệt ly thương đêm khuya tới, mau mau mời vào. Ly thương, sao ngươi lại tới đây? Chăm dặm dáng trần buông trong tay sổ con hỏi. Nguyệt ly thương cung kính trả lời, khởi bẩm hoàng thượng, thần ngày mai đem đi trước hoàng man giới. Nguyệt gia mong rằng hoàng thượng chiếu cố một vài. Vì sao phải đi? Nguyệt gia là ngạo quốc công thần, chấm tự nhiên sẽ không bạc đãi. Chấm giảm dáng trần trả lời. Nguyệt ly thương cúi đầu nói, tuy không biết cha mẹ sinh là chết, nhưng chỉ cần một ngày chưa thấy được bọn họ thi thể. Vì thần sẽ vẫn luôn tìm, thẳng đến tìm được mới thôi. Ai, Nguyệt tướng quân. ngươi đi đi, chấm sẽ chăm sóc Nguyệt gia. Chấm giảm dáng trần trả lời. Nguyệt ly thương cảm tạ sau rời đi. Manh bên trong, chấm giảm liên ảnh từ bên trong đi ra. Trầm Dặm dáng trần nói, "Liên ảnh, ngươi muốn hay không đi đưa đưa nàng?" "A, ta lấy cái gì thân phận đi?" Trầm Dặm Liên ảnh cười khổ hỏi. Trầm Dặm dáng trần lắc đầu, hắn thật sự không rõ chính mình cái này muội muội rốt cuộc là làm sao vậy. Rõ ràng đối Nguyệt Ly Thương cố ý, vì sao lại cố tình giả dạng làm mất chi nhớ? Không chỉ có cấp Nguyệt Ly Thương một phong hưu thư, làm nàng trở thành ngạo quốc chế cười, còn giả bộ một bộ tràn đầy chán ghét Nguyệt Ly Thương bộ dáng. Như thế nào hỏi, đều không nói lý do, chăm dặm dáng trần đau đầu thực, chỉ cần ngươi không hối hận, chấm cũng theo ý ngươi. Không có biện pháp, chăm dặm dáng trần chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Nguyệt Ly Thương mang theo cáo lông đỏ rời đi thời điểm, đế đô ba tánh đều có thấy, nhưng chỉ làm như nàng là đi bên ngoài du lịch. Khách điếm lầu hai phòng, chăm dặm liên ảnh trên đầu mang theo đỉnh đầu mũ sa, đi đến bên cửa sổ, nhìn Nguyệt Ly Thương rời đi bóng dáng. Mà Nguyệt Ly thương như là cảm giác được có người nhìn chăm chú, xoay người nhìn lại, phát hiện không có nhận thức người, biến không còn có quay đầu lại. Trên mặt nước mắt từ khỏe mắt chảy xuống, chăm dằm liên ảnh khẽ nhết môi, tái kiến, Nguyệt Ly thương. Tử vong hải, sở dĩ xưng là tử vong hải, là bởi vì cái này biển rộng trừ bỏ trong biển ma thú, là không có người mặt khác vật còn sống. Mà chung quanh người đánh cả nhóm, cũng chỉ là ở bên cạnh vớt một ít tép dịu. Lại hướng chỗ sâu trong cũng không dám. Vị công tử này là muốn lên thuyền đi nơi nào? Bên cạnh tuổi già lão nhân ra hỏi. Nguyệt Ly thương lễ phép trả lời, nghe nói hải đối diện là một thế giới khác, ta muốn đi xem. Ha ha ha, công tử ý tưởng là hảo, nhưng công tử hay không biết, này trong biển táng thân nhiều ít cái trường công tử giống nhau người. Lão nhân ra cười hỏi. Nguyệt Ly thương khỏe miệng hơi hơi dơ lên, không biết, bất quá nói không chừng ta có thể may mắn thông qua đâu nếu công tử tin tưởng như vậy lão nhân kia ta cũng không khuyên can chỉ là công tử thừa nhận khởi liền hảo lão nhân ra nói nhìn Nguyệt Ly Thương cùng với nàng phía sau người nội tâm lại có tiết lưới lần này lại muốn chết người Nguyệt Ly Thương đáp tạ song sau liền bước lên thuyền cự thuyền bắt đầu trương tử vong hải xuất phát mà phía trước đế phủ thần đưa cho Nguyệt Ly Thương một cái về phương hướng âm vừa lúc có thể lấy ra tới dùng. Kỳ lân, trong khoảng thời gian này liền ở trên biển tu luyện, không cần chém giết trong biển ma thú, rốt cuộc huyết dịch sẽ kích thích mặt khác trong biển ma thú. Đến lúc đó đưa tới ngàn năm ma thú liền phiến thoái. Lần này đi hoang màn giới không nội, đến lúc đó chúng ta đỉnh đến một cái không người đảo, có thể thực chiến một chút, nhưng minh bạch. Nguyệt Ly thương đối phía sau Lâm Kỳ lân nói. Lâm Kỳ lân gật đầu, là, thiếu gia Chương 253 trên biển Lữ Hành Có đế phù thần cấp La Bàn, Nguyệt Ly Thương ở trên biển chạy không hề áp lực. Trong lúc gặp được một ít giống như ma thú, tuy rằng có mấy cái là kiêu ngạo, nhưng bị Nguyệt Ly Thương thu thập một đốn sau, đều tự rắc nhường đường. Đặc biệt là vừa mới quá khứ quy tộc, ai tới nói cho nàng. Rõ ràng rùa đen là bò chấm nhất, nó xác lại là nhất ngạnh. Nhưng vì cái gì Nguyệt Ly Thương gặp được rùa đen? Ngược lại bò càng nhanh sắc cũng gần nhất. Năm lần bảy lượt khiêu khích, làm Nguyệt Ly Thương có chút tức giận, đại trưởng vung lên. Làm cáo lông đỏ bọn họ trảo mấy chỉ rùa đen, trực tiếp hầm canh. Sợ tới mức trong đó một cái rùa đen hoàng tử rơi lệ đầy mặt. Cũng không biết trở về nói gì đó, dẫn tới phụ cận ma thú nhìn thấy Nguyệt Ly Thương thuyền đều tự động trốn vào biển sâu. Trong không gian, bảo bảo cùng tiểu huyết xảo muốn ra tới. Nguyệt Ly Thương đem chúng nó thả ra đồng thời cũng đem tiểu mập mạp cùng trời cao thả ra. Mạc yên mang theo nét mực ra tới, độc cô dược còn lại là ngạo kiều lắc đầu, làm hắn ra tới mới không cần, không gian thật tốt. Nhìn bọn họ vui sướng ở bên nhau chơi đùa, nguyệt ly thương lộ ra tươi cười. Trời cao bản thể là giao nhân, đối biển rộng tự nhiên là có khác cảm tình. Muốn hay không dẫm ta trên lưng, ta dẫn ngươi đi xem xem này xanh thẳm biển rộng. Trời cao du ở thuyền biến hỏi, nguyệt ly thương cười cười. Hảo A. Chủ nhân, chủ nhân ta cũng phải đi. Bảo bảo hò hét. Tiểu huyết cùng tiểu mập mạp cũng đi theo gật gật đầu. Mặc yên cùng nét mực là phương hoàng, bọn họ ngồi lửa có lực tương tác, đối thủy lại không có cái gì hảo cảm. Có thể ra tới trên thuyền đã đủ hảo. Một người mang theo ba con thú bắt đầu ở trong biển bay lượn, thổi gió biển, Nguyệt Ly thương cảm giác vô cùng thoải mái. Nay cùng kiếp trước ở địa cầu ngồi du thuyền trúng gió cảm giác giống nhau. Ngồi xong, ta muốn bắt đầu gia tốc. Trời cao hương phấn nói. Vòng quanh quanh thân biển rộng chơi một vòng, Nguyệt Ly Thương tỏ vẻ không sai biệt lắm. Ở chuyển đi xuống, nàng liền phải chóng vắng đầu. Thiên dần dần biến hắc, người trên thuyền cùng dĩ vãng giống nhau, tu luyện, nghỉ ngơi, cắt lượn. Lấy Nguyệt Ly Thương cùng cáo lông đỏ hiện tại thực lực, căn bản không cần ăn đồ ăn. Liên tính là đói, ăn cái tích cốc đan là được, nhưng đối với Nguyệt Ly Thương tới nói. Mỹ thực là nhân sinh không thể thiếu một bộ phận. Cho nên lọt vào gì thế, Nguyệt Ly thương như cũ vẫn duy trì một ngày tăng cơm. An ngon, an ngon, ta còn muốn chủ nhân. Bảo Bảo liếm chính mình móng bút nhỏ, nhìn nướng bờ bờ cờ chảy nước miếng. Nguyệt Ly thương đưa cho Bảo Bảo một con nướng toàn gà, ngươi đây là đệ mấy chỉ gà. Nhìn trước mặt một đống xương cốt, Bảo Bảo cười hắc hắc, tiếp tục ăn gà. Nguyệt Ly thương vô ngữ, đều nói Hồ Ly thích ăn gà. Lời này một chút không sai. Đêm khuya, đưa tất cả mọi người đi nghỉ ngơi thời điểm, Nguyệt Ly Thương đột nhiên đã không có buồn ngủ. Từ phóng ra tới, Nguyệt Ly Thương ngồi ở bong tàu thượng, nhìn sao trời. Tối nay sao trời hảo mỹ, từ nạp dưới lây ra một cái dây cột tóc, Nguyệt Ly Thương có chút ngốc lăng. Này dây cột tóc là đế phụ thần cho nàng. Khi đó nàng ngượng ngùng mặt đỏ. Nghĩ, đột nhiên phát hiện nàng có đã lâu không có nhìn đến đế phụ thần. Cũng không có cùng hắn liên hệ. Không biết hắn hiện tại đang làm cái gì. Tường này dây cột tóc chủ nhân. Trong không gian, độc cô dược đột nhiên mở miệng. Nguyệt Ly thương sắc mặt đỏ lên. Sư phó, ngươi sao lại có thể nhìn lén. Ha ha ha, ta bảo bối đồ đệ là có người trong lòng. Nói cho vi sư là cái nào nam tử có thể vào ngươi pháp nhãn. Bất quá này cũng không có gì. Ngươi tuổi này nữ tử sớm đã làm người thế mẫu. Nhớ năm đó vi sư ở ngươi tuổi này, không biết có bao nhiêu hồng nhan chi kỷ. Độc cô rửa cười tủm tỉm nói. Nguyệt Ly Thương phiên trận trắng mắt, lão nhân này thật đúng là già mà không đứng đán. Trưng 254 hoàng man giới tu luyện cấp bậc. Đem trong tay dây cột tóc thu vào nạp giới Nguyệt Ly Thương như là nghĩ tới cái gì hỏi. Sư phó, phía trước có cái kêu độc cô thanh mông nam tử, hắn là thần điện người. Đỗ Nhi thấy hắn cùng ngươi một cái họ. Không biết hắn cùng sư phó có hay không quan hệ? ngươi nói hắn gọi là gì? Độc cô dược kích động từ không gian ra tới. Nguyệt Ly thương trả lời, hắn kêu độc cô thanh mông, nghe hắn khẩu khí đến từ hoang man giới. Độc cô, mông, độc cô thanh mông, độc cô thanh mông, độc cô thanh mông, độc cô dược không ngừng lẩm bẩm lời nói nhỏ nhẹ. Nguyệt Ly thương có chút không thể hiểu được, chẳng lẽ cái này độc cô thanh mông là sư phó nhi tử? Không đúng, sư phó đều đã chết vài trăm năm. Chẳng lẽ là tôn tử? Độc cô dược cười có chút điên cuồng. Ha ha ha, ha ha ha. Không nghĩ tới ta còn có hậu đại trên đời. Ha ha ha. Ngạch Nguyệt Ly Thương có chút nghi hoặc. Chẳng lẽ năm đó sư phó không có cưới vợ sinh con? Khu khu, sư phó, hắn là ngài tôn tử sao? Nguyệt Ly Thương hỏi. Độc cô dược trực tiếp thưởng cho Nguyệt Ly Thương một cái hẳn rẻ. Nha đầu thối, cái gì tôn tử? Đó là lao tử nhi tử. Cái gì? Nguyệt Ly thương kinh hãi, này, này tuổi không khắp đi. Độc cô dược tức giận nói, hoang man giới cùng lang viêm đại lục thọ mệnh không giống nhau. Còn nữa tu luyện người, tu luyện càng cao thọ mệnh tự nhiên càng dài. Này có cái gì hảo đại kinh tiểu quái? Nếu như vậy, kia hoang man giới cùng lang viêm đại lục tu luyện có phải hay không cũng không giống nhau. Nguyệt Ly thương hỏi, độc cô dược sờ sờ chính mình râu gật đầu, lang viêm đại lục tím dai là cảnh giới cao nhất. Mà ở hoang man giới chỉ là khởi điểm. Bọn họ vừa sinh ra chính là tím dai. Đây là vì cái gì bọn họ nơi đó người xem các ngươi nơi này người, tựa như con kiến giống nhau. Cũng may có thiên địa quy tắc áp chế, bằng không các ngươi lang viêm đại lục không thành vì hoang man giới nô lệ mới là lạ. Nguyệt ly thương hít sâu một hơi, lang viêm đại lục người hết cả đời này tu luyện đến tím dai, mà hoang man giới người vừa sinh ra chính là tím dai. Thật là đầu thai rửa kỹ thuật sinh ra rửa vật khí. Người so người sẽ tức chết. Được rồi, này có cái gì đại kinh tiểu quái, tuy rằng bọn họ thực lực cao, nhưng mỗi cái giao diện có nó thiên địa quy tắc. Bọn họ đi vào hạ giới, thực lực còn không phải bị áp chế ở tím dai. Mỗi cái địa phương có mỗi cái địa phương cách sinh tồn, ở thực lực kém quá cách xa, lại không phải một cái giao diện thời điểm. Thiên địa quy tắc sẽ bảo hộ nhỏ yếu một phương, nếu ai dám gì thế chính là ở khiêu khích thiên địa quy tắc. Không cần chúng ta ra tay, thiên địa quy tắc tự nhiên sẽ đánh chết hắn. Độc cô Dược kiên nhẫn giải thích. Nguyệt Ly thương gật gật đầu. Ngay sau đó, độc cô Dược tiếp tục nói, này hoang man giới có hoang man giới tu luyện cấp bậc. Tổng cộng chia làm tăng kỳ, mỗi kỳ có 6 tầng, chúng nó từ thấp đến cao theo thứ tự là linh huyền kỳ, linh trí kỳ cùng với linh hư kỳ. Mà ngươi cùng thủ hạ của ngươi hiện tại cần phải làm là nỗ lực tu luyện. Tận lực chứa đựng linh lực, đem các ngươi thực lực nhiều hơn áp chế. Tới rồi hoang man giới ở tấn chức sẽ có không tưởng được kinh hỉ. Nguyệt Ly thương nghiêm túc nghe giảng, kia sư phó, này tam kỳ linh lực nhan sắc là cái gì? Hắc, hôi, bạch. Độc cô dược trả lời. Nghe độc cô dược sau khi nói xong, Nguyệt Ly thương đối hoang man giới tu luyện cấp bậc có đại khái hiểu biết. Kế tiếp tu luyện càng thêm chăm chỉ, chứ bỏ tu luyện chính là tu luyện. Liên tục ở trên biển một tháng, Nguyệt Ly thương đám người rốt cuộc nhìn đến xuất hiện đảo nhỏ. Kỳ lân, ở trên biển phiêu bạc một tháng, thông chi các huynh đệ, chúng ta chuẩn bị chạm đất, đến phía trước đảo nhỏ nghỉ ngơi. Nguyệt Ly thương nhìn cách đó không xa đảo nhỏ nói. Lâm Kỳ lân gật đầu, tuy rằng bọn họ không xây tàu, nhưng vẫn là thích lục địa, chân rơi xuống đất có chân thật cảm. Ở trên biển, tổng cảm giác tâm bị treo ở không. Trưng 255 quen thuộc người xa lạ. Đồ bộ đào nhỏ, cáo lông đỏ thành viên y đi theo lệ thường tiến lên chính sát, Nguyệt Ly Thương còn lại là mang theo những người khác bắt đầu lộ túc hạ trại. Hết thể chuẩn bị ổn thỏa, Nguyệt Ly Thương đối với trước mặt cáo lông đỏ thành viên nói, không lâu chúng ta liền sẽ tiến vào hoang man giới. Nơi đó là một cái chúng ta cũng không từng bước vào địa phương. Cho nên mấy ngày này đại gia nỗ lực tu luyện, hoang man giới tu luyện cùng chúng ta không giống nhau. Cho nên có muốn đột phá áp chế chính mình chờ tới rồi hoang man giới ở đột phá, hiểu là thiếu gia Cáo lông đỏ thành viên trả lời. Nguyệt Ly Thương vừa lòng gật đầu, một khi đã như vậy, vậy bắt đầu ở đảo nhỏ là thực chiến, nhiều tích lũy một ít kinh nghiệm. Phía trước không cho các ngươi thực chiến, là bởi vì ở trong biển đối chúng ta bất lợi. Nếu là gặp gỡ ngàn năm ma thú, sẽ càng phiền toái Hiện tại tới rồi lục địa liền không cần lá gan bị chết đối cho nên trong khoảng thời gian này hảo hảo tu luyện, tranh thủ ở hoang man giới có thể đột phá. Chờ lát nữa ta sẽ nói cho kỳ lân hoang man giới tu luyện sự tình. Cáo lông đỏ thành viên cùng kêu lên gật đầu. Phân phó xong sau, Nguyệt Ly Thương tiến vào một cái lều trại bắt đầu tu luyện, nàng đem tiểu huyết cùng bảo bảo lưu tại bên ngoài, để ngừa gặp được cáo lông đỏ giải quyết không được sự tình, mà ở cách đó không xa một cái trên sườn núi. Một đôi sám trắng sắc đôi mắt thẳng tắp chăm chú vào nơi này. Như là đang đợi chờ, lại như là ở cảnh giác, một hồi lâu mới lặng yên không một tiếng động rời đi. Nguyệt Ly thương đám người không biết chính mình đã bị trên đảo nhỏ người nào đó, hoặc là mổ quái vật cấp theo dõi. Thẳng đến ba ngày sau, Lâm Kỳ Lân tiến vào Nguyệt Ly thương liều trại. Có việc. Nguyệt Ly thương hỏi. Lâm Kỳ Lân cho mày, thiếu gia bắt được một cái khả nghi người. Nhưng nàng. Nói tiếp. Nguyệt Ly Thương không có mở hai tròng mắt. Lâm Kỳ Lân trả lời, nhưng nàng là thiếu gia trong miệng nói tăng thi, rồi lại không giống. Bởi vì nàng không chỉ có nghe hiểu được chúng ta nói, hơn nữa nàng còn có thể nói. Cùng thương nhân vô dị. Đi xem. Nguyệt Ly Thương mở hai tròng mắt đứng dậy. Lêu chạy ngoại, cáo lông đỏ thành viên làm thành một vòng tròn. Nguyệt Ly Thương đi tới khi, bọn họ đều cùng kính nhường ra một cái lộ. Cùng tháng ly thương nhìn người nọ thời điểm, nàng có cổ quen thuộc cảm, người là ai? Nàng kia nhìn nguyệt ly thương thời điểm cũng có chút kinh ngạc, đồng thời nàng cũng có một loại kỳ diệu quen thuộc cảm. Kinh ngạc chính là nguyệt ly thương dung mạo, nàng chưa từng nhìn đến cái kia nam tử lớn lên như vậy tinh mỹ. Đến nỗi quen thuộc cảm, nàng cũng không biết. Chỉ là đây là từ nội tâm tản mát ra quen thuộc cảm. Nói chuyện, người là ai? Nguyệt ly thương hơi hơi như mày. Nữ tử rốt cuộc mở miệng, Phong, Phong, Nguyệt Ly thương nhíu chặt mày đều có thể kẹp chết một con rồi bỏ. ngươi là trên đảo này nguyên thủy cư dân. Phong gật gật đầu, Nguyệt Ly thương lại hỏi, trên đảo chỉ có ngươi một cái. Phong lắc đầu, Nguyệt Ly thương sắc mặt tám trầm, nói chuyện. Không biết vì cái gì, nàng không thích trước mắt nữ nhân, chỉ biết một mặt gật đầu lắc đầu. Ngươi tới nơi này làm gì? Gió cắt ách giọng nói hỏi. Nguyệt Ly Thương trả lời, tự nhiên là đi trước hoang man giới, hoang man giới, phong như là nghĩ tới cái gì, cùng ta tới, nói, tiến lên dắt lấy Nguyệt Ly Thương tay, làm Nguyệt Ly Thương kỳ quái chính là nàng thế nhưng không có phản cảm, kiếp trước cùng hiện tại trừ bỏ Đế Phụ Thần cùng lệnh như phong ngoại, chưa từng người dắt tay nàng, cũng không ai dám làm như vậy, đương nhiên, chính yếu chính là nàng không thích người khác đụng vào, đến nỗi Đế Phụ Thần Cung lệnh như phong hai người. Tự nhiên là bọn họ có cái cộng đồng đặc điểm. Chính là da mặt dày. Cái gọi là liệt nữ sợ lang triển, nói chính là nàng đi. Lâm kỳ lân đám người tưởng đâu ra phong tay. Bị Nguyệt Ly Thương ngăn lại. Lưu lại một ít cáo lông đỏ thành viên, Nguyệt Ly Thương đi theo phong bắt đầu hướng đảo nhỏ trung tâm đi đến. Trưng 256 trên đảo thế nhưng có người. Ước chừng hai cái nửa canh giờ, trước mắt chính là một đám sân động mà đi tới đi lui người cùng phong giống nhau, bọn họ thân mình, đôi mắt đều rất giống tăng thi, nhưng bọn hắn lại không giống nhau, bọn họ giống nhân loại giống nhau bình thường sinh hoạt, bọn họ có tư tưởng, có ý thức, sẽ mở miệng nói chuyện. Thấy phong trở về, trong đó một cái tuổi già lão nhân, trong tay cầm một cây quả trượng, bên cạnh còn có người đỡ. À, phong đã trở lại, như thế nào dẫn người tới? Lão nhân hiền từ hỏi. Phong trả lời, người tốt. Theo như ngươi nói bao nhiêu lần không cần tùy tiện mang người ngoài tới trong thôn. Ngươi như thế nào luôn là không nghe a nếu là gặp được người xấu làm sao bây giờ. Bên cạnh thiếu niên làm ra tức giận bộ dáng. Phong như cũ kiên trì, người tốt. Hảo hảo hảo, kêu A Phong trước cùng thiếu dũng đi chuẩn bị khách nhân phòng cùng đồ ăn, bọn họ ta tới tiếp đón. Lão nhân cười nói. A Phong gật gật đầu, cái kia kêu, kêu thiếu dũng thiếu niên như cũ ở A Phong trước mặt tận tình khuyên bảo giáo dục. Lão nhân đối Nguyệt Ly Thương cười cười, làm ngươi chê cười, ta là nơi này nguyên thủy cư dân, ta họ Nguyên, là thôn này thôn trưởng. Nguyên thôn trưởng hảo, ta kêu Nguyệt Ly Thương, đi trước hoang mang dưới, phía sau là người của ta. Bà muội đi vào nơi này hảo chút thiên, không có tới bái phòng các ngươi, thật là thất lễ. Nguyệt Ly Thương lễ phép nói, đối với người xa lạ, lại không biết thực lực, Nguyệt Ly Thương đều là tiên lễ hộ binh. Nguyên thôn trưởng sợ giô Khiếp lại hai trong mắt, Nguyệt Công Tử muốn đi hoang man giới. Đúng vậy. Nguyệt Ly Thương gật đầu. Phòng trong đều thập phần đơn sơ, nước trà cũng là một cổ đạm vị, nhưng Nguyệt Ly Thương cũng không có ghét bỏ. Rốt cuộc chính mình là người ngoài. Lý nhân nhập ra tùy tục. Nguyên thôn trưởng như mày, Lão Hủ xin khuyên Nguyệt Công Tử vẫn là từ đâu ra hồi nào đi đi thôi. Nay tử vong hải không phải như vậy hảo quá. Ngươi cũng biết ở đi phía trước không xa là ai địa bàn. Ai? Nguyệt Ly thương hỏi. Nguyên thôn trưởng trả lời, ở đi phía trước chính là xà tộc địa bàn. Chúng nó cũng không phân rõ phải trái, cũng cũng không cho phép khác chủng tộc bước vào chúng nó địa bàn. Một khi phát hiện lập tức treo cổ, căn bản không hỏi nguyên do. Nguyệt Ly thương nghe xong hơi hơi mỉm cười, thì tính sao? Thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, chỉ cần ngươi nắm tay so nó đại, còn sợ không thể quá. Nguyệt công tử có điều không biết. Xà tộc thực lực tuy rằng không phải rất mạnh, nhưng nó số lượng khổng lồ. Hơn nữa lòng dạ hẹp hỏi, một khi thật chọc tới chúng nó, đó là không chết không ngừng. Hơn nữa xà tộc có chúng nó một loại độc đáo giao lưu phương thức. Liên tính công tử ngươi ở chỗ này đánh bại chúng nó, tới rồi hoang man giới vẫn là sẽ bị xà tộc đuổi giết. Nguyên tộc trưởng kiên nhẫn giải thích. Nguyệt ly thương vừa nghe, có chút hơi hơi nhũ mày này liền không dễ làm. Nếu là vẫn luôn bị xà tộc côn lấy kia không phải tương lai đều phải quá đảo vòng sinh hoạt. Nàng đi hoang man giới còn có rất nhiều sự phải làm. Nhưng không công phu cùng xà tộc bắt mê tàng. Nguyệt Ly thương nhìn về phía thôn trưởng, thôn trưởng nếu hảo ý nhắc nhở ta, kia tự nhiên là có biện pháp. Ha ha ha, Nguyệt Công Tử thật đúng là thông minh, không sai, Lão Hủ là có biện pháp thông qua xà tộc địa bàn. Hơn nữa không sợ nói cho Công Tử, chúng ta chính là từ xà tộc địa bàn lại đây. Nguyên thôn trưởng đối Nguyệt Ly Thương phản ứng vừa lòng. Thiếu niên này không tồi, phản ứng mau. Cơ Linh. Nguyệt Ly Thương bưng lên trên bàn chén trà, thôn trưởng có điều kiện gì có thể nói. Ly Thương có thể làm được tự nhiên sẽ đi làm. Nguyệt công tử đối chúng ta thôn này nhưng tò mò. Vì sao chúng ta tại đây không người nào nhỏ? Vì sao bộ dạng là dáng vẻ này? Lại vì sao chúng ta hai tròng mắt cùng các ngươi bất đồng? Chương 257 quỳ xuống tới cầu xin. Mỗi cái địa phương người không giống nhau, phong tục tự nhiên cũng không giống nhau, này ta lý giải. Nguyệt Ly Thương trả lời. Nàng cũng không phải là mười mấy tuổi thiếu niên, đối sự tình có chút tò mò tâm mà xúc động dưới làm ra cái gì hứa hẹn tới. Nguyên Thôn Trưởng thấy Nguyệt Ly Thương không có theo hắn nói, đi xuống hỏi. liền biết cái này kế hoạch không thể thực hiện được. Thở dài một hơi, Nguyên Thôn Trưởng bất đắc dĩ nói, Nguyệt Công Tử, không phải lão hủ muốn tinh kế ngươi cái gì. Mà là lao hủ đã không có cách nào. Thôn trưởng gì ra lời này? Nguyệt ly thương khó hiểu hỏi. Chỉ thấy thôn trưởng chống quải trưởng đứng lên. Sau đó hai điều run rẩy hai chân, quỳ gối nguyệt ly thương trước mặt. Nguyệt ly thương đột nhiên đứng lên, thôn trưởng đây là ý gì? Nguyệt công tử, cầu xin ngươi cứu cứu này thôn đáng thương người đi, bọn họ quá khổ. Nguyên thôn trưởng trên mặt đã là rơi lệ đầy mặt. Nguyệt ly thương cho mày, thôn trưởng trước lên. Có nói cái gì hảo hảo nói? Ta có thể giúp tuyệt đối có thể giúp ngươi. Nguyệt công tử, lão hủ ở chỗ này đa tạ Nguyệt công tử. Nguyên thôn trưởng lau nước mắt. Ở Nguyên thôn trưởng muốn nói thời điểm, môn bị gõ vang, thôn trưởng nước nở nói, tiến bảo. Chỉ thấy phong cùng Thiếu Dũng bưng nấu tốt đồ ăn đi vào trước mặt. Thiếu Dũng cười nói, thôn trưởng, đồ ăn đã nấu hảo, các ngươi ăn đi. Ấn, đem đồ vật buông ta cùng Nguyệt công tử còn có chuyện muốn nói. Nguyên thôn trưởng gật đầu. Buông đồ ăn, Phong nhìn thoáng qua Nguyệt Ly Thương liền đóng lại cửa phòng. Nguyệt Ly Thương hỏi, thôn trưởng. Cái này kêu Phong nữ tử, nàng sinh ra liền ở cái này trên đảo nhỏ sao. Không phải, nàng là mười mấy năm trước dùng chúng ta ở thay đổi phát hiện nàng, sau lại thấy nàng còn có hô hấp. Liền mang về tới. Đáng tiếc, không biết nàng phía trước chịu quá cái gì thường, quên mất trước kia sự. A Phong cũng là cái đáng thương hải tử A. Nguyện thôn trưởng thở dài nói, Nguyệt ly thương gật gật đầu. Cơm nước xong, thôn trưởng nói, vốn dĩ phía trước ta có rất nhiều lời nói tưởng cùng Nguyệt công tử nói, nhưng nghị nghị không biết như thế nào mở miệng. Không bằng tới rồi ban đêm, Nguyệt công tử chính mình xem thì tốt rồi. Thì Nguyệt công tử nhớ kỹ, tới rồi buổi tối làm ngươi người không cần tùy ý ở thôn đi lại. Nếu không bị thương, lão hủ nhưng không phụ trách nhiệm. Nguyệt ly thương tuy rằng tràn đầy nghi hoặc, nhưng vẫn là gật gật đầu. Không biết đêm nay sẽ phát sinh cái gì? Cáo lông đỏ thành viên giàn xếp hảo, liền ở chính mình phòng tu luyện. Man đêm buông xuống, Nguyệt Ly Thương ở tu luyện thời điểm, đột nhiên phía trước cửa sổ thượng một người ghé vào mặt trên, sau đó chậm rãi chạy xuống. Cửa sổ trên giấy mặt nhiễm hồng sắc huyết dịch. Nguyệt Ly Thương kinh hãi, vội vàng mở ra cửa phòng, ánh vào trước mắt hết thảy làm nàng kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy ban ngày nhìn thấy thiện lương hòa ái các thôn dân. Này như là là cái sắc không hồn giống nhau. Nơi nơi ở trong thôn du tẩu, thấy ai liền cắn xé, tựa như dã thú giống nhau. Không, phải nói tựa như cái bị người thao không con rối giống nhau, dã thú ở cắn xé trong quá trình còn biết đau đớn. Mà bọn họ hoàn toàn không biết. Không biết khi nào, thôn trưởng đã đứng ở Nguyệt Ly Thương bên cạnh. Nguyệt Ly Thương trầm giọng hỏi, bọn họ, đây là làm sao vậy? Ai, có thể quá đêm nay rồi nói sau? Nguyệt công tử chờ lát nữa ra tay khi, thỉnh thủ hạ lưu tỉnh. Nguyên thôn trưởng nói xong. liền sắp sửa lại đây tập kích hắn các thôn dân cấp đánh vượng. Nguyệt ly thương tiến lên hỗ trợ, trong thôn dị động cáo lông đỏ các thành viên cũng ra nhập cứu người giữa. Tuy rằng bọn họ không biết phát sinh cái gì. Mắt thấy một đám không thôn dân bị đánh vượng, Nguyệt ly thương thở dài nhẹ nhõm một hơi. Lại không nghĩ, hét thảm một tiếng hấp dẫn Nguyệt ly thương. Chỉ thấy thôn trưởng bị A Phong một ngụm cắn ở trên cánh tay. Cứ việc như thế, thôn trưởng cũng không có nghĩ tới muốn làm thương tổn phong khả năng. phịch một tiếng, bảo bảo một quyền đem A Phong đánh bay đi ra ngoài, đụng vào trên tường như thế nào cũng mòi không xuống dưới. Trưng 258 hắc cùng bạch không giống nhau. Chủ nhân thấy thế, bảo bảo vội vàng lộ ra một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Nguyệt Ly thương thật là vừa tức giận vừa buồn cười, lần sau không chuẩn như vậy. Tuy rằng nàng là cảm thấy không có gì, nhưng rốt cuộc nhân gia thôn trưởng còn ở nơi này. Khu khu, người đi giải quyết mà khác, cái này ta tới. Nguyệt Ly Thương ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Ly Thương tiến lên đỡ lấy thôn trưởng, ngài không có việc gì đi. Nhìn cánh tay thượng máu tươi đầm địa, đã đã bị cắn hạ một miếng thịt. Nguyệt Ly Thương đem trong tay đan dược lấy ra tới, ăn đi, đây là bổ sung sinh cơ. Thiên dần dần lượng. Các thôn dân đều bị đánh bựng quỳ dạp trên mặt đất có trên người ngoài miệng đều là máu tươi. Nguyệt ly thương đỡ thôn trưởng tiến vào phòng, cho hắn xử lý tốt miệng vết thương. Nguyệt ly thương nói, Hảo, chỉ cần ngài hảo hảo nghỉ ngơi, 10 ngày nửa tháng liền thì tốt rồi. Nguyệt công tử còn không muốn biết sao. Thôn trưởng nằm trên giường hỏi. Nguyệt ly thương nghiêm túc trả lời, ta thừa nhận trải qua tối hôm qua, xác thật khiến cho ta lòng hiếu kỳ. Chỉ là bọn hắn như vậy bệnh trạng. Ta cứu không được. Nguyên thôn trưởng hai mắt đỏ bừng, bọn họ kỳ thật là một đống thất bại vật thí nghiệm. Cái gì? Chẳng lẽ là thần điện? Nguyệt Ly Thương đột nhiên đứng lên. Nguyên thôn trưởng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, cả người kích động lên, ngươi biết thần điện. Biết, không phải cái gì thứ tốt, đều là đàn gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Nguyệt Ly Thương tưởng tượng đến, phù mẫu của chính mình bị thần điện bắt đi, tâm tình liền rất không thoải mái. Nguyên thôn trưởng chậm rãi nằm xuống tới nghỉ ngơi, đúng vậy, đều là một đám gia vẻ đạo mạo ngụy quân tử. Mặt ngoài nói như vậy dễ nghe, nhưng nội địa làm nhiều ít cầm thú không bằng sự tình. Này đó thôn dân đều là thần điện trộm tới người thường, thần điện ở bọn họ trên người làm thực nghiệm. Bọn họ tưởng sáng tạo một cái có thể siêu việt thiên địa quy tắc thần. Nhưng thế gian này thiên lý tuần hoàn, vạn vật tương sinh tương khắc, đều ở thiên địa quy tắc dưới sinh tồn sinh linh muốn sáng tạo một cái thiên địa quy tắc đều không làm gì được thần, đó là giữa dội khó. thậm chí nói ý nghĩ kỳ lạ cũng không quá, nhưng bọn họ vẫn là tiến hành rồi. Nguyệt Ly thương cười lạnh, là trộm tiến hành đi. đúng vậy, cho nên mới sẽ ở không người trên đảo xuất hiện những người này tồn tại. mà ta đã từng cũng là một cái tham dự giả, chỉ là cuối cùng chịu không nổi lương tâm khiển trách, ta rời khỏi bọn họ thực nghiệm kế hoạch. nhưng bọn họ như thế nào sẽ bỏ qua ta? Mà ta cũng biết điểm này, cho nên ta xin tới này tòa không người đảo. Đối với chúng ta vị kia cao cao tại thượng, theo đuổi hoàn mỹ điện chủ, sao có thể cho phép sau khi thất bại hàng mẫu tồn tại? Mà ta chính là tới rửa sạch này đó vô dụng rác rưởi. Nói đến mặt sau, thôn trưởng đau lòng vô pháp hô hấp. Đây là hắn đã từng sùng bái thần điện, nhìn lên người kia kết quả. Nguyệt Ly thương biểu tình ngưng trọng, kia bọn họ. Ngươi là muốn hỏi bọn họ vì cái gì còn sống phải không? Thôn trưởng hỏi. Nguyệt Ly thương gật đầu. Thôn trưởng cười khổ trả lời. Đó là bởi vì ta ở thần điện nhận thức một cái huynh đệ, đã từng đã cứu hắn mệnh. Mà hắn chính là mỗi năm đưa tới thất bại phẩm sứ giả. Là hắn vì ta che giấu chuyện này. Mặt trên sẽ không trả sao. Hoặc là nói các ngươi cái kia điện chủ sẽ không tới xem xét. Nguyệt Ly thương híp lại này hai trong mắt hỏi. Thôn trưởng cười cười. Ở vị kia vĩ đại điện chủ trong mắt, chúng ta những người này là sẽ không cãi lời mệnh lệnh của hắn. Bởi vì cái lời giả chỉ có một cái đó chính là chết. Mà là sống không bằng chết, chết liền linh hồn đều không có cơ hội đầu thai tiếp theo. Nguyệt Ly thương nắm chặt song quyền, nếu thật là như vậy, kia không biết cha ở thần điện bị ngược thành cái dạng gì. Trưng 259 thôn dân cầu cứu. Ngươi tưởng ta như thế nào cứu bọn họ? Nguyệt Ly thương hỏi. Tuy rằng Nguyệt Ly thương trên người dị năng, có thể trợ giúp bị tang thi cắn thương người trị liệu. Nhưng này đó thôn dân là thất bại vật thí nghiệm, bọn họ đã thành nửa người nửa tang thi trạng thái. Nàng dị năng đối bọn họ căn bản không có tác dụng. Thôn trưởng lộ ra một tia cười khổ, không biết, kỳ thật ta cũng không biết. Nhưng ta từng ở thần điện nghe lén đến một cái đại bí mật. Nhiều năm trước, cái này kế hoạch thần điện ở bí mật tiến hành. Nghe nói lúc ấy có hai cái trẻ con cũng tiếp nhận rồi thử nghiệm. Điện chủ tự mình quan khán, sau lại trẻ con tim đập đình chỉ. Dưới sự giận dữ, điện chủ đem này hai cái trẻ con thi thể ném xuống. Nhưng, liền ở phía trước không lâu. Thôn trưởng nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, liền ở phía trước không lâu. Tổng điện truyền đến tin tức. Năm đó kia hai cái trẻ con kỳ tích sống lại. Hơn nữa, bọn họ còn sẽ từ hạ giới đi trước hoang man giới cho nên thôn trưởng cho rằng ta chính là cái kia trẻ con. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Thần điện thế nhưng truyền ra như vậy lời đồn, là chân thật tồn tại, vẫn là chuyện của nàng bị hoang man dưới thần điện đã biết. Thôn trưởng gật đầu, đúng vậy, ta đợi lâu lắm, từ ta niên thiếu chờ đến tuổi già, ta chờ không được. Xin lỗi, ta rất muốn giúp ngươi, nhưng ta không phải cái kia trẻ con. Nguyệt Ly thương cự tuyệt. Nàng vốn là không phải, chứ không nói nàng là ngạo quốc nguyệt người nhà linh hồn của nàng cũng là mạng thế lại đây, sao có thể là trong đó một cái trẻ con? thôn trưởng hết đường xoay sở, đối với Nguyệt Ly Thương cự Tuyệt, hắn nội tâm đã sớm đoán được. Chỉ là hắn hiện tại trừ bỏ Nguyệt Ly Thương, hắn cũng tìm không thấy bất luận kẻ nào. Từ từ Vong Hải tiến vào người quá ít, có bị hải thú ăn luôn, có ở trong biển chết đuối, có thể đi đến cái này không người đảo. trăm năm tới, trừ bỏ Nguyệt Ly Thương tìm không ra cái thứ hai. Nguyệt Ly Thương đứng dậy. Thôn trưởng, nếu không có việc gì, ta ngày mai liền sẽ mang theo người rời đi. Qué giãy cảm ơn người chiêu đãi. Thôn trưởng vẫy vẫy tay, ý bảo Nguyệt Ly thương rời đi. Mở ra cửa phòng, liền nhìn đến bên ngoài thôn dân đã tỉnh táo lại. A, đau quá a, ta tối hôm qua là săn thú đi sao? Như thế nào cả người như vậy đâu? Đúng vậy, ngươi xem ta cánh tay đều ở đổ máu, là bị cái gì quái vật cắn bị thương. Đúng vậy, Đúng vậy, chúng ta thôn mỗi ngày buổi tối đều sẽ có quái vật xuất hiện thật là đáng giận. ân ân đại gia đêm nay không cần ngủ. Hào hào thủ, nói không chừng có thể gặp gỡ quái vật, đêm này giết chết. a ta chịu không nổi, mỗi ngày đều phải chịu đựng ban đêm quái vật đánh lén, ta phải rời khỏi nơi này, ô ô ô. Thôn trưởng, thôn trưởng ta phải rời khỏi không người đảo, ta phải rời khỏi ta chịu không nổi. Thanh âm càng ngày càng nhiều. Nguyệt Ly thương nghe cho mày. Chỉ chốc lát sau, thôn trưởng từ phòng ra tới, đại gia an tĩnh, lần này ma thú tương đối hung ác, đại gia trở về hảo hảo dưỡng thương. Ta cũng rất muốn rời đi nơi này, nhưng chúng ta chỉ là bình thường thôn dân. Rời đi nơi này lại có thể đi nơi nào đâu. Thôn trưởng nói làm đại gia lâm vào trầm tư, đúng vậy, bọn họ không có tiếp xúc quá bên ngoài. Không biết bên ngoài là cái gì. Hơn nữa bọn họ chỉ là bình thường người. Sẽ tu luyện thiếu chi lại thiếu, bọn họ đi ra ngoài như thế nào nuôi sống chính mình. Vấn đề một cái so một cái nhiều, nhiều đến mặt sau, thôn dân như thường lui tới giống nhau trầm mặc xuống dưới. Thiếu dung đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt quỳ xuống, Nguyệt Công Tử, thỉnh ngươi xem ở chúng ta đáng thương phân thượng mang theo chúng ta đi hoang màn dưới đi. Chỉ cần đi nơi đó, chúng ta liền sẽ tìm một chỗ sinh hoạt, tuyệt không sẽ dây dưa ngươi. Còn không đợi Nguyệt Ly Thương trả lời. Mặt khác thôn dân sôi nổi đem Nguyệt Ly Thương cho rằng là Chúa cứu thế, vì gối nàng trước mặt. Cầu Nguyệt Công Tử cứu cứu chúng ta. Cứu cứu chúng ta, Nguyệt Công Tử, cầu xin ngươi. Phong đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, cứu, bọn họ. Trưng 260 cứu cùng không cứu. Vì cái gì không đem sự tình chân tướng nói cho bọn họ. Nguyệt Ly Thương không có trả lời Phong nói, ngược lại hỏi bên cạnh thôn trưởng. Thôn trưởng lắc đầu, ta không biết như thế nào cùng bọn họ nói. Ta cũng không biết như thế nào theo chân bọn họ giải thích, bọn họ tại sao lại như vậy. Nhưng như vậy cũng không phải sự, từng ngày qua đi, bọn họ tổng hội kháng nghi. Nguyệt Ly thương trả lời. Thôn trưởng thở dài, có thể kéo một ngày là một ngày đi, nếu có một ngày bọn họ chịu không nổi, ta sẽ tự mình kết quả bọn họ. Hảo, Nguyệt Công Tử, không có việc gì nói các ngươi ngày mai liền rời đi đi, nơi này thôn dân ta biết như thế nào làm. không ngươi không ngươi biết Ngươi sẽ trực tiếp giết bọn họ. Ngươi sẽ nói cho bọn họ, đây là thần ý chỉ, đúng không? Nguyệt Ly thương hỏi. Thôn trưởng vẻ mặt nghiêm túc, Nguyệt Công Tử nếu đã mặc kệ. Còn hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Không người đảo cùng ngươi không quan hệ. Thôn trưởng đây là ở dùng phép khích tướng sao? Đáng tiếc, đối ta không dùng được. Nguyệt Ly thương trả lời. Thôn trưởng hừ nhẹ một tiếng, đóng lại cửa phòng. Mà ở quy các thôn dân... Cùng phong đều vẻ mặt kỳ quái, không biết nói lời này là có ý tứ gì. Trong phòng, Nguyệt Ly Thương tiến vào không gian, bên ngoài hết thảy, bên trong độc cô dược cùng với trời cao trợt đều xem ở trong mắt. Tính toán như thế nào làm? Trời cao hỏi. Nguyệt Ly Thương lắc đầu tỏ vẻ không biết. Độc cô dược hồn phách bay tới Nguyệt Ly Thương trước mặt, ngươi có nghĩ cứu. Sư pho ý tứ là có thể cứu chữa. Nguyệt Ly Thương hỏi. Độc cô dược gật gật đầu. Có là có, chỉ là phương pháp này cùng hoặc tử nhân không có gì khác nhau. Sư phó ý tứ là. Nguyệt Ly thương nghi hoặc. Độc cô dược trả lời, nếu ngươi thật sự tưởng cứu, có thể dùng đan dược làm cho bọn họ ngủ say, thẳng đến ngươi tìm được cứu bọn họ phương pháp mới thôi. Liền đơn giản như vậy. Nguyệt Ly thương có chút không tin. Độc cô dược gật đầu, này có khó gì? Chính là đơn giản như vậy. Làm ta ngẫm lại. Nguyệt Ly thương trả lời này đó thôn dân đối nàng tới nói một chút chỗ tốt đều không có hơn nữa mang theo bọn họ còn muốn lo lắng cho mình không gian bị phát hiện vạn nhất bên trong có bất hảo người không gian bị tiết lộ đi ra ngoài kia không phải mất nhiều hơn được nhưng nàng biết rõ bọn họ cuối cùng vận mệnh, mà thấy chết mà không cứu nàng tâm lại là không đành lòng kỳ thật ngươi không cần như vậy rồi dám thế giới này đáng thương người ngàn ngàn vạn lại không ngừng bọn họ này một ít ngươi chỉ là cái phàm nhân Lại không phải thần tiên linh tinh, cứu không được liền không cần cứu. Độc cô rửa khuyên bảo. Nguyệt ly thương trả lời, nhưng, ta rõ ràng có thể cứu bọn họ. Vậy cứu đi, dù sao tiến vào người nghĩ ra đi không dễ dàng như vậy, mà là bọn họ đều ở vào ngủ say giữa. Trong không gian còn có ta cùng trời cao bọn họ, còn sợ này đó bình thường thôn dân kia. Độc cô rửa nói. Nguyệt ly thương nghe xong, hạ quyết tâm, không gặp được liền nói không gặp được. Gặp lại không cứu, nàng lương tâm không qua được. Tương lai tu luyện tấn chức nếu là bởi vì cái này sinh ra tâm ma, thì mất nhiều hơn được. Tường hào sau, Nguyệt Ly thương đi vào thôn trưởng phòng. Trong phòng, thôn trưởng đang cùng chính mình lao hưu nói chuyện. Nghĩ kỹ rồi không? Nhiều năm như vậy ta cho ngươi thời gian đủ nhiều, ngươi cũng nhìn đến bọn họ bộ dáng. Ngươi không người, quỷ không quỷ, ở làm cho bọn họ như vậy đi xuống, sẽ chết người. Lão Hưu trả lời. Thôn trưởng châm giọng nói, lại cho ta một chút thời gian. Thời gian, thời gian, ta cho ngươi mười mấy năm, còn chưa đủ sao. Ta có thể giúp ngươi liền đến nơi này, xem ở nhiều năm lão bằng hữu phân thượng, tự cấp ngươi ba ngày thời gian. Nếu ngươi còn không hạ thủ được, ta đây liền tự mình tới. Đến lúc đó ngươi nếu là ngăn cản, ta cũng sẽ không thủ hạ lưu tình. Bởi vì tới làm chuyện này người, trừ bỏ ta ở ngoài còn có khác xứ giả. Lao hưu tận tình khuyên bảo trả lời. Trưng 261 người tin ta sao? Nám quải trưởng thôn trưởng, trên tay gân xanh bạo khởi, môi cuối cùng mấp máy, không cần, ta chính mình tới. kia ở hào bất quá, hy vọng ngày mai lại chúng ta tới phía trước, ngươi đã xuống tay. Lao hưu nói xong biến mất không thấy. Thôn trưởng nằm liệt ngồi ở ghế trên, hắn tâm như đao cắt ra. Này đó đều là hắn thôn dân. Hắn cùng bọn họ sớm chiều ở chung. Đặc biệt có vẫn là ấu tiểu hài tử, hắn như thế nào hạ đi tay. Nguyệt Ly Thương đẩy ra cửa phòng, thôn trưởng sờ sờ nước mắt, Nguyệt Công Tử tới nơi này là có chuyện gì? Muốn tìm thôn trưởng uống trà? Nguyệt Ly Thương trả lời, lo chính mình ngồi ở ghế trên. Thôn trưởng không có trả lời, bắt đầu pha trà, trong phòng nháy mắt gian tĩnh lại. Một hồi lâu, thôn trưởng buông chen trà, Nguyệt Công Tử trà cũng uống. Nếu không có gì sự liền rời đi đi, lão hủ mệt mỏi. Thôn trưởng không muốn biết ta tới nơi này có chuyện gì. Nguyệt Ly thương hỏi. Thôn trưởng lắc đầu, không nghĩ, lão hủ ngày mai còn có việc, không thể chiêu đái công tử, công tử vẫn là nhanh chóng rời đi hảo. Thôn trưởng là tính toán đối này đó sớm chiều ở chung các thôn dân, động thủ sao? Nguyệt Ly thương hỏi. Phịch một tiếng, thôn trưởng đứng lên, ghế dựa ngã trên mặt đất, ngươi cho rằng ta tưởng sao? Ta là không có biện pháp. Đối với thôn trưởng kích động, Nguyệt Ly Thương trong lòng sớm đã đoán được. Ánh mắt bình tĩnh nhìn thôn trưởng. Thôn trưởng trước ngực phập phồng một hồi lâu mới bình tĩnh hỏi, ngươi vừa rồi ở nghe lén. Không có, chỉ là nghĩ đến tìm ngươi có việc, trùng hợp đụng tới các ngươi nói chuyện. Nguyệt Ly Thương uống trà trả lời. Thôn trưởng đem ghế rửa cầm lấy tới, một lần nữa ngồi xuống, nếu đã nghe được, công tử có cái gì tốt phương pháp? Chỉ có một. Nguyệt Ly thương vươn một ngón tay, thôn trưởng nghi hoặc nhìn. Nguyệt Ly thương trả lời, bao gồm thôn trưởng ngươi cùng nhau biến mất. Thôn trưởng sắc mặt tái nhợt, cùng nhau biến mất. Đó là không có khả năng, một hai trăm hảo người như thế nào biến mất? Liên tính ngày mai lão hưu xem ở mặt mũi của hắn thượng có tâm thả bọn họ một con ngựa. Theo tới sứ giả cũng không có khả năng a. Hơn nữa nhiều người như vậy có thể giấu ở nơi nào? Lão hủ không biết công tử ý tứ. Thôn trưởng trầm giọng trả lời. Nguyệt Ly thương cười cười, nếu muốn làm thần điện hoàn toàn hết hy vọng, biện pháp tốt nhất là làm cho bọn họ người mặt phóng một phen hỏa. Làm cho bọn họ tận mắt nhìn thấy đến các ngươi táng thân biển lửa. Nhưng, nhưng chúng ta không phải một cái hai người, mà là một hai trăm hào người, này muốn trốn đi đâu? Chúng ta căn bản trốn không thoát. Thôn trưởng suy xuất nói. Nguyệt Ly thương khỏe miệng rơ lên. Thôn trưởng, người tin ta sao? Cái gì? Thôn trưởng ngẩng đầu có chút khó hiểu. Nguyệt Ly Thương nói, tin ta, ngày mai lúc sau ngươi liền ở cũng không cần lo lắng bọn họ sẽ chết. Tình cảnh hiện tại đã không hề đường lui, hắn cùng các thôn dân liền đứng ở huyền nhai bên cạnh. Thôn trưởng nhìn chầm chầm Nguyệt Ly Thương mặt, như là hạ định rồi một cái rất lớn quyết tâm. phải ngày mai như thế nào cũng là không đường có thể đi, liền đem lấp kín áp chế Nguyệt Ly Thương trên người. thắng tồn tại. Thua. Cùng lắm thì hắn bồi bọn họ cùng chết. Buổi chiều, thôn trưởng triệu tập trong thôn mọi người, sau đó ở đại gia nhìn chăm chú hạ, ném xuống quả trượng, thật mạnh vì trên mặt đất. Thôn trưởng, ngươi người này làm cái gì? Chính là, có chuyện gì thôn trưởng có thể nói ra, đại gia cùng nhau giải quyết. Chính là A, thôn trưởng, ngươi mau đứng lên. Thôn trưởng ra ra, lên. Nhìn một trương trương quen thuộc mặt, thôn trưởng rốt cuộc nhịn không được, gào gào khóc lớn lên. Giống như là đem nhiều năm qua gian khổ cùng ủy khuất khóc ra tới. Các thôn dân tuy rằng không biết phát sinh cái gì, nhưng mỗi người đều hốc mắt đỏ bừng. Mà không rõ nguyên do hài đồng, bị dọa đến cũng hoa hoa khóc lớn lên. Trước 262 ta thực xin lỗi các người. Bình phục tâm tình, thôn trưởng nghẹn nào, thực xin lỗi, ta thực xin lỗi các người. Thôn trưởng ngươi trước lên, không có gì thực xin lỗi, liền tính kế tiếp muốn chúng ta đi tìm chết, chúng ta cũng không oán không hối hận. Chính là, thôn trưởng có cái gì cùng lắm thì, ta mỗi ngày ban ngày tỉnh lại nơi nơi đều là miệng vết thương, ta mau đau đã chết, đã chết một trắng. Đúng vậy, mỗi ngày đều là miệng vết thương có còn sinh ngủ như vậy tồn tại còn có cái gì ý tứ? Ai, nếu không phải bởi vì ta thê tử cùng hài tử ta đã sớm nhảy xuống biển, như vậy tồn tại thật mẹ nó nghẹn quất. ngươi nói chưa dứt lời, ta xem chính mình bên chân miệng vết thương ta đều hoài nghi là trong nhà cẩu miêu cắn. Các ngươi nhìn xem, cái gì ma thú hàm răng như vậy sắc bén, miệng vết thương còn như vậy tiểu. Các thôn dân như là thả bay tự mình, đem trong lòng nghi hoặc đều nói ra. Thiếu Dung đi lên trước quỷ gối thôn trưởng trước mặt, thôn trưởng, ngươi khẳng định biết chúng ta miệng vết thương là từ lâu tới. Thỉnh ngài nói cho chúng ta biết, chúng ta mỗi một cái thôn dân đều muốn biết. Cho dù chết, cũng thỉnh thôn trưởng làm chúng ta chết minh bạch. Nguyệt Ly thương tiến lên, nói cho bọn họ đi, bọn họ có quyền biết. Mà ngươi không có khả năng cả đời đều cho bọn hắn che đậy mưa gió. Trong thôn không có ma thú lui tới, các ngươi vết thương cũng không phải ma thú tạo thành. Mà là, mà là thôn trưởng có chút nói không nên lời. Thiếu Dũng vội vàng hỏi, là cái gì? Thôn trưởng, thôn trưởng, là cái gì? Phong hỏi, thôn trưởng nhắm hai mắt, là các ngươi chính mình lẫn nhau cắn. Cái gì? Thiếu dung cùng với phong trừng lớn hai mắt không dám tin tưởng. Bọn họ lẫn nho cán. Vì cái gì bọn họ không có ký ức? Phong nghiêm túc hỏi, thỉnh thôn trưởng nói rõ ràng chút. Các ngươi kỳ thật không phải người, mà là thất bại vật thí nghiệm. Hoặc là nói các ngươi ban ngày là người, nếu là lại là cái không hề hay biết quái vật. Chuyện này liền phải từ thôn trưởng nói xong lời cuối cùng miệng khô lưỡi khô. Các thôn dân nghe xong, đều một trận trầm mặc. Hồi lâu, Thiếu Dũng hỏi, cho nên ngày mai sẽ có người tới muốn chúng ta mệnh sao? Có phải thế không? Ngày mai là các ngươi ngày chết, mà động thủ không phải bọn họ, mà là ta. Thôn trưởng trả lời. Phong tiến lên một bước nhìn Thiếu Dũng, cùng chết. Ân, cùng chết. Đem người đôi tay nắm ở bên nhau. Mặt khác thôn dân cũng nghĩ thông suốt, chính mình thành một cái, tựa người phi người quái vật. Mỗi ngày còn muốn chịu đựng cắn xé hạ thống khổ còn không bằng sớm chết sớm giải thoát. Thôn trưởng, đa tạ ngươi mấy năm nay chiếu cố, chúng ta thấy đủ. Thiếu dung cảm kích nhìn thôn trưởng. Những người khác đều thật sâu thôn trưởng cung kính cúc một cung, tỏ vẻ cảm tạ. Nguyệt Ly Thương có chút vô ngữ, các người đây là làm gì, không phải còn có bổn thiếu ở sao. Mọi người đem ánh mắt nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương ho nhẹ một tiếng, khu khu, này liền yêu cầu đại gia phối hợp. Chúng ta như vậy. Ngày hôm sau chính ngọ, hai người thân xuyên bạch sắc quần áo nam tử xuất hiện ở trong thôn. Các thôn dân đối ngoại tới người đều không có cái gì hảo cảm. Phong tiến lên một bước, các ngươi là ai? Nơi này không chào đón các ngươi. Ha ha, nơi đó rác rưởi thế nhưng tạo thành một cái thôn. Tay cầm cây quạt sứ giả cười nhạo, nhìn bên người người, đây là ngươi nói xử lý. Là thuộc hạ sai, thỉnh sứ giả trách phạt. Một cái khác trên mặt có vết sẹo người tối đầu. Tên này trên mặt có vết sẹo người đúng là hôm qua Nguyệt Ly Thương nhìn đến người. Sứ giả không có trả lời, hỏi lại, hắn Thuộc hạ cái này kêu hắn ra tới. Vết sẹo nam tử cái chán nữa ra mồ hôi. Nguyên thôn trưởng chống quải trượng xuất hiện, không cần kêu. Ú, lão nguyên còn thành thôn trưởng. Thành giác rưỡi thôn trưởng, thật là có ý tứ A. Sứ giả cười nạo. Trước 263 sinh tử từ ta định, ngươi không tư cách. Thôn trưởng mặt vô biểu tình, Ngao Quang, này cùng ngươi không quan hệ, bớt lo chuyện người. Nguyên thôn trưởng ở thần điện thời điểm, liền cùng cái này kêu Ngao Quang sứ giả không đối bàn. Mà Ngao Quang cũng là, cho nên lần này điện chủ hỏi ai nguyện ý đi trước không người đảo thu thập giáp rưỡi. Ngao Quang cái thứ nhất đứng ra tỏ vẻ nguyện vì điện chủ phân ưu, kỳ thật là tới xem Nguyên thôn trưởng chê cười. Hắn muốn nhìn một chút nhiều năm sau, đã từng cùng hắn thế lực ngang nhau người hiện giờ thành cái dạng gì? Nếu là cái cho rơi xuống nước, kia càng là hảo. Năm đó bị lão Nguyên so đi xuống Ngao Quang, trong lòng kia cổ án khí lúc này mới tiêu tán, còn không đủ. Tường bọn họ chết thoải mái điểm sao? Ngao Quang chỉ vào lão Nguyên thân sau thôn dân. Lão Nguyên không nói gì, chỉ là nhìn Ngao Quang tràn ngập cảnh giác. Ngón tay chấm đất hạ, Ngao Quang tiêu ngạo nói, quỳ xuống, chỉ cần quỳ xuống, ta liền không tra tấn bọn họ, như thế nào? Nam mơ, Lão Nguyên không hề nghĩ ngợi trực tiếp cự tuyệt. Ngao Quang sắc mặt biến thành màu đen, vậy đừng trách ta không cho ngươi cơ hội. Hôi sắc linh lực tụ tập ở trong tay, Ngao Mỉ nước lộ hung ác, hắn nhất định phải Lão Nguyên quỳ xuống đất xin tha, quỳ trên mặt đất cầu hắn. Bang, hai người linh lực đối chạm vào, hôi sắc linh lực đối kháng hôi sắc linh lực. Ngao Quang chỉ là lùi lại một bước, mà Lão Nguyên trực tiếp một búng máu phun ra tới. Ngươi dám cái lời điện chủ mệnh lệnh? Ngao quang mặt lúc này so bao công con hắc. Lao nguyên lao lao bên miệng huyết, bọn họ là ta thôn dân, sinh tử tự nhiên là từ ta định, ngươi, không có tư cách. Ngươi, ngươi, quảng liệt ngươi còn đứng ở nơi đó làm gì? Ngao quang đối với vết xẻo nam tử quát. Quảng liệt tiến lên một bước, sứ giả, dù sao này đó rác rưỡi đều phải chết, không bằng khiến cho hắn tự mình động thủ. Tin tưởng như vậy hắn mới có thể sống không bằng chết, giết chết chính mình người bên cạnh, khiến cho hắn hàng đêm làm ác mộng vô pháp đi vào giấc ngủ. ngươi nói như vậy cũng không đạo lý, nhưng vạn nhất sử trá ngao quang đương nhiên nguyện ý nhìn đến lao nguyên sống không bằng chết. Tốt nhất là sống người không người quỷ không quỷ. Nhưng vạn nhất, nhiệm vụ này là chính hắn chủ động tiếp được. Nếu là không có hoàn thành, chẳng phải là vả mặt. Vả mặt là việc nhỏ, nếu là điện chủ trách tội xuống dưới liền phiền thoái. Sứ giả không cần lo lắng, chúng ta liền ở chỗ này, còn sợ hắn xử trả sao?" Quan liệt trả lời. Ngao Quang nhìn về phía Lão Nguyên, hừ nhẹ một tiếng, "Hừ, bổn sứ giả đảo muốn nhìn ngựa như thế nào thu thập này đó rất rủi." Lão Nguyên sắc mặt trầm trọng, nhìn phía sau các thôn dân, đột nhiên mồm to máu tươi phun ra tới. Ly gần nhất thiếu Dũng đỡ thôn trưởng, "Thôn trưởng ngài không có việc gì đi." Thôn trưởng lung lay đứng lên, "Không có việc gì." thiếu dũng mấy năm nay hủy khuất người thiếu dũng lắc đầu thôn trưởng nhìn một trương trương quen thuộc mặt trong mắt chảy ra huyết lệ đem các thôn dân tập hợp đến sớm đã chuẩn bị tốt địa bàn trong tay giơ cây đuốc không lưng bật lửa không đến ba giây thời gian các thôn dân bị lửa lớn vây quanh quang liệt khiếp sợ nhìn thôn trưởng hắn hắn thật sự tự mình xuống tay ngao quang híp lại hai tròng mắt sợ thôn trưởng múa diễn chính mình tự mình đi vào đám cháy nghiệm chứng Theo sau không đến một giây đồng hồ thời gian phi thân ra tới. Mà thôn trưởng xem cũng không xem Ngao Quang cùng Quảng Liệt, trong tay cây đuốc ném xuống, chính mình đi vào hỏa. Quảng Liệt đôi tay nắm tay, môi không ngừng mấp máy, một đôi mắt trừng lớn gắt gao nhìn chằm chằm thôn trưởng, giống như là đang nói không cần. Nhưng thôn trưởng chỉ là hơi hơi mỉm cười, tiếp theo truyền đến người tiếng kêu thảm thiết. Lửa lớn hừng hực thiêu đốt, đem toàn bộ không người đảo cấp chiếu sáng lên. Biết hai cái canh giờ sau, Hỏa thế tắt, ngao quang hơi hơi như mày, thật là đen đủi. đi. Quang liệt nhìn bị đốt thành cho thôn, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài rời đi. Trưng 264 Mỹ lệ xà nhân tộc. Tử vong trên biển, một con thuyền cự thuyền chậm rãi di động, Nguyệt Ly Thương hiện tại đầu thuyền bong tàu thượng, nhìn trên biển phong cảnh, một trận hưởng thụ. Phía sau, một vị tuổi già lão nhân chống quải trượng đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, lão hủ đa tạ Nguyệt Công Tử cứu giúp. Khách khí. Thôn trưởng Nguyệt Ly Thương trả lời. Thôn trưởng lắc đầu. Nguyệt công tử kêu ta lão Nguyên liền Hảo, ta đã không phải thôn trưởng. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Phía trước ở không người đảo. Lão Nguyên lửa đốt thôn dân là thật, mà thôn dân kêu thảm thiết cũng là thật. Đây đều là vì làm cấp ngao quang cùng quảng liệt xem. Trên thực tế ở ngao quang kiểm nghiệm ra tới sau. Nguyệt Ly Thương liền đem người toàn bộ thu vào không gian. Hiện tại trong không gian đang ngủ hai nhiều hào người. Cự thuyền một đường chạy, không đến nửa tháng liền tới đến xài nhân tộc địa bàn. Trên biển phân chia cực kỳ nghiêm trọng, chẳng sợ ngươi lướt qua một mở mở cũng là vượt rào. Nguyệt Ly Thương cự thuyền ở ly xài nhân tộc 80 mét khoảng cách bị ngăn trở. Trên thuyền người nào? Tốc tốc trở về. Hai cái xài nhân tộc thủ vệ xuất hiện. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía thủy thượng trùng tộc, đây là xài nhân tộc. Đúng vậy, công tử. Lão Nguyên gật đầu chỉ là thủy thượng chính là nhân thân đuôi rắn lấy bên hông vì phân cách tuyến xa nhân tộc diện mạo mỹ lệ động lòng người mà bọn họ trên trán thiên nhiên mang theo một loại âm khí vô luận là nam nữ mà hiện tại ngăn đón bọn họ đúng là hai vị nam tử lão nguyên tiến lên một bước không người đảo nguyên thôn trưởng tiến đến bái kiến xa nhân tộc tộc trưởng không người đảo nguyên thôn trưởng trong đó một cái xa nhân tộc hơi hơi nhíu mày ngươi có việc Tưởng thỉnh xa nhân tộc tộc trưởng hành cái phương tiện, ta muốn cùng chủ tử đi trước hoang man giới. Lao Nguyên nói khách khí. Xa nhân tộc nam tử hơi hơi nhíu mẩy nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, một hồi lâu mới nói, chờ một lát. Thủy trong động, xa nhân tộc tộc trưởng chính lười nhát xoay quanh ở đá ngầm thượng. Tộc trưởng, không người đảo Nguyên Thôn trưởng tiến đến mượn đường. Một đôi tràn ngập mị hoặc xá mắt mở, trong nháy mắt, nguyên bản bàn ở đá ngầm thượng cự xà. Hóa thành tràn ngập trí mạng dụ hoặc mỹ nhân. Chỉ là đi xuống vừa thấy, cái kia phiếm bạch sắc đôi rắn không ngừng lắc lư. Hơn nữa nàng còn cho chính mình lấy một nhân loại tên gọi Mỹ cơ. Nga. Hắn một người. Mỹ cơ hỏi. thủ hạ lắc đầu, hắn còn có cái chủ tử. Chủ tử. Ha ha, mấy trăm năm không người đến không người đảo, thôn trưởng thế nhưng nhận chủ tử. Ta nhưng thật ra có hứng thú gặp hắn cái này chủ tử. Mị cơ vặn vẹo chính mình eo thon nhỏ. Thủ hạ túi đầu nhường đường đi theo phía sau. Cự trên thuyền, lão nguyên dặn dò, "Công tử, phía trước tới thời điểm ta đã cho ngươi nói có quan hệ mị cơ sự, ngươi phải cẩn thận điểm." "Yên tâm, không có việc gì." Nguyệt Ly Thương trả lời. Chỉ chốc lát sau, Nguyệt Ly Thương liền nhìn đến một cái lớn lên quyến rũ nữ tử xuất hiện ở nàng trước mặt. Trên người xuyên chính là dùng xà lân dệt chế quần áo. Nguyệt Ly Thương trên dưới đánh giá Mỹ Cơ, mà Mỹ Cơ cũng ở đánh giá Nguyệt Ly Thương. Hảo một cái Tuấn Tiếu Công Tử, này diện mạo cũng may là nam tử, nếu là nữ tử, ta cũng ghét ghét. Tại hạ Nguyệt Ly Thương muốn mượn xà nhân tộc địa bàn đi trước hoang man giới, mong rằng xà nhân tộc tộc trưởng có thể châm trước. Nguyệt Ly Thương tiên lễ hậu binh. Mỹ Cơ ngón tay đùa bỡn mặt sườn đầu tóc, không cần kêu ta tộc trưởng, kêu ta Mỹ Cơ liền hảo. Ngạch Nguyệt Ly thương nhịn không được cái chán mạo hát tuyến. Mỹ cơ phụt một tiếng cười ra tiếng, thật là cái ngốc tử. Này nũng nịu thanh âm nghe được Nguyệt Ly thương nổi da gà đều lên. Mà trong không gian độc cô dựng nói, nghe một chút, nghe một chút, đây mới là nữ nhân thanh âm, đâu giống ngươi nam nhân bả một cái. Nguyệt Ly thương thiếu chút nữa một ngụm lao huyết phun ra tới, vì cái gì nảng sư phó chú ý điểm luôn là thiên đâu. Trước 265 tháng ngược đường. Không để ý tới độc cô dược nói, Nguyệt Ly Thương thanh thanh giọng nói, Mỹ cơ tộc trưởng, Ly Thương có chuyện quan trọng đi trước hoang mang giới, mong rằng ngài có thể mượn đường. Hảo A, bất quá ta vì cái gì muốn mượn đường cho ngươi? Ngươi lại không phải tộc của ta người nào. Mỹ cơ vẻ mặt dối giám. Nguyệt Ly Thương hỏi, là Ly Thương làm tộc trưởng khó xử, không biết tộc trưởng có cái gì yêu cầu. Chỉ cần là Ly Thương có thể làm đến tự nhiên sẽ làm được. Yêu cầu. Mỹ Cơ nghĩ nghĩ, không có. Bất quá ta lại cái phu quân, ngươi làm ta phu quân đi. Phút một tiếng ở không gian uống trà độc cô dược trực tiếp phun ra tới. Ta hoài nghi cái này, Mỹ Cơ tộc trưởng có phải hay không mắt mù a? Độc cô dược lau lau miệng nói, trời cao cười cười, xem ra con rắn nhỏ này tu vi không cao, cho nên không thấy xuất ly thường thân phận. Gia Nhu, ngươi hiểu lầm ta, ta là nói nàng như thế nào sẽ coi trọng nam nhân bà. Độc cô Dược trả lời, ta một câu nam nhân bà, hữu một câu nam nhân bà, Nguyệt Ly Thương không thể nhịn được nữa, cơm miệng. Hoa, hảo có nam tử khí khái, ta thích, ta quyết định khiến cho ngươi lưu lại làm ta phu quân. Mỹ cơ như là phát hiện tân đại lục giống nhau. Nguyệt Ly Thương nhịn không được cái chán mạo hát tuyến, nàng vì cái gì gặp được người đều như vậy kỳ ba. Lão Nguyên nhịn cười ý, tốc trưởng, nhà ta chủ tử thật sự có chuyện quan trọng cho nên không có biện pháp lưu lại nơi này, có không xem ở lão hủ mặt mũi thượng, làm chúng ta qua đi. Không quan hệ, liền ở chỗ này đãi gái một hai ngày, trở thành thân nhập động phòng sau lại đi. Mỹ Cơ cười nói. Nguyệt Ly thương sắc mặt thắm trầm, Mỹ Cơ tộc trưởng hảo ý lòng ta lãnh. Bất quá Ly Thương trong nhà đã có thế tử, cho nên chỉ có thể cô phụ Mỹ Cơ tộc trưởng hảo ý. Còn thỉnh Mỹ Cơ tộc trưởng khác khai điều kiện, làm can. Chúng ta tộc trưởng coi trọng ngươi là ngươi thiên đại phúc khí, còn không mau phục tùng. Xa nhân tộc tộc nhân bất mãn kê ơ. Xa nhân tộc là tính toán dùng sức mạnh sao. Nguyệt Ly thương cười lạnh. Nếu không phải vì tránh cho về sau phiền toái, nàng đã sớm nhịn không được. Bị Nguyệt Ly thương cự tuyệt hai lần, mị cơ cũng có chút mặt mũi không nhịn được, trừ bỏ làm ngươi cho ta phụ quân, ta nghĩ không ra khác điều kiện. Bất quá, ngươi nếu có thể đánh thắng ta, nhưng thật ra có thể mượn đường quân tử nhất ngôn nguyệt ly thương trên tay xuất hiện phệ hồn thương mỹ cơ cười nói tứ mã nan truy vang một tiếng vang lớn phệ hồn thương cùng đuôi rắn đối thượng trung gian tạc khởi một cái động lớn bọt nước vang khắp nơi đuôi rắn như là roi giải giống nhau mỗi đánh vào thủy thượng đều kích khởi bọt sóng mà nguyệt ly thương phệ hồn thương cũng là giống nhau vang một tiếng đột nhiên mỹ cơ hóa thân vì nguyên hình huyền phù ở giữa không trung trong miệng phun ra độc dịch Giống như trời mưa. Độc dịch tích vào nước chung, giống nước nấu sôi giống nhau, mà thuyền chi bị độc dịch trực tiếp ăn mòn. Nguyệt ly thương trao mày, dùng phệ hồn thương khơi màu thủy thượng bọt sóng, trực tiếp bay về phía độc dịch. Thủy cùng độc dịch chạm vào nhau, cuối cùng ở không trung hóa thành không khí. Sa biến hình đại, lấy nguyệt ly thương vì trung tâm bắt đầu làm thành một vòng tròn. Nguyệt ly thương thầm tiêu không tốt, một khi bị vây khốn, sau đó chậm rãi suốt vòng. Chính mình cuối cùng sẽ bị chiến chết. Nghĩ, Nguyệt Ly Thương vận khởi chính mình linh lực bắt đầu hướng lên trên đi, mị cơ như là biết Nguyệt Ly Thương dụng ý. Đem chính mình thân mình hướng lên trên kéo, hình thành một đạo tường cao. Ngay sau đó nàng xà lân dâng lên ra độc dịch, phòng ngừa Nguyệt Ly Thương tử tế phùng trung chạy thoát. Mắt thấy vòng tròn càng ngày càng nhỏ, Nguyệt Ly Thương cưỡng bách chính mình bình tĩnh. Cái gọi là đánh rắn đánh rập đầu, chỉ cần đánh chúng nàng bẫy tức, tự nhiên là được. Như vậy nghĩ, Nguyệt Ly Thương bắt đầu hành động, chỉ chốc lát sau mị cơ liền cảm giác được thân thể thượng đau đớn. Nguyệt Ly Thương môi đánh một tốc địa phương, khiến cho nàng đau đến thiếu chút nữa toàn bộ thân rắn rớt vào trong biển. Nhưng cứ việc như thế, nàng vẫn không muốn nhận thua. Trưng 266 tao ngộ sóng biển. Cuối cùng một chỗ, Nguyệt Ly Thương nói, mị cơ tộc trưởng, người ta cũng không thâm cửu đại hận, không cần liều mạng, không bằng liền đến nơi này. Nguyệt Ly thương đi vào Mỹ cơ đôi rắn, chỉ cần này một thương đi xuống, trực tiếp đoạn đuôi, Mỹ cơ chịu đựng đau đớn. Nhìn Nguyệt Ly thương chạm địa phương, thân rắn hóa thành hình người, hoàn toàn đi vào trong nước. Chỉ chốc lát sau, từ trong nước ra mặt ra tới, giống như trong nước phụ dung. Hừ, không nghĩ tới người người lớn lên đẹp, lại một chút cũng đều không hiểu đến thương hương tiếc ngọc. Mỹ cơ mắt đẹp hàm chứa ủy khuất. Nguyệt Ly thương sờ sờ cái mũi. Nàng thật đúng là không hiểu, khu khu, mỹ cơ tộc trưởng chúng ta có thể đi rồi sao? buồn tộc chiều dài đáp ứng ngươi sao? Mỹ cơ ngón tay cuốn mặt sườn đầu tóc, rào hiệt cười. Nguyệt ly thương sắc mặt khó coi, cả người tản ra khí lạnh. mỹ cơ tộc trưởng là tính toán nuốt lời. Nàng còn có rất nhiều việc cần hoàn thành, nhưng không có thời gian ở chỗ này có sát. Nếu đến cuối cùng vẫn là không mượn đường, nàng không ngại động thủ, như vậy nghĩ nguyệt ly thương trong mắt trào ra sát ý. Một màn này tự nhiên bị Mỹ cơ cấp bắt giữ, hảo cường sát ý, xem ra trước mặt người động sát nghiệm. Mỹ cơ thu hồi treo cợt bên trong, cũng không phải bổn tộc trường nuốt lời, mà là các ngươi nếu phải trải qua chúng ta xả nhân tộc địa bàn. Cần thiết phải có một người lưu lại, đây là chúng ta xả nhân tộc quý củ. Không lưu lại sẽ như thế nào? Nguyệt Ly thương lãnh hỏi. Mỹ cơ yêu Mỹ cười, các ngươi nhân tộc không phải sẽ có át chủ bài linh tinh. Ngươi sẽ không cho rằng chúng ta xả nhân tộc không có đi. Nếu là không có, lại này quần quần tử vong hải, chúng ta xả nhân tộc có thể dừng chân. Nguyệt Ly thương đôi mắt tối sầm lại, bởi vì vội vã muốn đi hoang man giới, là nàng đại ý. Chủ tử, làm ta lưu lại đi, ta đã thói quen ở tử vong đảo. Chỉ là khẩn cầu chủ tử chiếu đỡ hảo bọn họ. lão Nguyên đột nhiên mở miệng. Dù sao bên ngoài đã không có gì có thể hấp dẫn hắn khiến cho hắn này đem lão xương cốt ở vì các thôn dân làm cuối cùng một sự kiện đi. Nguyệt Ly Thương hơi hơi nhíu mày trong không gian độc cô dừa nói khiến cho hắn lưu lại. Ân, lão Nguyên ngươi ở chỗ này hảo hảo đợi ta sẽ mang theo bọn họ trở về xem ngươi. Nguyệt Ly Thương hứa hẹn. Lưu lại lão Nguyên, xa nhân tộc nhất tộc cho đi. Hai tháng sau, Nguyệt Ly Thương đám người rốt cuộc nhìn đến lục địa. Kỳ Lân nói cho bọn họ tới rồi. Nguyệt Ly Thương đôi tay đặt ở phía sau nói. Lâm Kỳ lân gật gật đầu. Đại gia bắt đầu chuẩn bị bước lên hoang man giới, đã có thể ở ly lục địa 100 trượng xa khi. Trên biển nước biển đột nhiên dâng lên, không chỉ có như thế, nước biển hình thành sóng biển, một phen phiên chụp đánh. Khởi điểm chỉ là rất nhỏ chụp đánh. Châm rãi càng lúc càng lớn, càng lúc càng lớn. Thuyền ở trong biển bắt đầu mãnh liệt lay động, nước biển bắn nhập thuyền. Nguyệt Ly Thương quyết đoàn đến. Thuyền liên mau chậm, đại gia chuẩn bị nhảy thuyền. Nhớ kỹ, hoang man rơi thấy, ta không hy vọng đến lúc đó thiếu một người. Là, thiếu gia, Mọi người sôi nổi từ trên thuyền lấy ra một khối tấm ván gỗ nhảy thuyền. Nguyệt Ly Thương đang ở nỗ lực túm dương buồm dây thừng, nàng cần thiết bảo đảm cáo lông đỏ nhảy thuyền trước thuyền không thể bảo phủ. Thiếu gia, ngươi trước nhảy, ta tới lôi kéo. Lâm kỳ lân đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt. Nguyệt Ly Thương lắc đầu các người trước ngẩy, ta có bảo bảo bọn họ không có việc gì. thiếu gia bảo trọng. lâm kỳ lân cầm một khối tấm ván gỗ ngẩy vào trong biển. hắn biết chính mình nhiều lời một câu, đối nguyệt ly thương liền nhiều một phần nguy hiểm. ở lâm kỳ lân cuối cùng một cái rời đi, thuyền đã chìm vào một nửa. nguyệt ly thương tùy tay rút ra một khối tấm ván gỗ, ngẩy vào trong nước. sóng biển quá mạnh, trực tiếp đem cự thuyền chụp nhập trong biển. Nguyệt Ly Thương ôm lấy tấm ván gỗ không ngừng chiều lục địa phương hướng hữu, nhưng mỗi một lần đều bị sóng biển đánh trở về. Làm ta xuất hiện đi. Trong không gian, trời cao đột nhiên ra tiếng. Trưng 267 cô nhi tỷ đệ. Nguyệt Ly Thương không có cách nào, cuối cùng làm trời cao ra tới. Có trời cao hỗ trợ, Nguyệt Ly Thương không có bị nước biển bao phủ. Chỉ là nàng lúc này thể lực cũng mau hao hết, cả người ghé vào trời cao trên người, như cũng chịu đựng sóng biển chụp đánh. Không trung vũ không ngừng hạ, sấm sét ầm ầm, Nguyệt Ly Thương không biết qua bao lâu, chỉ là đương nàng tỉnh lại thời điểm, phát hiện chính mình nằm ở bãi biển thượng, trời cao đã trở lại không gian. Cách đó không xa truyền đến người thanh âm, chỉ thấy một tiếng non nớt tiếng vang lên, "Tỉ tỉ, tỉ tỉ, ngươi mau tới à, nơi này có vị đẹp ca ca." Một vị thiếu nữ chân trần đi tới, Nguyệt Ly Thương không thấy rõ nàng diện mạo liền hôn mê qua đi. Chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại thời điểm, Người đã nằm ở trên giường. Mở hai tróng mắt, đối diện nhà tranh. Quay đầu vừa thấy, một viên củ cải đầu dùng tay chống, chính tò mò nhìn nàng. Thấy nàng tỉnh lại, kích động têu, tỉ tỉ, tỉ tỉ, xinh đẹp ca ca đã tỉnh, đã tỉnh. Thiếu nữ đẩy cửa ra, trong tay bưng một chén đuổi hàng canh, cười đi tới, công tử, ngươi tỉnh, đây là ta mới vừa ngao tốt canh dược, ngươi uống hạ thân thể thì tốt rồi. Đa tạ cô nương. Nguyệt ly thương tiếp nhận chén một ngụm uống xong, hương vị không thế nào hảo. Thiếu nữ tiếp nhận chén, công tử hôn mê vẫn luôn tún quần áo của mình, cho nên ta không hảo cấp công tử tắm rửa, làm công tử thụ hàn thật là ngượng ngùng. Không ngại, là tại hạ làm phiền cô nương. Nguyệt ly thương lễ phép nói. Tiểu nam Hải nháy hai mắt, xinh đẹp ca ca, xinh đẹp ca ca, ta kêu kỳ hưu, tỷ tỷ của ta kêu kỳ liên, ngươi kêu gì? Ta kêu Nguyệt ly thương. Nguyệt Ly thương cười trả lời. Kỳ liên mặt có chút từng đỏ, nàng chưa từng gặp qua như vậy đẹp nam tử. Đặc biệt là hắn tươi cười, làm thiên địa đều mất nhan sắc. Tỷ tỷ, ngươi mặt như thế nào như vậy hồng? Có phải hay không thủ hàn? Đều do ta không tốt, ngày mưa còn muốn ngươi dẫn ta đi ra ngoài chơi. Kỳ hữu có chút tự trách. Kỳ liên mặt đỏ lấy máu, thanh âm so mỗi thanh âm còn nhỏ. Nguyệt công tử, ta đi trước làm việc, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Nói cũng không quay đầu lại rời đi. Nguyệt Ly thương tuy rằng có chút không thể hiểu được. Nhưng lúc này nàng cần thiết biết rõ ràng nơi này là chỗ nào. Kỳ hữu, ca ca từ nơi khác tới, ở trên biển tao nộ sóng biển, không biết nơi này là chỗ nào. Ngươi nói cho ca ca được không? Nguyệt Ly thương hỏi. Kỳ hữu gật đầu, nơi này là bắc bộ nhất xa xôi Vĩnh ninh thôn, chúng ta thôn này chỉ có một trăm nhiều người. Ca ca, ngươi muốn đi đâu nha? Nguyệt ly thương nghĩ nghĩ, ca ca muốn đi tô gia. Kỳ hưu nghiêng đầu nghĩ nghĩ, tô gia. Nô, no, nơi này không có họ tô, họ tô đều ở nam bộ bên kia. Chính là nam bộ hảo xa, ca ca chỉ có thể làm truyền tống trận đi. Chúng ta trong thôn là không có, bất quá ly chúng ta gần nhất một cái đại thành chỉ kêu ký thành, nơi đó có truyền tống trận. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, đang nghĩ ngợi tới như thế nào đi cánh thành, cụ nát môn bị người một chân đá lạ. Ngươi làm gì, Kỳ Trung? Kỳ hữu phẫn nộ nhìn tới người. Nguyệt Ly Thương nhìn kêu Kỳ Trung nam tử, ước chừng 13-14 tuổi, mà Kỳ hữu đại khái ở 11-12 tuổi tả hữu. Kỳ Trung nhìn ngồi nằm ở trên giường Nguyệt Ly Thương, trao phung nói, ta nói ngươi tỷ vì cái gì không chịu gả cho ta ca, nguyên lai trong nhà cất giấu một cái Mỹ nam tử a. Đánh giắm, Nguyệt ca ca là ngày hôm qua ta cùng tỷ tỷ từ bãi biển cứu đi lên người. Ngươi ở nói bậy loạn ngữ tiểu tâm ta sẽ lạn miệng của ngươi. Kỳ hữu như là một cái phẫn nộ tiểu gà trống, che ở nguyệt ly thương trước mặt. Kỳ chung đôi tay ôm cánh tay, thiếu ở chỗ này vô nghĩa, ta là tới thông chi ngươi. Ba ngày sau, ta ca từ thần điện trở về sẽ nên thú tỉ tỉ ngươi làm hắn tiểu tiếp. Kỳ hữu ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, ta ca chính là thần điện đệ tử. Trưng 268 ân nhân gặp nạn. Lan Kỳ hữu cầm trong nhà cây chổi trực tiếp đem kỳ trung đuổi ra khỏi nhà. Chỉ nghe thấy phịch một tiếng, đem cũ nát cửa phòng hung hăng đóng lại. Nguyệt ly thương nhìn đến kỳ hữu sắc mặt khó coi, một đôi mắt hàm chứa nước mắt. Có thể cùng ca ca nói hạ sao? Nguyệt ly thương hỏi. Kỳ hữu ngồi ở Nguyệt ly thương bên cạnh, vừa rồi tới nhà của ta cái kia thiếu niên kêu kỳ trung. Hắn ca ca kêu kỳ hành, đã mau 150 tuổi. Đều đã là cái lao nhân. Còn nghĩ cưới tỷ tỷ của ta, ta chính là chết cũng sẽ không làm hắn thực hiện được." Nguyệt Ly Thương có chút kinh ngạc, "Này đến nhiều lão a, 150 tuổi còn nghĩ cưới vợ, có thể được không?" Khu khu, ở hoang man giới, 150 tuổi chẳng qua là lang viêm đại lục hơn 50 tuổi. Nếu bảo dưỡng tốt lời nói, thoạt nhìn chỉ có hơn 30 tuổi. Trong không gian, độc cô dược đột nhiên lên tiếng. Nguyệt Ly Thương thu hồi cảm xúc, "Hảo đi, là nàng cách cục quá nhỏ." Phía trước nghe hắn nói hắn ca ca là thần điện người, này lại là sao lại thế này. Kỳ hữu khuôn mặt nhỏ tràn đầy phẫn nộ, cái gì thần điện, bất quá là một ít dối tráng người. chiếm có thần điện trong lưng, hắn ca ca không biết thai hỏa nhiều ít nữ tử. Ta đời này đều sẽ không tiến vào thần điện, ta nhất định phải tiến vào trung bộ dược hồn viện. Nói tới đây, kỳ hữu tràn đầy kích động. Dược hồn viện, liền như tên của nó giống nhau đặc biệt. Bên trong tụ tập toàn bộ hoang man giới thiên tài, chỉ cần tiến vào nơi đó mới có thể đi hướng một khắc phiến đại lục. Nguyệt Ly Thương tử kỳ hưu ân trong miệng đã biết mấy cái manh mối. Một, thần điện ở hoang man giới cũng không phải mỗi người đều là tín đồ. Nhị, cùng thần điện có thể chống lại trừ bỏ nơi này gia tộc, còn có cái dược hồn viện. Nguyệt Ly Thương lại hỏi, như thế nào không thấy được cha mẹ ngươi bọn họ? Bọn họ ở ta cùng tỷ tỷ khi còn nhỏ bị thần điện người đánh chết. Kỳ hưu cảm xúc hạ xuống, trong mắt tràn đầy cừu hận. Nguyệt ly thương mày nhíu lại, xin lỗi. Cà ca, ngươi đi nhanh đi, ba ngày sau kỳ hành liền phải đã trở lại. Đến lúc đó liên lụy cà ca liền không hảo. Kỳ hưu nôn nóng nói. Nguyệt ly thương sở sở kỳ hưu đầu, yên tâm đi, cà ca có biện pháp. Ở Vĩnh Linh thôn đái ba ngày, Nguyệt ly thương ở hai cái ngủ thời điểm tiến vào không gian tu luyện. Bởi vì có độc cô dược chỉ đạo. Ở hơn nữa phía trước Nguyệt Ly Thương không ngừng áp chế linh lực. Lần này đột phá từ tím dai trực tiếp tấn chức vì linh huyền kỳ. Phanh phanh phanh, còn ở không ngừng tấn chức. Linh huyền kỳ 1 tầng. Linh huyền kỳ 2 tầng. Linh huyền kỳ 3 tầng. Linh huyền kỳ 4 tầng. Linh huyền kỳ 5 tầng. Cuối cùng Nguyệt Ly Thương củng cố ở linh huyền kỳ 4 tầng đỉnh đỉnh chỉ, Nhìn trong tay linh lực nhan sắc đã là màu đen, Nguyệt Ly Thương lắc đầu, quá yếu. Ngươi vừa tới hoang man giới, đã thực không tội. Hoang man giới tấn chức là một tầng so một tầng khó. Hơn nữa ngươi mới hơn 20 tuổi, so với ở hoang man giới người, ngươi không biết là có bao nhiêu thiên tài. Độc Cô Dược nói, ở hoang man giới, đại gia tuổi động bất động chính là 8-9-10 tuổi, có người tới rồi hơn 100 tuổi mới linh huyền kỳ 4 tầng. Nguyệt Ly thương hơn 20 tuổi liền linh huyền kỳ 4 tầng, này chơi làm những người đó biết không khiếp sợ toàn bộ hoang man giới. Bất tri bất giác, ba ngày đã qua, Nguyệt Ly Thương đem Vĩnh Ninh thôn xoay một lần. Phát hiện trẻ con sinh hạ tới chính là tím dai lúc đầu, cái này làm cho Nguyệt Ly Thương không thể không chịu đả kích. Khó trách phía trước thần điện nhân xương bọn họ vì rác rưởi phế vật. Trở lại nhà tranh, Nguyệt Ly Thương liền nhìn đến đỉnh đầu đỏ thấm kiệu hoa, còn có bà mối cùng mấy cái khua chiêng gõ chống người ở nhà tranh ngoại. Một cái thoạt nhìn ước chừng 50 tuổi người. Lan mặc tân lang phục đứng ở bên ngoài, trong mắt tràn đầy vui mừng đắc ý. Kỳ Trung cầm cây trổi che ở ngoài cửa, Lan. chương 269 cường cưới ân nhân. Kỳ Hiếu, hôm nay là ngươi tỷ phu cùng tỷ tỷ đại hỷ nhật tử, ngươi cũng không nên bướng bình. Chậm chế tỷ tỷ ngươi ngày lành tháng tốt là không may mắn. Ba mối ở bên cười tủm tỉm. Kỳ Hiếu tức giận đáp lại, liền hắn còn muốn làm ta tỷ phu, nằm mơ. Kỳ Hiếu, Ta coi trọng tỉ tỉ ngươi là các ngươi phúc khí, ngươi muốn ở không biết tốt xấu, cũng đừng trách ta không khách khí. Làm cho mọi người mặt, kỳ hành sắc mặt khó coi. Ở hắn xem ra, lấy hắn linh huyền kỳ hai tầng thực lực, ở hơn nữa là thần điện đệ tử. Kỳ liên gả cho hắn là trèo cao, kỳ hưu có cái gì không hài lòng. Một đôi cô nhi mà thôi, nếu là kỳ hưu còn không tức thời, hắn không ngại hắn biến mất. Kỳ hưu lạnh giọng trả lời, quỷ tài muốn phúc khí của ngươi. Ngươi cút cho ta. Làm càn! Kỳ hành hoàn toàn tức giận, màu đen linh lực xuất hiện. Ba mối cùng nâng kiệu hoa bọn người thức thời lui nhưng bên cạnh. Kỳ hữu bị kỳ hành cấp chấn thương, một ngụm máu tươi phun ra tới. Đúng lúc này, tư giáo từ trong phòng đi ra, nhìn bị thương đệ đệ, sắc mặt lạnh băng. ngươi đã thương ta đệ đệ. Hắc hắc, liên nhi muội muội ngươi ra tới, ta còn tưởng rằng ngươi cố ý trốn tránh ta đâu. Nhìn thấy kỳ liên. Kỳ Hành vẻ mặt ý cười, đôi mắt nhìn trầm trầm Kỳ Liên không muốn rời đi. Kỳ Liên nâng dậy Kỳ Hữu, thanh âm thanh lãnh, ngươi muốn cưới ta? La, Liên Nhi muội muội, ngươi là Vĩnh Ninh thôn đẹp nhất mỹ nhân, mà ta là Vĩnh Ninh thôn mạnh nhất anh hùng, mỹ nhân gả anh hùng, chẳng phải là một đoạn giai thoại? Kỳ Hành nhịn không được xoa xoa tay, kia đáng khinh bộ dáng, làm người buồn nôn. Kỳ Hữu nhảy dựng lên chỉ vào Kỳ Hành, ngươi tính cái cho má anh hùng? Thật là cốc mà đòi ăn thịt thiên nga, tỷ tỷ của ta là sẽ không gả cho ngươi, ngươi đã chết nảy tâm đi. Kỳ Hữu, đừng tưởng rằng ngươi là liên nhi muội muội đệ đệ, liền như thế làm cản. Làm ngươi phải hiểu được một vừa hai phải. Lặp đi lặp lại nhiều lần bị mắng, kỳ hành bạo tính tình cũng đi lên. Kỳ Hữu đem kỳ liên hộ ở sau người, có bản lĩnh giết ta, nếu không mơ tưởng mang đi tỷ tỷ của ta. Ngươi cho rằng ta không dám Kỳ hành trong tay màu đen linh lực đã hình thành một cái cầu. Kỳ liên mở miệng, ta gả, nhưng ta có một điều kiện. Liên nhi muội muội chỉ cần nguyện ý gả cho ta, điều kiện gì ta đều đáp ứng. Kỳ hành vui vẻ gật đầu. Tuy rằng lấy năng lực của hắn có thể làm kỳ liên gả cho hắn, nhưng nếu là tự nguyện càng tốt, rốt cuộc có một số việc tự nguyện phối hợp so cưỡng bách hảo. Kỳ liên nhìn kỳ hưu, ngươi muốn đưa ta đệ đệ đi dược hồn viện đi học. Tỷ Ta không cần đi cái gì dược hồn viện, ta muốn cùng ngươi ở bên nhau." Kỳ Hưu khóc nức nở thanh âm làm chua xót lòng người. Kỳ Liên an ủi nói, "Ngoan, Tiểu Hưu, ngươi đi dược hồn viện hảo hảo học tập, chờ có năng lực tiếp tỷ tỷ về nhà." "Không, ta không, ta muốn cùng tỷ tỷ ở bên nhau." Kỳ Hưu khóc tê tâm liệt phế. Hán tuy rằng tiểu, nhưng cũng không đại biểu chính mình không hiểu chuyện. Kỳ hành mấy năm nay không biết cường đoạt nhiều ít nữ tử. Lại có bao nhiêu nữ tử bị tàn hại? Kỳ liên hốc mắt đỏ bừng, nhưng nàng không có cách nào, nếu không gả cho kỳ hành, kỳ hữu mệnh có thể hay không giữ được vẫn là cái vấn đề. Ôm một cái kỳ hữu, kỳ liên đi vào trong phòng thay quần áo, và mối hỉ khí dương dương theo vào đi. Chỉ chốc lát sau, một thân tân nương phục kỳ liên bị bà mối nâng đi ra. Tuy rằng không thấy được mặt, nhưng kỳ hành đôi mắt đều xem thẳng. Nội tâm giống bị cào ngứa dường như... Thận không thể lập tức động phòng. ba mối cười nói, các ngươi còn thất thần làm gì, còn không mau tấu nhạc. Người bên cạnh vội vàng cầm lấy trong tay nhạc cụ, diễn tấu sao và trống. Tuy rằng bọn họ nội tâm có chút đồng tình kỳ liên, nhưng cũng không có biện pháp. Ai kêu bọn họ chỉ là người thường đâu. Kỳ hưu gắt gao tún kỳ liên quần áo không cho nàng rời đi. Trưng 270 báo ân mà chiến. Nguyệt ly thương thấy thế, mỉm cười đi qua đi, liên nhi cô nương. Hôm nay là ngươi đại hỉ nhật tử, ngươi như thế nào không cùng ta nói? Ta hảo cho ngươi chuẩn bị một phần lễ mọn. Ly thương ca ca, li thương ca ca, tỷ tỷ phải bị hắn đoạt đi rồi. Ca ca, ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta, cầu ngươi cứu cứu tỷ tỷ của ta. Kỳ hưu bắt lấy Nguyệt ly thương quần áo quỳ trên mặt đất khóc thút thít. Nguyệt ly thương vẻ mặt kinh ngạc, nga, không phải Liên Nhi cô nương tự nguyện gả sao? Ngươi là từ đâu toát ra tới dạ tiểu tử? Cút ngay cho ta. Kỳ hành nhìn Nguyệt Ly thương dung Mạo có chút tức giận. hắn từ nhỏ lớn lên khó coi, cho nên nhìn đến lớn lên đẹp nam tử, liền nhịn không được tưởng hủy diệt bọn họ. Nguyệt Ly thương như cũ lễ phép trả lời, ta từ nơi khác mà đến. Chỉ là liên nhi cô nương không muốn gả chồng, không gả đó là. Chẳng lẽ vị công tử này còn dám cường đoạn? Kia còn có hay không thiên lý? Ha ha ha, giã tiểu tử ngươi là thật khờ vẫn là giả ngu. Thừ xưa đến nay, cường giả vi tôn, nắm tay chính là ngạnh đạo lý. Ngươi ở chỗ này cùng ta giảng thiên lý. Nói cho ngươi, lão tử chính là thiên lý. Kỳ hành trong tay màu đen linh lực xuất hiện. ký liên vội vàng che ở Nguyệt Ly Thương trước mặt, cùng Nguyệt Công Tử không quan hệ, ta đáp ứng gả cho ngươi, ngươi buông tha ta đệ đệ cùng Nguyệt Công Tử. Thấy kỳ tim sen cấp che chở Nguyệt Ly Thương, kỳ hành trong lòng trào ra một kia ghen ghét, nhìn Nguyệt Ly Thương ánh mắt càng thêm bất hữu thiện. Hắn hôm nay phải làm kỳ ra tỷ đệ mặt, hảo hảo giáo huấn một chút cái này dã tiểu tử. Làm cho bọn họ biết, cùng hắn đối nghịch là cái gì kết cục. Có ta ở đây. Nguyệt Ly thương nhẹ nhàng vỗ vô kỳ liên cánh tay, hơi hơi mỉm cười. Không biết vì cái gì, kỳ liên tâm nháy mắt an tâm xuống dưới. Hai người hỗ động càng thêm kích thích kỳ hành, hắn chỉ vào kỳ liên tức giận mắng, đáng chết tiện nhân, còn không có gả cho ta, liền cấp lão tử trộm hắn tử xem lão tử không đánh chết các ngươi này đối cậu nam nữ ngươi yên tâm chờ lão tử đem gian phu giết xem lão tử như thế nào cha tấn ngươi cái này không tuân thủ phụ nói tiện nhân còn có ngươi đệ đệ lão tử sẽ hảo hảo chiếu cố hắn nói xong kỳ hành lộ ra tàn nhẫn tươi cười trong tay linh lực trực tiếp quanh hướng nguyệt ly thương nguyệt ly thương một tay ôm kỳ liên eo nẹt tránh kỳ hành công kích ngươi cùng kỳ hưu đứng ở bên cạnh từ vừa rồi kỳ hành công kích tới xem Thực lực của hắn ở linh huyền kỳ hai tầng, đối Nguyệt Ly Thương tới nói liền phệ hồn thương đều không cần lấy ra tới. Trong tay màu đen linh lực vận khởi, Nguyệt Ly Thương nét miệng cười, ngươi cũng tới đón ta nhất chiêu. Phịch một tiếng, kỳ hành tự tin chính mình có thể tiếp được Nguyệt Ly Thương công kích. Chỉ là đường cho bụi tan đi, kỳ hành bị đẩy lui vài bước, hắn có chút kinh ngạc nhìn Nguyệt Ly Thương, ngươi cũng là linh huyền kỳ hai tầng. Như thế nào? Liên cho phép ngươi là, người khác không thể. Nguyệt Ly Thương hỏi lại, Kỳ Hành sắc mặt khó coi, ở Vĩnh Ninh thôn chỉ cần hắn một thiên tài là được. Kéo xuống trước ngược đỏ thâm hoa, Kỳ Hành lượng ra bản thân vũ khí là một phen thu hoạch lưỡi hái. Ngươi thành công chọc giận ta, Kỳ Hành hung ác triều Nguyệt Ly Thương công kích qua đi. Nguyệt Ly Thương cái này xoay người từ trên cây chít một cây nhánh cây cùng Kỳ Hành đánh nhau lên. Bị ngươi khinh thường, Kỳ Hành càng thêm phẫn nộ, công kích Nguyệt Ly Thương triều càng thêm hung ác. Lươi hái cùng nhánh cây, tự nhiên là lươi hái áp chế nhánh cây. Nhưng bọn hắn chủ nhân lại hoàn toàn tương phản, Nguyệt Ly Thương dùng một cây nhánh cây đánh kỳ hành kế tiếp bại lui, không ngừng phòng ngự. Cái này làm cho kỳ hành trong lòng run sợ, có thể sử dụng một cây nhánh cây áp chế hắn, chỉ có thể thuyết minh Nguyệt Ly Thương so với hắn cường. Bang một tiếng, Nguyệt Ly Thương một chân đá bay kỳ hành lươi hái, trong tay nhánh cây trực tiếp đâm trúng kỳ hành ngự. Trưng 271 rời đi, Kỳ hành đắc ý cười, nếu ngươi trong tay nằm chính là một cây đao kiếm, ta khả năng liền chết ở ngươi đao kiếm hạ. Nhưng hiện tại ngươi trong tay nằm chính là một chi nhánh cây, ngươi cho rằng có thể chứ. A, phải không? Nguyệt Ly thương cười lạnh. Nguyên bản đắc ý kỳ hành đột nhiên sắc mặt biến đổi, có chút ngốc lăng cúi đầu xem. Chỉ thấy nhánh cây trực tiếp đâm vào ngực, huyết một giọt một giọt đi xuống rớt. Hắn có thể cảm giác chính mình trái tim bị đâm thủng một cái động. Ngươi kỳ hành trận to hai mắt, nàng không phải chỉ là linh huyền kỳ hai tầng. Bởi vì lấy thực lực này là không có biện pháp dùng nhánh cây đâm thủng ngực trái tim. Kỳ hành ngã xuống, làm chung quanh người đều nhịn không được khủng hoảng lên. Ngươi! Ngươi dám giết kỳ hành. Ngươi có biết hay không hắn là ai? Hắn là thần điện đệ tử. Không biết khi nào, vĩnh ninh thôn thôn trưởng chống quải trưởng đi tới. Kỳ liên cùng kỳ hưu quỳ trên mặt đất, thôn trưởng. Hết thể đều là chúng ta sai, cầu ngươi, cầu ngươi cứu cứu Nguyệt Công Tử. Ai, các ngươi đi thôi, Vĩnh Ninh Thôn không chịu nổi thần điện lửa giận, đi nhanh đi. Thôn trưởng thở dài lắc đầu. Mà đi theo kỳ hành tới người nâng kỳ hành thi thể rời đi, chuyện này nhất định phải nói cho thần điện. Kỳ liên cùng kỳ hưu cuốn quýt thu thập hành lý, Nguyệt Ly Thương bình tĩnh chờ bọn họ. Bọn họ là nàng ân nhân, nàng không thể mặc kệ. Ba người rời đi Vĩnh Ninh Thôn. Chân trước mới vừa đi, sau lưng thần điện người liền tới đây. Là ai giết kỳ hành? Dám đụng đến ta thần điện người. Trong đó một cái thần điện sứ giả trầm giọng hỏi. Vĩnh ninh thôn thôn trưởng thật cẩn thận đi tới. Sứ giả đại nhân, là một cái người bên ngoài tới. Chúng ta không biết nàng là ai. Hôn trướng. Sứ giả tức giận, một trưởng đánh vào thôn trưởng ngược thượng. Thôn trưởng đương trưởng tử vong. Vĩnh ninh thôn thôn dân đều sợ hãi run bần bật. Sứ giả cả giận nói, dám giết ta thần điện người, ta nhất định phải hắn bầm thầy vạn đoạn. Thông chi đi xuống, tìm kiếm này ba người, trực tiếp đánh chết. Nguyệt Ly thương đám người không biết vĩnh ninh thôn phát sinh sự tình, các nàng hiện tại chính đi trước cánh thành. Nửa tháng thời gian, Nguyệt Ly thương ba người đi vào cánh thành cửa thành trước. Nhìn to như vậy thành trì, Nguyệt Ly thương không thể không cảm khái. Này xa xôi khu vực thành trì so với bọn hắn ngạo quốc đế đô còn muốn đại. Thật là thành so thành, tức chết người A. Tiến vào cửa thành, Nguyệt Ly Thương làm tỉ đệ hai người trước tìm một cái khách điếm nghỉ ngơi A. Bọn họ từ nhỏ sinh hoạt ở Vĩnh Linh Thôn, hiện tại đi theo Nguyệt Ly Thương ra tới. Tuy rằng phía trước thực sợ hãi, nhưng hiển nhiên bọn họ bị bên ngoài thế giới hấp dẫn. Nguyệt Công Tử, thật là thực xin lỗi, chúng ta thành ngươi trói buộc, không chỉ có như thế, còn liên lụy ngươi bị thần điện đuổi giết. Kỳ liên có chút băn khoăn. Nguyệt Ly thương cười cười, không có việc gì, các ngươi là ta ân nhân, hẳn là. Nhưng Nguyệt Công Tử cũng không thể vẫn luôn bị chúng ta liên lụy, không bằng như vậy từ biệt đi. Kỳ Liên nói, cùng lắm thì nàng lấy chết tạ tội, rốt cuộc chuyện này là bởi vì nàng. Nguyệt Ly thương hỏi, liên nhi cô nương ở cánh thành có quen thuộc người, vẫn là có thân thích ở. Không có. Kỳ Liên chua xót lắc đầu. Nguyệt Ly thương nói, nếu như vậy, chúng ta liền ba người cùng nhau đi. Này cánh thành ta đều không quen thuộc, không bằng liền từ các ngươi mang ta hảo hảo chơi chơi. Hảo A, ly thương ca ca, ta biết cánh thành có gia thực tốt tiểu lầu, ta mang ngươi đi. Kỳ hữu vui vẻ nắm Nguyệt ly thương tay. Nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười. Kỳ liên nhìn cách đó không sang người, trong lòng như là hạ cái gì quyết tâm. Vào đêm, Kỳ liên gõ gõ Nguyệt ly thương cửa phòng, Nguyệt ly thương từ không gian rời khỏi tới. Liên nhi cô nương tiến đến có gì chuyện quan trọng. Nguyệt ly thương nghi hoặc hỏi. Kỳ liên đột nhiên quỳ gối Nguyệt ly thương trước mặt. Nguyệt công tử ta biết việc này có chút làm khó người khác, nhưng ta thật sự không có cách nào. Chương 272 thu đồ đệ, thành công hội hợp. Liên nhi cô nương mau đứng lên, có chuyện gì chúng ta có thể hảo hảo thương lượng. Nguyệt ly thương chạy nhanh đỡ kỳ liên lên. Kỳ liên hai mắt đấm lệ. Nguyệt công tử, ta cùng với kỳ hưu từ nhỏ sống nương tựa lẫn nhau. Ta cho rằng ta sẽ cùng hắn ở Vĩnh Ninh thôn thanh đạm qua cả đời. Nhưng chuyện phát sinh phía sau tình làm ta biết, muốn tự do tồn tại tư cách, chỉ có cường giả mới có. Cho nên ta khẩn cầu nguyện công tử thu kỳ hưu vì đồ đệ. Hắn tuy rằng bây giờ còn nhỏ, nhưng giả lấy thời gian định có thể trở thành Nguyệt công tử phụ tá đắc lực. Chỉ cần Nguyệt công tử thu kỳ hưu vì đồ đệ, ký liên nguyện ý vì nô vì tỷ. Nói lại phải quỳ xuống tới. Nguyệt ly thương ngăn lại. Ngươi như thế nào liền khẳng định ta có thể dạy hắn? Nguyệt Công Tử có thể sử dụng nhánh cây giết chết kỳ hành, đủ để chứng minh Nguyệt Công Tử cường đại. Liên nhi tin tưởng Nguyệt Công Tử chính là kia thiên thượng rồng bay, liền tính tương lai Nguyệt Công Tử thất bại, Liên nhi cùng đệ đệ thể sống chết tương tùy. Kỳ Liên kiên định nói, Nguyệt ly thương ha ha ha cười, suy nghĩ của ngươi không tồi, ta có thể đáp ứng ngươi thu kỳ hữu vì đồ đệ, coi như phía trước ngươi đã cứu ta còn nhân tình nhưng ta nơi này chưa bao giờ muốn phế vật. Có thể hay không thông qua ta khảo hạch, này muốn xem chính hắn. Đến nỗi ngươi nói vì nô vì tỷ, ta nơi này cũng chưa bao giờ thu nô tỷ, chỉ thu có giá trị người. ngươi nhưng minh bạch. Liên nhi minh bạch, liên nhi nguyện ý xưng là công tử có giá trị người. Kỳ liên cao hứng trả lời. Nguyệt ly thương hỏi, ngươi có cái gì sở trường đặc biệt? Kỳ hữu ở khi còn nhỏ thường xuyên sinh bệnh, khi đó trong nhà không có tiền vì có thể làm hắn hảo lên ta đi theo trong thôn thôn y học một ít y dược thuật nhưng cũng chỉ là có thể trị điểm tiểu bệnh ký liên mặt có chút ngượng ngùng đỏ cẩn thận tưởng tượng nàng giống như không có giá trị nguyệt ly thương gật gật đầu ở qua mấy ngày ta người liền phải tới cánh thành bên trong có mấy cái nữ tử đến lúc đó ngươi đi theo các nàng hảo hảo học tập cảm ơn nguyệt công tử ký liên tâm thở dài nhẹ nhõm một hơi nguyệt ly thương trả lời Không có việc gì liền sớm một chút trở về nghỉ ngơi, về sau kêu ta thiếu gia liền hảo. Đối ta giống phía trước giống nhau, ở ta nơi này không có gì nô tỷ, chỉ có đồng bọn Là, thiếu gia. Kỳ liên lui về phòng. Sáng sớm tinh mơ, ăn xong cơm sáng, Nguyệt Ly thương nói, tin tưởng tỷ tỷ ngươi đã đem tối hôm qua sự tình nói cho ngươi. Kỳ hữu, ngươi nguyện ý sao? Sư phó, đồ nhi nguyện ý. Kỳ hữu quỳ xuống tới. Trong tay bưng một ly trà Nguyệt Ly thương không có tiếp nhận Nghiêm túc nói Ta đáp ứng tỉ tỉ ngươi Cho ngươi một cái cơ hội Nhưng ta nơi này chưa bao giờ thu phế vợ Cho ngươi một năm thời gian Nếu đến lúc đó không có đạt tới ta kỳ vọng Ngươi từ đâu tới đây về nơi đó đi Đỗ nhi định sẽ không làm sư phó thất vọng Kỳ hưu kiên định nói Nguyệt Ly thương ném một quyển công pháp cấp kỳ hưu Làm hắn trước luyện Đoan đoan mấy ngày thời gian Cáo lông đỏ người đều đi tới cánh thành. Trong viện, Nguyệt Ly Thương nhìn một đám quen thuộc gương mặt hỏi, an hạo bọn họ. Khởi bẩm thiếu gia vừa mới được đến tin tức, an hạo bọn họ ở Nam Bộ. Lâm Kỳ lần trả lời. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, các ngươi linh lực thay đổi lại đây không có. Hiện tại là cái gì cấp bậc? Ta là Linh Huyền Kỳ 2 tầng lúc đầu, mặt khác đều là Linh Huyền Kỳ 1 tầng lúc đầu, trung kỳ hoặc là đỉnh. Lâm Kỳ lần trả lời. Nguyệt ly thương cười nói, không tồi, cho các ngươi giới thiệu một chút ta bên người hai vị. Kỳ liên kỳ hữu tỷ đệ, bọn họ về sau đi theo các ngươi cùng nhau huấn luyện. Lâm kỳ lân lánh khóc gần một tiếng. Kỳ liên cùng kỳ hữu bị cáo lông đỏ khí thế cấp khiếp sợ đến, nhìn Nguyệt ly thương ánh mắt càng thêm kiên định. Chương 273 tô ra chặng hướng. An bài hảo cáo lông đỏ người, Nguyệt ly thương nằm ở trên giường. Nàng hiện tại thuận lợi đi vào hoang man giới. Đột nhiên có chút không biết như thế nào làm. Nàng không phải Nguyệt Ly Thương rồi lại là Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Tiêu Dương sự tình nàng cần thiết cấp lao thái quân một đáp án. Chỉ là này to như vậy hoang man giới, nàng đi nơi nào tìm. Còn có Tô Nhược Yên, không, phải nói là kêu gói thuốc lá, không biết hiện tại là ở nơi nào. Nàng cần thiết đi nam bộ Tô ra nhìn xem, nói không chừng có thể được đến tin tức. Đúng rồi, Nguyệt Ly Thương ngồi dậy, nàng có thể liên hệ độc cô Thanh Ngông không có người so với hắn càng hiểu biết hoang man giới thế lực cùng tô ra trạng huống thiên hơi hơi lượng, nguyệt ly thương đi vào vương minh phòng lúc này vương minh đã ở tu luyện nhìn thấy nguyệt ly thương tới mở hai tròng mắt có việc ân ngươi có thể hay không liên hệ độc cô thanh ông nguyệt ly thương hỏi vương minh mày nhíu lại ta thử xem nhưng không dám bảo đảm ta đã có bao nhiêu năm không hồi hoang man giới tận lực liên hảo Ta chuẩn bị đi một chuyến Nam Bộ Tô Gia. Nguyệt Ly thương nói. vương Minh gật gật đầu, đi một chuyến cũng hảo, rốt cuộc năm đó sự, Tô Gia thừa nhận rồi thần điện lửa giận Có mục tiêu, Nguyệt Ly thương cảm giác trước mắt sáng ngời lên. Lúc này Nam Bộ Tô Gia, Tô Thị nhất tộc tộc trưởng Tô Vi Quang, một bên che lại ngực không ngừng ho khan, một bên lật xem Tô Gia trướng ngủ. Khu khu, khu khu, phúc, một ngụm máu tươi phun ở trướng ngục thượng. Tô Vĩ Quang không ngừng hô hấp, cả khuôn mặt đều biến thành hồng tím sắc. Tộc trưởng, ngươi thế nào? Bên cạnh tâm phúc quản gia, Việt Thúc lo lắng hỏi. Tô Vĩ Quang không ngừng ho khan, khu khụt, khu khụt. Ta còn hảo, không có việc gì, cho ta đảo ly trà. Việt Thúc vội vàng cấp Tô Vĩ Quang châm trà, đoan đến Tô Vĩ Quang trong tay. Uống xong một ly trà, Tô Vĩ Quang mới thoải mái một ít, giật trần cùng di tâm tu luyện thế nào? Tiểu thiếu gia cùng tiểu tiểu thư đều ở khắc khổ nỗ lực tu luyện, hiện giờ đã là linh huyền kỳ ba tầng. Giật chân thiếu gia có đột phá linh huyền kỳ bốn tầng hy vọng. Việt Thúc trả lời. Tô Vi Quang gật gật đầu, không tồi, bọn họ là hảo hải tử. Yên nhi thế nào? Tiểu thư nàng, nàng vẫn là không có tỉnh lại dự triệu. Tộc trưởng, chỉ sợ. Chỉ sợ tiểu thư là vẫn chưa tỉnh lại, này đều qua đi hai mươi mấy năm, muốn tỉnh lại đã sớm tỉnh lại. Việt Thúc nói, Hán kỳ thật cũng không nghĩ đúng sự thật nói, nhưng tộc trưởng mỗi một lần đều phải hỏi một lần, hắn không nói không được a. Tô Vĩ Quang nhấp môi không nói gì, tiếp tục lật xem sổ sách. Việt Thúc ở bên cạnh thật cẩn thận hầu hạ. Một hồi lâu, Tô Vĩ Quang thở dài, "Ai, ở quá ba tháng chính là năm đại thế gia tỉ thí. Nếu là năm nay ta tô gia còn không có người tiến vào trước năm, chỉ sợ phải bị đá ra năm đại thế gia." Hoang man giới tỉ thí Trọng tài là thần điện sứ giả. Chứ bỏ bọn họ năm đại thế gia ngoại, mỗi một cái trong bộ còn có lớn lớn bé bé gia tộc. Tô gia tuy rằng là nam bộ đệ nhất thế gia, nhưng những năm gần đây, tô gia con cháu không biết vì cái gì, thực lực vẫn luôn tạm ở linh huyền kỳ một tầng hai tầng, thậm chí có vẫn là tím giai đỉnh. Mà ở nam bộ đứng hàng đệ nhị gia tộc Vu gia, tô Vi quang được đến tin tức, với gia dòng chính con cháu với thiếu dương đã là linh trí kỳ một tầng. Này không ngừng là nam bộ thiên tài, càng là hoang man giới ít có thiên tài. Xem ra năm nay tỷ thí, bọn họ tô gia muốn lui cư đệ nhị tuyến. Đúng vậy, với gia lòng ngông dạ thú sớm đã có, hiện tại bọn họ có cái linh trí kỳ một tầng con cháu. Mà chúng ta tô gia Việt Thúc đều nói không được. Trưng 274 tìm phiền vài tới. Tô Vĩ Quang đôi tay nắm tay, năm đó trận chiến ấy, hắn ám thương vẫn luôn không có hảo. Mấy năm nay, vẫn luôn dùng đan dược hòa hoang điều trị nhưng đều là trị ngọn không trị gốc hắn có thể cảm giác chính mình thân mình đang ở khô héo bọn họ tô gia là tu luyện một linh căn cũng cũng may là tu luyện một linh căn bằng không hắn đã sớm đã chết hắn vừa chết tô gia sẽ nhanh chóng bị nhà khác chia cắt cho nên lần này thi lâu sau hắn sẽ tuyển ra một cái người thừa kế a việt ngươi thông chi đi xuống năm nay tỷ thí ai có thể làm tô gia tiến vào trước năm Ai chính là Tô Gia đợi kế tiếp thiếu tộc trưởng? Tô Vĩ Quang phân phó. Việt thúc cho mày, tộc trưởng, như vậy quá sớm định ra, có thể hay không khiến cho mặt khác gia tộc suy đoán, vạn nhất. A Việt, ta căng không được bao lâu. Tô Vĩ Quang trầm giọng nói. Việt thúc hơi ha mồm, cuối cùng thở dài, A Việt cùng Tô Gia cùng tồn tại. Bên này, Vương Minh liên hệ tới rồi độc cô Thanh Ngông. độc cô Thanh Ngông ước Nguyệt Ly Thương ở Cốc Thành gặp mặt. Khách Điểm, Nguyệt Ly Thương đơn độc cùng Lâm Kỳ Lân nói chuyện. Mấy ngày này, ta nghe được hoang man giới cũng có dòng binh đoàn công hội, ta tưởng ngươi mang theo cáo lông đỏ đi dòng binh đoàn. Ta thời gian không nhiều lắm, ta muốn ngươi muốn một năm nội làm cho cả hoang man giới người đều biết cáo lông đỏ. Ngươi có thể làm được hay không? Có thể, thuộc hạ nguyện lập hạ quân lệnh trạng. Lâm Kỳ Lân trả lời. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu. Lâm Kỳ Lân khẽ nhíu mày, chính là... Thiếu gia ta đem cáo lông đỏ đều mang đi, thiếu gia bên người không phải đã không có hầu hạ. Không có việc gì, ta này không phải có khăn đỏ lam linh, còn có an la an vi. Về sau bọn họ thay phiên tới ta này hầu hạ liền hảo, thuận tiện đem tình báo mang lại đây. Nguyệt Ly thương nói. Lâm Kỳ lân gật đầu rời đi phòng. Mười ngày sau, Nguyệt Ly thương bên người chỉ có khăn đỏ cùng an la, kỳ liên cùng kỳ hữu bị cáo lông đỏ mang đi. Vương Minh còn lại là đi tìm hiểu Nguyệt Tiêu Dương tin tức. Nguyệt Ly Thương mang theo khăn đỏ cùng An la rời đi khách điểm. Khăn đỏ đi mua một chiếc xe ngựa lại đây. Vừa muốn lên xe, liền nghe được một nữ tử thanh âm, chậm đã. Nguyệt Ly Thương không để ý đến, trực tiếp lên xe. Nữ tử như là bị chọc giận, trong tay roi trực tiếp huy hướng xe ngựa, bị khăn đỏ ngăn lại. Cô nương đây là làm gì? Thiếu gia nhà ta đắc tội ngươi. Khăn đỏ sắc mặt khó coi. An La mắt lạnh nhìn trước mặt nữ tử, dám nuôi với thiếu gia ra tay, là ở tìm chết. Nữ tử đôi tay chống lạnh không có sợ hãi. Bên cạnh nha hoàn kêu gào, lớn mật nhìn thấy tiểu thư nhà ta còn không dưới quỷ, phịch một tiếng. An La ghét nhất chính là diễu diễu, một chân đá phi kêu gào nha hoàn. Người, lớn mật, dám động buồn tiểu thư người, các ngươi có biết hay không buồn tiểu thư là ai? Nữ tử kêu ngạo ương lạnh. Nguyệt Ly thương hơi hơi nhũ mày. Đi! Nghe được Nguyệt Ly thương lên tiếng, khăn đỏ cùng An la ngồi trên xe ngựa rời đi, nhưng trước mặt nữ tử như cũ không cho khai. Trực tiếp tiến lên. Nguyệt Ly thương nói. Giá, cương ngựa đánh vào trên lưng ngựa, con ngựa ăn đau, bắt đầu chạy lên. Nữ tử không nghĩ tới sẽ là như thế này, nàng ngơ ngác đứng ở tại chỗ, liền né tránh phản ứng đều không có. Mắt thấy liền phải trăng thượng, một người mặc áo đen nam tử bế lên nữ tử đi vào bên đường. Trên tay ám khí trực tiếp đánh vào mã bụng thượng, huyết chảy ra, con ngựa ăn đau móng trước nâng lên, toàn bộ mã thân sau nảy ngưỡng. Xe ngựa lung lay, cuối cùng con ngựa cùng xe ngựa trực tiếp ngã trên mặt đất. Nguyệt Ly thương lao ra xe đỉnh, cuối cùng dừng ở trên xe ngựa, nhìn áo đen nam tử cùng nữ tử, sắc mặt có chút khó coi. Các ngươi là tới tìm phiền toái? Nguyệt Ly thương hỏi. Áo đen nam tử nói, công tử, tuy rằng tiểu thư nhà ta không hiểu chuyện. Nhưng ngươi trực tiếp kêu ngươi người lái xe và chạm tiểu thư nhà ta, có phải hay không quá phận? Trưng 275 bị coi trọng. Ha ha, ta vốn là người bị hại, trái lại thành ta không phải, này trả đũa công phu thật đúng là lợi hại. Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Nữ tử nhìn đứng ở trên xe ngựa Nguyệt Ly Thương, hai mắt mạo hồng tâm. Nàng chưa từng có nhìn thấy như vậy tuấn Mỹ công tử, cho nên nàng quyết định. Đối với Nguyệt Ly Thương kêu, ngươi làm buồn tiểu thư phu quân. Bùn tiểu thư liền không so đo chuyện vừa rồi. Ha ha, vị tiểu thư này là gả không ra, ăn vạ thiếu gia nhà ta. Khăn đỏ trào phúng. Nữ tử giận dữ, tiện tỷ, ngươi có biết bùn tiểu thư là ai? Bùn tiểu thư cùng nhà ngươi thiếu gia nói chuyện, có ngươi chuyện gì? Nga. Xem ra cô nương địa vị rất lớn, ta thật đúng là không biết ngươi là ai. Nguyệt Ly thương cười nói. Nữ tử đắc ý nói. Bộ tiểu thư là cánh thành thành chủ giản nghĩa thiên nữ nhi giản thiên bảo. Lời này vừa nói ra, chung quanh xem diễn đều đối nguyệt ly thương lộ ra đồng tình ánh mắt. Giản nghĩa thiên là ai? Năm đó bằng bản thân chi lực, ngồi trên cánh thành thành chủ chi vị. Cả đời chỉ có một thê tử, thê tử sau khi chết đối nữ nhi giản thiên bảo càng là sủng ái có thêm. Chỉ cần nữ nhi muốn, cho dù là lên núi đao xuống biển lửa đều thế nàng tìm tới. Hiện tại thực lực là linh trí kỳ 5 tầng đỉnh, ở hoang man giới càng lên cao một tầng càng khó. Có người thậm chí là hết cả đời này đều khó tân trước một tầng. Mà nàng phía sau áo đen nam tử, chính là dấu ở chỗ tối bảo hộ giản thiên bảo thị vệ, thực lực ở linh huyền kỳ 3 tầng đỉnh. Nguyệt ly thương ở hắn ra tay thời điểm cũng đã nhìn ra. Giản nghĩa thiên. Nguyệt ly thương nghĩ nghĩ, không quen biết. Vây xem ba cánh nhìn không được, hảo tâm nhắc nhở, vị công tử này. Ngươi vẫn là nói lời xin lỗi đi. Chúng ta thành chủ là cái hảo thành chủ, khi nào đều phân rõ phải trái, duy độc ở hắn nữ nhi sự tình thượng. Chính là, công tử, ngươi vẫn là nói lời xin lỗi đi. Trung quanh nghị luận sôi nổi, Khan đỏ cùng An La hơi hơi nhíu mày. Giảng thiên bảo đắc ý nhìn Nguyệt Ly Thương, bổn tiểu thư không cần nàng xin lỗi, bổn tiểu thư muốn nàng làm ta phụ quân. Nguyệt Ly Thương không có trả lời. Lúc này nàng đang ở cùng trong không gian Độc Cô Dược nói chuyện. Đỗ nhi, nếu không ngươi liền từ đi, nàng cha linh trí kỳ năm tầng, vẫn là đỉnh. Độc Cô Dược điều xúc. Nguyệt Ly thương cái chán hát tuyến, sư phó, này đều khi nào, ngươi còn có tâm tư nói giỡn. Khu khu, sư phó tin tưởng ngươi là có thể. Độc Cô Dược ho nhẹ một tiếng. Nguyệt Ly thương trực tiếp che chán, cái này lao nhân thật là càng ngày càng lao ngon đồng. Trời cao hơi hơi mỉm cười, phía trước ở lăng viêm đại lục ta không thể giúp ngươi, hiện tại tuy rằng không thể ra tay, nhưng giúp ngươi áp chế một chút vẫn là có thể. Vậy đa tạ. Nguyệt Ly thương mỉm cười. Đáp lại, kỳ thật liền tính không có trời cao hỗ trợ, nàng cũng có thể. Có đôi khi vượt cấp khiêu chiến cũng là một loại tu luyện. Uy, bổn tiểu thư hỏi ngươi đâu. Thấy Nguyệt Ly thương không nói lời nào, giản thiên bảo có chút sinh khí. Nguyệt Ly thương phục hồi tinh thần lại, phệ hồn thương đã ở trên tay. Áo đen nam tử hơi hơi sừng sốt, tuy rằng ở hoang man giới thần khí không phải cái gì hiếm thấy vũ khí, nhưng một thiếu niên có thể tùy ý lấy ra tới. Có thể thấy được đối phương của cải có bao nhiêu hùng hậu, nói không chừng là cái nào lãnh đời đại gia tộc con cháu. Đem giản thiên bảo hộ ở sau người, áo đen nam tử nói, xin hỏi công tử đại danh, tiểu nhân là tiểu thư nhà ta hộ vệ giản tam. Tên ngươi không cần biết. Ta chỉ hỏi một câu nguyên là làm vẫn là không cho. Nguyệt ly thương thương chỉ giản tam. Giản tam mày nhíu lại, giản thiên bảo vừa nghe nguyệt ly thương phải rời khỏi, lập tức ngăn trở. Giản thúc, không thể làm nàng rời đi, ta muốn nàng làm ta phu quân. Tiểu thư vị công tử này nhưng không đơn giản như vậy. Giản tam mày gấp gáp. Trưng 276 nữ nhi nô giản nghĩa thiên. Giản thiên bảo vẻ mặt đắc ý, này chứng minh bổn tiểu thư ánh mắt hảo. giản thúc Nàng làm ta phu quân, trà ta khẳng định thích. Nhưng vị kia công tử đối với ngươi không có hứng thu a. Giản Tam trả lời. Giản Thiên Bảo không thèm để ý nói, đó là nàng không biết buồn tiểu thư hảo. Ta hỏi lại một câu, làm vẫn là không cho. Nguyệt Ly thương lạnh giọng hỏi. Giản Tam trả lời, vị công tử này, tiểu thư nhà ta đối với ngươi cố ý, không bằng ngươi trước lưu lại đến chúng ta thành chủ phủ làm khách như thế nào. Đó chính là không cho ý tứ. Nguyệt Ly thương cười lạnh, phích một tiếng. Linh lực thông qua phệ hồn thương trực tiếp công kích Giản Tam, Giản Tam tay mắt lanh lẹ bắt lấy Giản Thiên Bảo đi đến bên cạnh. Giản Tam hỏi trong lòng ngực Giản Thiên Bảo, tiểu thư không có việc gì đi. Không có việc gì, Giản thúc ngươi không cần thương nàng, đem nàng bắt lấy liền hảo. Giản Thiên Bảo còn không quên nhắc nhở. Nếu không phải bởi vì năm đó Giản Nghĩa Thiên đối hắn có ân, hắn căn bản sẽ không tới bảo hộ Giản Thiên Bảo. Mấy năm nay. Giản nghĩa thiên như thế nào sủng nữ nhi hắn là biết đến. Nhưng sủng thành một cái ngu xuẩn là hắn không nghĩ tới, lại còn có như vậy không biết xấu hổ. Người khác nói rõ đối nàng không có hứng thú, còn như vậy không biết cái gọi là thấu đi lên, xem ra lần này là đã đến văn sát. Người hà hắn chỉ là một cái hộ vệ. Chỉ có thể vâng theo. Tiểu thương, ngươi ở chỗ này bảo vệ tốt chính mình, đừng bị thương. Giản tam dặn dò. Sau đó lượng ra bản thần vũ khí lang nha bổng, triều Nguyệt Ly Thương công kích đi. Phanh một tiếng, kim loại tương giao sắt ra hỏa hoa. Giản Tam là linh huyền kỳ ba tầng đỉnh, hắn này một đồng đi xuống, ước chừng dùng bảy tầng lực đạo, không nghĩ tới Nguyệt Ly Thương thế nhưng có thể tiếp được. Nguyệt Ly Thương cười lạnh một tiếng, một cái xoay người, phệ hồn thương rút ra, trực tiếp thư hướng Giản Tam ngược trái thang. Giản Tam nhanh chóng né tránh, lang nha bổng chống cự. Bao đủ kính, Nguyệt Ly Thương đôi tay nắm lấy phệ hồn thương thương đôi, thẳng bức Giản Tam. Giản Tam ra sức chống cự, nhưng vẫn không địch lại Nguyệt Ly Thương, thân mình không ngừng sau này lui. Hai bên vẫn luôn ở kiên trì, một cái không buông tay, một cái không nhận thua. Nguyệt Ly Thương cười lạnh nói, ta xem ngươi có thể kiên trì đến bao lâu. Lao tử ra tới giết người, ngươi còn ở hoa hoa khắp đâu. Giản Tam không cam lòng như thế. Đột nhiên, một trận gió mạnh thổi qua, Một tiếng tục tàng thanh âm vang lên. Cá nhân dám ở ta cánh thành dương oai Mọi người kinh hô, nội tâm đều thế nguyệt ly thương ai điếu, thành chủ giản nghĩa thiên tới. Giản thiên bảo nghe được thanh âm, cao hứng phát gục nam tử trong lòng ngực. Cha, ngươi đã đến, đến rồi, nữ nhi hụt chết. Bảo bảo, ngươi như thế nào ở chỗ này? Giản tam đâu? Có phải hay không có người khi dễ ngươi? Hắn không có bảo vệ tốt ngươi. Nhìn đến chính mình nữ nhi. Giản Nghĩa Thiên mười phần nữ nhi nô. Giản Thiên bảo lắc đầu, không có, giản thúc thực hảo. Đó là ai làm ta bảo bối nữ nhi chịu ủy khuất? Giản Nghĩa Thiên tâm đau hỏi. Giản Thiên bảo có chút ngượng ngùng, không phải là, cha, là nữ nhi nhìn trúng một vị công tử, nhưng công tử không thích nữ nhi. Cái gì? Giản Nghĩa Thiên giống như xét đánh giữa trời quang, có người dám không thích người, là ai? Lao tử phi đem hắn tấu một đốn. Lao tử nữ nhi hắn cũng dám ghét bỏ. Là ai? Ta. Nguyệt Ly Thương đáp lại. Giản Nghĩa Thiên nhìn về phía Nguyệt Ly Thương, vẻ mặt ghét bỏ. Nữ nhi à, bất quá là cái tiểu bạch kiểm có gì tốt, cha cho ngươi chọn cái cao lớn uy mãnh Ta không sao, cha ta liền phải nàng, ta liền thích nàng. Giản Thiên bảo không thuận theo. Trước kia chỉ cần giản Nghĩa Thiên không cho, nàng chỉ cần làm nũng, cha liền sẽ đầu hàng. Nàng tin tưởng lần này cũng giống nhau. Đáng tiếc chính là, nàng thất vọng rồi. Bảo bảo ngoan, cha cho ngươi chọn cái tốt. Giản Nghĩa Thiên nói. Nguyệt Ly thương khỏe miệng hơi hơi dơ lên, xem ra hắn là nhìn ra thực lực của nàng. Giản Thiên bảo tức giận trả lời. Ta không, ta liền phải nàng. Làm ngươi chê cười, khuê nữ bị ta sùng hư, mong rằng thiếu hiệp nhiều hơn thông cảm. Giản Nghĩa Thiên xin lỗi nói. Chương 277 Nguyệt Ly Thương vs. Giản Nghĩa Thiên Nguyệt Ly Thương khẽ miệng hơi hơi dơ lên, giản thành chủ biết liền hảo, nếu không có việc gì buồn thiếu liền cáo tử. Cha, ta liền phải nàng, ta liền phải nàng, ta mặc kệ. Giản Thiên bảo vừa nghe đến Nguyệt Ly Thương, gấp đến độ giữ chặt giản Nghĩa Thiên cánh tay dùng sức riêu. Giản Nghĩa Thiên có chút bất đắc dĩ, bảo bảo A, nàng không phải ngươi có thể muốn. Thiên ngoại hữu Thiên, nhân ngoại hữu nhân. Cha không phải văn năng. Ta mặc kệ, ta liền phải nàng. Giản thiên bảo như cũ nhậm tính. Giản nghĩa thiên nhịn không được đau đầu. Xem ra mấy năm nay là hắn quá nuông chiều nàng. Vậy phải làm sao bây giờ? Thấy nhà mình cha không buông khẩu. Giản thiên bảo đột nhiên khóc lên. Nương à, ngươi đi hảo tìm. Cha hắn không đau ta. Nếu nương ngươi còn ở nên thật tốt ta. Nương, bảo bảo rất nhớ ngươi a. Bất thình lình nhất chiêu. Sợ tới mức giản nghĩa thiên cả người đều ngây ngẩn cả người. Này cái gì cùng cái gì? Nguyệt ly thương nhịn không được lắc đầu, như thế nuông chiều nữ tử, cũng chỉ là ỉ vào nàng có một cái linh trí kỳ tra. Ngày nào đó giản nghĩa thiên ngã xuống, ai còn có thể nuông chiều nàng? Hảo, hảo, cha sợ ngươi, cha đáp ứng ngươi, được không? Giản nghĩa thiên không thể nời hà. Nguyệt ly thương nghe xong hơi hơi như mày. Giảng Nghĩa Thiên đối với Nguyệt Ly Thương xin lỗi cười, công tử, nghe nói ngươi tới cánh thành du ngoạn, không bằng nhiều đãi mấy ngày, đi ta thành chủ phủ ngồi ngồi. La buồn thiếu chưa nói rõ ràng. giản thành chủ là hiếu thắng để lại. Nguyệt Ly Thương lánh hỏi. Giảng Nghĩa Thiên trả lời, buồn thành chủ chỉ nghĩ thỉnh công tử ở cánh thành ở lâu mấy ngày, chẳng lẽ công tử điểm này mặt mũi cũng không cho. A, không cho lại như thế nào. Ngươi là buồn thiếu người nào. Nguyệt Ly Thương cười lạnh, Giản nghĩa thiên sắc mặt trầm xuống, linh trí kỳ một tầng uy áp, áp hướng Nguyệt Ly Thương, công tử xác định không lưu. Buồn thiếu hôm nay bay đi không thể. Vận khởi trên người linh lực, Nguyệt Ly Thương đối kháng. Thấy Nguyệt Ly Thương sắc mặt bất biến, cả người thoạt nhìn không hề có áp lực. Giản nghĩa thiên uy áp ở thêm một hai tầng, Nguyệt Ly Thương như cũ mặt không thay đổi sắc. thấy thế, linh trí kỳ năm tầng đỉnh uy áp, áp xuống Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly thương kêu lên một tiếng, gắt gao đứng vững, mà trung quanh đã chịu lan đến người có không chịu nổi trực tiếp hộp máu. Giảng nghĩa thiên mày gấp gáp, hắn đã dùng mười phần uy áp, tiểu tử này như thế nào còn không ngã hạ. Chẳng lẽ hắn không ngừng linh huyền kỳ bốn tầng. Một cái linh trí kỳ dám khi dễ ngươi cái này linh huyền kỳ, vi sư trợ ngươi rút một tay. Độc cô dược hừ thanh. Hắn cuộc đời ghét nhất ỷ vào chính mình tu vi cao, khi dễ tu vi thấp tân nhân. Nguyệt Ly Thương mở miệng ngăn cản, không cần, ta còn có thể khiêng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Nguyệt Ly Thương như cũ ở chết khiêng, giản Nghĩa Thiên không có nhà ra. Huyết từ Nguyệt Ly Thương khỏe miệng chảy ra, hắn giản lược Nghĩa Thiên cái chán lưu lại. Một hồi lâu, giản Thiên bảo có chút luống cuống, nàng là thích Nguyệt Ly Thương, nhưng nàng không nghĩ tới đối phương chết à? Nàng tuy rằng ngày thường luôn chiều từ bé, đại tiểu thư tính tình, nhưng chưa bao giờ loạn giết người cho nên cánh thành bá cánh cũng liền lải nhải vài câu kỳ thật không nhiều lắm cừu hận đủ rồi cha ta không thích nàng ngươi phóng nàng đi giản thiên bảo nói chuyện mang theo khóc nước nở giản nghĩa thiên châu mày lão tử cũng không tin bắt không được nàng hôm nay lão tử một hai phải thỉnh nàng đi thành chủ phủ ngồi ngồi bạo bảo ngươi chạm xa một chút đừng bị thương cha đau lòng cha nữ nhi không cần nàng các ngươi cũng đừng so Thấy nhà mình cha không đáp ứng, Giảng Thiên Bảo đi vào Nguyệt Ly Thương trước mặt, công tử, ngươi liền cho ta cha chịu thua đi. Chỉ cần ngươi chịu thua, ta liền thả ngươi rời đi, ở như vậy đi xuống, ngươi sẽ chết. Nguyệt Ly Thương không có trả lời nàng lời nói, thậm chí liền một ánh mắt cũng không có cho nàng. chương 278 xương huynh gọi đệ. khan đỏ cùng An La đều nhịn không được lo lắng, tính tình không tốt khan đỏ, trực tiếp đem Giảng Thiên Bảo kéo đến bên cạnh. Không cần ngươi mèo khóc chuột, giả từ bi. Nếu không phải bởi vì ngươi, thiếu gia nhà ta sẽ như vậy sao? Tay lực đạo có chút đại, giản thiên bảo một cái không lưu ý ngã ngồi trên mặt đất. Giản nghĩa thiên thấy thế, hỏa khí đi lên, dám khi dễ nhà ta bảo bảo. Quanh một tiếng, tay phải vận khởi hôi sắc linh lực trực tiếp đánh hướng khăn đỏ. Khăn đỏ không kịp trốn tránh, thời khắc mấu chốt, nguyệt ly thương trên đùi công pháp thi triển, che ở khăn đỏ trước mặt. Nắm chặt trong tay nắm tay, màu đen linh lực trực tiếp ngạnh kháng xuống dưới. Phúc, một ngụm máu tươi phun trên mặt đất, khăn đỏ cùng an la cấp nước mắt đều rơi xuống. Công tử! Công tử, ngươi thế nào? Ta không có việc gì, không cần lo lắng. Nguyệt ly thương tử nạp giới lấy ra một cái đan dược bình, trực tiếp đảo ra một quả đan dược để vào trong miệng. Giản nghĩa thiên ha ha ha cười, hảo tiểu tử, không tồi. Đa tạ giản thành chủ thủ hạ lưu tình. Nguyệt Ly Thương đứng lên hơi hơi mỉm cười. Nếu giản nghĩa thiên không có thủ hạ lưu tình, chỉ sợ nàng hiện tại là một khối tử thi. Giản nghĩa thiên gật gật đầu, "Tiểu tử, thật không sai, khuê nữ bị ta nuông chiều hỏng rồi, ngươi đi ta thành chủ phụ, ta cho ngươi bồi tội, như thế nào?" "Bồi tội liền không cần, bất quá đi giản đại ca trong nhà ngồi ngồi không tội." Nguyệt Ly Thương trả lời. "Một câu giản đại ca, hai người chi gian quan hệ kéo vào." Giản nghĩa thiên ôn nguyệt ly thương bà vai, hai người vừa nói vừa cười trở về thành chủ phủ. Dư lại giản thiên bảo vẻ mặt kinh ngạc, cùng với An dưa quần chúng vẻ mặt ngốc bức. Như vậy cũng đúng. Vừa rồi còn dương cung bạc kiếm, người chết ta sống bộ dáng, như thế nào lập tức liền xưng huynh gọi đệ. Này cũng quá không thực tế, huyền huyền đi. Giản thiên bảo nghe chung quanh người nghị luận sôi nổi, giác lần này mặt đều mất hết. Che lại chính mình mặt. Một đường chạy về thành chủ phủ. Vừa vào cửa, giảng nghĩa thiên khiến cho bọn hạ nhân chuẩn bị phong phú tiệc tối. Vô vô Nguyệt Ly thương bả vai. Huynh đệ, vừa rồi đắc tội, đi trước nghỉ ngơi một chút. Buổi tối đại ca vì ngươi bại yên chúc mừng. Kia tiểu đệ cung kính không bằng tuân mệnh. Nguyệt Ly thương đôi tay ôm quyền. Phía sau khăn đỏ cùng Lam Linh vẻ mặt ngốc bức. Thiếu gia này. Thiếu gia An La không hiểu. Khương An La nghi hoặc. Trong phòng. Nguyệt Ly thương hơi hơi mỉm cười, đây là thượng vị giả tâm thái, không hiểu là được rồi, về sau các ngươi liền đã hiểu. Thành chủ phủ thư phòng, giản Thiên bảo dựa vào giản nghĩa Thiên bà vai, thủ đoạn cánh tay, cha, bảo bảo không hiểu. Thành chủ, giản Tam cũng không hiểu. Giản Tam cung kính nói, giản nghĩa Thiên ha ha cười, đây là nàng tự cấp cha dưới bậc thang đâu. Nhiều người như vậy nhìn, tổng không thể thật sự đua cái người chết ta sống. Lại không không có gì thâm cừu đại hận. Bảo bảo a vị công tử này sẽ không lưu tại cánh thành, ngươi cũng đừng tưởng nàng. Vì cái gì a cha, nàng hiện tại không phải cùng ngươi xương huynh gọi để sao? Giản thiên bảo khó hiểu hỏi. Giản nghĩa thiên nghiêm túc trả lời, cánh thành quá nhỏ, dung không giới nàng. Nàng là trời sinh long, tin cha một lần đi, cha là sẽ không hại ngươi. Ta nghe cha. Giản thiên bảo nói. Nếu ở Giảng Nghĩa Thiên cùng Nguyệt Ly Thương phía trước lựa chọn, giản Thiên bảo khẳng định tuyển Giảng Nghĩa Thiên. Có thể làm nàng cha nói ra nói như vậy, không phải nàng có thể vọng tưởng. Hoang man rồi có bao nhiêu đại, nàng vô pháp tưởng tượng, nhưng bắc bộ có bao nhiêu đại nàng là biết đến. Mà cánh thành bất quá là bắc bộ băng sơn một góc, nàng chú định ở chỗ này, nhưng Nguyệt Ly Thương không phải. Cho nên bọn họ không phải hai cái thế giới người. Trưng 279 đi trước cốc thành. Thế tối, Nguyệt Ly Thương mang theo khăn đỏ An La tham dự. Giản Nghĩa Thiên còn lại là mang theo bảo bối Nữ Nhi từ phòng ra tới. Nhìn đến Nguyệt Ly Thương, Giản Nghĩa Thiên ha ha ha cười, "Nguyệt lão đệ không hổ là anh hùng xuất thiếu niên, này bên người nha hoàn một cái so một cái mỹ." Giản đại ca chê cười. Nguyệt Ly Thương khiêm tôn cười. Mấy người ngồi xuống bắt đầu ăn bữa tối, khăn đỏ phát hiện ngồi ở Giản Nghĩa Thiên bên người Giản Thiên bảo có chút không giống nhau phía trước đối thiếu gia dây dưa không rõ hiện tại lại giống cái giống như người không có việc gì thiếu gia kia giản tiểu thư phía trước còn đối ngài ái mộ có thêm như thế nào mới quá mấy cái canh giờ liền không động tĩnh khăn đỏ khó hiểu hỏi nguyệt ly thương trả lời nói vậy giản đại ca đối nàng nói gì đó thiếu gia nói rất đúng an la gật đầu giản nghĩa thiên buông chiếc lúa từ trên bàn cầm lấy một chén rượu nói lão đệ Ta nha đầu này bị ta sùng hư, phía trước sự làm ngươi chê cười. Giản đại ca nói đùa, chính cái gọi là không đánh không quen nhau, chúng ta có thể quen biết vẫn là bởi vì giản tiểu thư. Nguyệt Ly thương trả lời. Giản thiên bảo đem đầu thiên hướng một bên, hư nhẹ một tiếng, Giản nghĩa thiên sủng nịch nhìn chính mình đều nữ nhi, lắc đầu. Trở lại phòng nghỉ ngơi, vương minh truyền đến tin tức, độc cô Thanh Ngông đã tới Cốc Thành. Hảo, nơi này có hay không đi Cốc Thành truyền tống trận? Nguyệt Ly Thương hỏi. Vương Minh Nghĩ Nghĩ, ta không biết, bất quá có thể hỏi hạ giản Nghĩa Thiên. Hảo, ngày mai chúng ta liền khởi hành đi cốc thành. Nguyệt Ly Thương trả lời. Đi vào hoang man giới, có thể thêm một cái bằng hữu là một cái. Ngày hôm sau sáng sớm sáng sớm, Nguyệt Ly Thương liền tìm đến giản Nghĩa Thiên. Truyền tống trận. Giản Nghĩa Thiên Nghĩ Nghĩ, không có. Giản Đại ca, địa phương khác cũng không có sao. Nguyệt Ly Thương lại hỏi. Giản Nghĩa Thiên trả lời, ở hoang man giới, chỉ có thân điện, dược hồn viện còn có thiên tài học viện mới có, địa phương khác là không có truyền thống trợ. Vậy đa tạ Giản Đại ca, tiểu đệ có việc đi trước rời đi. Mong rằng Giản Đại ca cùng Giản Tiểu Thư nói một tiếng, ta liền không đi theo nàng cáo biệt. Nguyệt Ly Thương nói, Giản Nghĩa Thiên gật gật đầu. Chờ Nguyệt Ly Thương ba người rời đi, Giản Thiên bảo từ phòng ra tới hốc mắt tường đỏ. Ai, khuê nữ? Ngươi cùng nàng không phải một cái thế giới người đã quên nàng đi. Giản nghĩa thiên tâm đau nói. Biết nữ chi bằng phụ, chính mình khuê nữ trong lòng tưởng cái gì, làm cha làm sao không biết. Giản thiên bảo nước nợ nói, ta biết. Từ cánh thành đi cốc thành ước chừng yêu cầu nửa tháng canh giờ, vẫn là ra roi thúc ngựa. Mười ngày sau, Nguyệt Ly Thương ngồi ở trong xe ngựa, ngoài xe là khăn đỏ an la lái xe. Thiếu gia, thiên sắc đã tối, phía trước chính là kênh đào chấn. Muốn hay không nghỉ một lát? An la hỏi. Nguyệt Ly Thương gật gật đầu, cũng hảo, mấy ngày nay vất vả các ngươi, Từ xe ngựa ra tới, ba người đi ở kênh đảo chấn trên đường phố, liền cảm giác có chút không quá thích hợp. Đặc biệt là Nguyệt Ly Thương, nàng ngửi được một cổ làm nàng quen thuộc hương vị. Nhưng kia hương vị cũng chỉ là một lát, mau đến Nguyệt Ly Thương đều tưởng ảo giác. Nhưng Nguyệt Ly Thương hiện tại là cỡ nào cảnh giới, như thế nào sẽ là ảo giác? Ly Thương. Ta chán ghét cái này hương vị. Trong không gian, Mạc Yên nhíu như mày nói. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, Mạc Yên là Phượng Hoàng, Phượng Hoàng là thần thú. Thần thú đối tượng quan minh, đối hắc cám khí tức cực kỳ mẫn cảm cùng chán ghét. Nguyệt Ly thương trả lời, ta cũng đã nhận ra, thôn này có cổ quái. Trên đường hình người là máy móc giống nhau, không hề có một chút sinh khí. Khăn đỏ ngăn lại một cái bá tánh hỏi, lão nhân gia ngươi như vậy cấp là muốn đi đâu? Bị lao hủ người nhìn thoáng qua khăn đỏ, trực tiếp tránh ra, lời nói đều không nói một câu. An la đi vào Nguyệt ly Thương bên người, thiếu gia này kinh đảo chấn có vấn đề, nếu không chúng ta đường vòng rời đi. Trưng 280 kinh đảo chấn cổ quái. Không được, đây là đi thông cốc thành gần nhất một cái lộ. Nếu đường vòng ít nhất muốn ba ngày mới đến, ta không có như vậy nhiều thời giờ. Cùng độc cô Thanh Mông gặp mặt sau, ta liền phải đi Nam Bộ Tô Gia. Nguyệt ly Thương cự tuyệt. Ba người đi vào một nhà khách điếm, khách điếm môn là đóng lại. Khăn đỏ tiến lên gõ cửa, gõ một hồi lâu, môn mở ra một cái cái khe. Một đôi kỳ quái hai mắt nhìn về phía khăn đỏ hỏi, có việc. Vị này tiểu nhị ca, các ngươi khách điếm như thế nào không mở cửa? Thiếu gia nhà ta muốn ở trọ. Khăn đỏ nói. Điếm tiểu nhị đem ánh mắt rời về phía Nguyệt Ly Thương, sau đó nhàn nhạt trả lời, khách điếm trụ đầy, các ngươi đi địa phương khác. Sao có thể trụ mãn, lớn như vậy một gian khách điểm? Khăn đỏ có chút sinh khí. Lệch cạch một tiếng, môn trực tiếp bị đóng lại. Khăn đỏ khí dầm chân, thiếu gia, ngươi xem. Không có việc gì, nếu trụ mãn chúng ta liền ở trên xe ngựa nghỉ ngơi đi. Nguyệt Ly thương nói. Ba người trở lại trên xe ngựa nghỉ ngơi, Nguyệt Ly thương ngồi xe tu luyện, nhắm mắt ánh mắt. Đêm khuya, một trận gió lạnh quắc tới, khăn đỏ cùng an la ngủ ngon lành. Nguyệt Ly Thương đột nhiên mở hai tròng mắt. Lạng yên không một tiếng động từ trên xe ngựa xuống dưới. Nhìn quanh bốn phía, Nguyệt Ly Thương cảm giác chính mình bị cái gì theo dõi. Này kinh đảo chấn cổ quái lợi hại, đặc biệt là người. Đương nhìn đến một đôi xanh biết sắc hai tròng mắt nhìn chầm chầm nàng. Nguyệt Ly Thương cả người đều kinh ngạc, thượng nhân hạ thú. Nói cách khác từ eo bên kia bắt đầu, mặt trên chính là người thân mình, phía dưới thế nhưng là thú thân mình. Hơn nữa kia thi khí hương vị phi thường nụng, nùng Nguyệt Ly Thương đều cảm giác chính mình đang ở người chết đôi. Nguyệt Ly Thương dùng truyền âm đánh thức khăn đỏ an la, cũng dặn dò các nàng không cần ra tới, hảo hảo đại ở trong xe ngựa. Người nào ở nơi tối tăm tắc quái? Nguyệt Ly Thương lánh hỏi. Đáp lại Nguyệt Ly Thương chỉ là một trận gió thổi qua lá cây thanh âm. a cho rằng không ra tiếng ta cũng không biết sao. Nguyệt Ly Thương cười lạnh. Một cái vang chỉ thanh âm. Nguyệt Ly Thương trên tay xuất hiện một cái ngọn lửa, đây là vạn cốt hưu minh hỏa. Chỉ chốc lát sau, kênh đào chấn chấn dân nhóm đều vây khốn lại đây, đem Nguyệt Ly Thương cùng với xe ngựa vây gắt gao. Mẫu thân, làm ta xuất hiện đi. Bảo bảo nóng lòng muốn thử. Nguyệt Ly Thương nói, đợi chút. Trong tay phệ hồn thương phát ra minh vang, Nguyệt Ly Thương biết phệ hồn cũng chán ghét này cổ hơi thở. Ở Nguyệt Ly Thương không biết tưởng gì đó thời điểm. Một cái chấn dân đột nhiên chạy tới liền phải cắn Nguyệt Ly Thương. Cũng may Nguyệt Ly Thương mau tay nhanh mắt, tay cầm phệ hồn thương trực tiếp một lưỡi lê xuyên chấn dân đầu. Tay vừa chuyển, đầu trực tiếp bị vặn xuống dưới. Cùng thời khắc đó, toàn bộ chấn dân bắt đầu vây công Nguyệt Ly Thương, Nguyệt Ly Thương ra sức chống cự. Buồn nôn huyết phun ở Nguyệt Ly Thương quần áo cùng trên mặt, nàng không hề có cảm giác. Phanh phanh phanh thanh âm, đại địa đều ở chấn động, Nguyệt Ly Thương đem phệ hồn thương cắm trên mặt đất. Đáng chết chính là thứ gì? Nguyệt Ly Thương nhịn không được chửi bậy. Xuất hiện ở Nguyệt Ly Thương trước mặt thế nhưng là, Thái Sơn Viên Hầu, càng làm cho nàng chấn động chính là. Cái này Thái Sơn Viên Hầu trung gian thế nhưng là người thân thể, đầu cùng tư chi là Viên Hầu. Rốt cuộc là người nào, như vậy biến thái, có thể đem người cùng thú thân thể chết ơi. Nguyệt Ly Thương đã vô pháp dùng lời nói mà hình dung được, đây là một khối chết Thái Sơn Viên Hầu, thông qua bi pháp, Sử nó sống lại, sức chiến đấu ít nhất là linh trí kỳ 6 tầng. Này đối Nguyệt Ly Thương tới nói, là căn bản không có khả năng đem đối phương giết chết. Phích một tiếng, Thái Sơn Viên Hầu một quyền đánh hướng Nguyệt Ly Thương. Nguyệt Ly Thương nhanh hơn bước chân trực tiếp chạy trốn, bị Thái Sơn Viên Hầu hai tay cánh tay vây khốn. Trưng 281 thần thú vượng hoàng V.S.C. Thái Sơn Viên Hầu. Nguyệt Ly Thương gấp đến độ mồ hôi đầy đầu, đáng chết, nàng là vào nhầm một cái chết chấn sao. Ly thương, làm ta xuất hiện đi. Trong không gian, Mạc Yên hô. Nàng là thần thú Phượng Hoàng, có niết bàn chi hỏa, có thể đem này đó chết đổ vật tiêu chết. Chỉ chốc lát sau, Mạc Yên xuất hiện, Ly thương, cái này Thái Sơn Viên Hầu giao cho ta. Hảo. Nguyệt Ly thương gật đầu. Hóa thành bản thể Mạc Yên, hướng tới Thái Sơn Viên Hầu công kích. Một vượn một con Phượng, triển khai kịch liệt chiến đấu. Nguyệt ly thương còn lại là đánh chết này đó quái vật, vốn dị đối phó dị giới tang thi đã đủ làm người đau đầu. Hiện tại lại xuất hiện như vậy quái vật, có đôi khi ly thương đều tại hoài nghi, chính mình có phải hay không đang nằm mơ không tỉnh. Quay một tiếng, lại là một hồi chiến đấu kịch liệt, mà yên bởi vì phía trước bị thương thực lực có điều giảm xuống. Trước mắt thực lực chỉ ở linh trí kỳ 6 tầng, tuy rằng hai cái đồng kỳ, nhưng Thái Sơn Viên hầu như cũ tương đối chiếm thượng phong. Cũng may Mạc Yên là Phượng Hoàng, trừ bỏ có niết bàn chi hỏa còn có thể bay lượn, này đối thái Sơn Viên Hầu tới nói là một cái khó khăn. Chỉ cần mặc Yên phi cao một ít, hắn căn bản chảo không được mặc Yên. Giống, thật lớn Viên Hầu thanh âm chấn động toàn bộ kinh đào chấn. Khăn đỏ cùng An La sớm đã từ xe ngựa ra tới, cùng Nguyệt Ly thương kể vai chiến đấu. Một đêm qua đi, thiên hơi hơi lượng, giết một buổi tối, Nguyệt Ly thương sớm đã mỏi mệt bất ham, huống chi là mặt khác hai người. Cũng may có đan dược, nếu không sớm đã kiệt sức mà chết. Mạc Yên cùng Thái Sơn viên hầu đánh một ngày một đêm, kênh đảo chấn cơ hồ bị bọn họ cấp hủy trong một sớm. Phải anh, lại là một lần kịch liệt va chạm, Mạc Yên hóa thành hình người, sắc mặt tái nhợt đáng chết viên hầu, đánh lâu như vậy liền sẽ không ngại kia. Mạc Yên tỉ tỉ ngươi tiến vào bảo, bảo bảo đi ra ngoài. Trong không gian, bảo bảo kích động hô to. Nguyệt Ly thương nói, không cần. Mạc Yên ngươi hấp dẫn hắn lực chú ý, ta tới giải quyết hắn. Hảo, ngươi cẩn thận. Mạc Yên trả lời, một lần nữa hoa vì bản thể. Thái Sơn Viên Hầu thật lớn tay ta thành quyền, song quyền trụ phủi ngực, làm như ở thị uy cùng chứng minh chính mình là mạnh nhất. Chính là hiện tại, Nguyệt Ly Thương cùng không gian bảo bảo nói, ta đi đầu, ngươi đánh trái tim. Ấn ơn, bảo bảo gật đầu, từ không gian ra tới. Thật lớn bạch đuôi như là sắc bén đao kiếm giống nhau một nhị tam công kích Nguyệt Ly thương hô to suy lạc Thái Sơn Viên hầu đầu bị Nguyệt Ly thương dùng vệ hồn thương đâm thủng trái tim trực tiếp bị Bảo Bảo bạch đuôi cấp đục lỗ phin một tiếng Thái Sơn Viên hầu trực tiếp ngã trên mặt đất Nguyệt Ly thương cùng Mạc yên cùng với Bảo Bảo tung một hơi hướng đông kinh đảo chấn đã hủy trong một sớm máu tươi nhiễm đầy đất hỗn loạn người cùng thú vết dịch Nguyệt Ly thương tiến lên vừa thấy Chỉ thấy Thái Sơn Viên Hầu trái tim chỗ, thế nhưng xuất hiện tưởng tượng người mặt. Nguyệt Ly thương kinh hãi, sư phó, đây là vì sao? Độc cô dược từ không gian phiêu ra tới, nhìn ngã trên mặt đất chết không thể ở chết Thái Sơn Viên Hầu. Trong mày, nhiều năm không trở về, hoang man giới lại muốn đại loạn. Sư phó, ngươi có phải hay không biết cái gì? Nguyệt Ly thương truy vấn. Độc cô dược trả lời, thương nhi, vi sư biết ngươi là có đại vận khí người. Nhưng thần điện khổng lồ không phải người có thể chống lại, bên trong thiên tài nhiều đến không xuể. Cái gì kỳ kỳ quái quái đồ vật, chỉ cần bọn họ có thể nghĩ ra được, liền sẽ lập tức hành động. Ở trong mắt bọn họ, nhân loại cùng xuất sinh vô dị. Vì sao không ai ngăn cản bọn họ? Thần điện tuy rằng khổng lồ, nhưng hoang man giới năm đại thế gia, cùng với dược hồn viện cùng thiên tài học viện. Ta không tin, không thể đem này hủy diệt Nguyệt Ly Thương nghiêm túc nói. Trưng 282 thần bí điện chủ. Độc cô thở dài, đúng vậy, có thể bọn họ biết đến thời điểm quá muộn. Mới đầu, thần điện còn không có giống hiện tại như vậy khổng lồ. Đại gia đối bọn họ không để bụng, cũng không muốn nhiều so đo. Thẳng đến bọn họ muốn so đo thời điểm, thần điện đã không phải lúc trước cái kia thần điện. Bọn họ thế lực trải rộng toàn bộ hoang man giới, thậm chí kéo dài đến mặt khác giao diện. Nguyệt Ly Thương nghe xong, cho mày, bọn họ rốt cuộc muốn làm gì? A, tự nhiên là tưởng thống nhất hoang man, làm nhân loại trở thành bọn họ nô lệ. Độc cô rửa cười lạnh. Trong thần điện, một thân trắng tinh siêu y đi hè. trên mặt mang theo một cái kim sắc mặt nạ, cả người giống như là một cái tiên nhân giống nhau. Lúc này hắn ngồi ở tối cao vị trí thượng, phía dưới đứng, còn lại là một đám đối thần điện có công mọi người. Kênh đảo chấn là chuyện như thế nào? Nam tử thanh lãnh hỏi. Bên phải một cái tràn đầy dâu bạc lão nhân trả lời. Toàn đã chết. Đã chết. Nam tử hỏi lại. Lão nhân trả lời, điện chủ, tuy rằng thế lực khác không thể đối chúng ta thế nào, nhưng vẫn luôn mặc kệ kỷ vanh như vậy, sớm hay muộn có một ngày thế lực khác sẽ phản ứng lại đây. Đến lúc đó liên hợp lại tấn công chúng ta, chúng ta nhưng không nhất định có thể ngăn cản trụ A, điện chủ. Lão nhân tận tình khuyên bảo nói. Bên trái nam tử một thân hắc y dì trên trán dài quá hai cái xứng hiệu, hắn chính là kỷ vanh. Ta nói truy lão, ngươi cũng quá đại kinh tiểu quái. Hiện giờ ai dám cùng chúng ta đối nghịch? Không phải là một cái chấn mà thôi, có cái gì cùng lắm thì. Điện chủ, kỳ vanh cho rằng vẫn là nghiên cứu chế tạo ra quái vật đại quân gia tới hảo. Ly chúng ta thống nhất hoang man càng gần một bước. Điện chủ, hoang man giới mọi người vẫn luôn chúng ta đây đương thần minh giống nhau đối đãi. Vì sao phải đưa bọn họ giết chết, này sẽ hàn bọn họ tâm. Hơn nữa chúng ta thần điện yêu cầu tín ngưỡng chi lực, một khi bổn cư dân đối chúng ta có hoài nghi. Tín ngưỡng chi lực liền sẽ xuất hiện tạp chất, đối chúng ta tu luyện nhưng không có chỗ tốt. Truy lão như cũ van mải khuyên bảo. Kỳ vanh cái cổ điện chủ, tín ngưỡng chi lực là cái không tồi phương pháp tu luyện. Nhưng chúng ta ai có thể bảo đảm, tín ngưỡng chi lực vĩnh vì tạp chất. Cùng với đem nơi này tu luyện ý lại tín ngưỡng chi lực, không bằng chúng ta chế tạo quái vật đại quân. Thần điện thực lực chỉ cần đề cao, còn sợ bọn họ không nghe lời. Điện chủ, kỳ vanh căn bản chính là tàn bạo bất nhân, chính hắn là quái vật, một hai phải đem người khác biến thành quái vật. Hỏi một chút đang ngồi, ai ngờ đương quái vật? Truy láo khí phân nói. Nhìn kỹ, kỳ vanh nửa người trên là người thân mình, phía dưới còn lại là lục thân. Hắn đời này ghét nhất người khác nói hắn thân mình. Dựa vào cái gì nàng chính mình là như thế này chẳng ra cái gì cả. Mà người khác không phải. Hắn muốn thay đổi bọn họ ý tưởng, muốn mọi người cùng hắn giống nhau. Kỳ vanh đã trong lòng vặt mèo, sớm hay muộn có một ngày hắn muốn tất cả mọi người cùng hắn giống nhau. Đủ rồi, kênh đảo chấn sự, kỳ vanh ngươi lần này làm quá rõ ràng. Nam tử mở miệng. Kỳ vanh cúi đầu, là, điện chủ. Hắn biết là điện chủ ở gõ hắn, đối hắn có chút bất mãn. Thô ra thế nào? Nam tử hỏi. Truy lão trả lời. Đã là cường công chi nỏ, chúng ta ám mà nâng đỡ dư ra, lại đối mặt khác tứ đại gia tộc chào hỏi. Mấy năm nay, tô ra không hảo quá. Nàng! Nam tử lại hỏi. Truy lão hơi hơi như mày, vẫn là như vậy. Chờ lâu lắm, buồn điện chủ kiên nhẫn hao hết. Truy lão, tiếp theo nếu còn không có chữa khỏi, liền cấp kỷ vanh đương vật thí nghiệm đi. Nam tử nói xong rời đi. Truy lão nghe xong, bối mà lệnh cả người. Nhìn kỷ vanh này hiện bộ dáng. Nhìn không được những mày, cho dù chết hắn cũng không cần hắn giống nhau tồn tại. Trưng 283 tới Nam Bộ. Nguyệt Ly Thương đoàn người chạy tới Cốc Thành, cùng độc cô Thanh Mông ở một nhà khách điếm gặp mặt. ngươi so với ta tưởng tượng còn muốn sớm. Độc cô Thanh Mông cười nói. Nguyệt Ly Thương trực tiếp đi thẳng vào vấn đề. Tô gia thế nào? Không tốt, xác thực nói thật không tốt. Tô gia tộc trưởng đã là nửa cái chân bước vào quan tài. Một khi hắn ngã xuống, tô gia sẽ lập tức bị chia cắt. Độc cô Thanh Mông đúng sự thật bẩm báo. Nguyệt Ly thương hơi hơi như mày, xem ra nàng nhanh hơn bước chân. Sau đó phân phó khăn đỏ Ala chuẩn bị xuất phát Nam Bộ. Không đổi, ta nơi này còn có một tin tức. Độc cô Thanh Mông nói. Nguyệt Ly thương hỏi, có điều kiện gì? Người ta quen biết một hồi, điều kiện liền không cần. Ở qua ba tháng, năm đại gia tộc sẽ ở Trung bộ cử hành tỷ thí. Nói trắng ra là chính là củng cố gia tộc địa vị, cùng với tranh đoạt tài nguyên. Mấy năm nay, mặt khác bốn gia phát triển không ngừng, duy độc Tô Gia vẫn luôn ở đi xuống sườn núi lộ. Không chỉ có như thế, thân điện còn nâng đỡ dư gia, làm này thay thế được Tô Gia. Lần này Tô Gia chính là bốn bề thù địch, Nguyệt Ly Thương, ngươi xác định muốn đi quán vũng nước đục này. Độc Cô Thanh mong hỏi. Nguyệt Ly Thương kiên định trả lời, a cái gì kêu quán nước đục? kia chính là ta mẫu thân gia tộc, về công về tư ta đều đến giúp bọn hắn. Quả nhiên là cái trọng tình nghĩa người, vốn định cùng đi với ngươi Nam Bộ. Đáng tiếc ta còn có việc, đi trước một bước, nếu có thời gian ta sẽ đi Nam Bộ tìm ngươi. Ngươi tưởng liên hệ ta, có thể nói cho ông Minh. Nói xong, độc cô Thanh Mông từ cửa sổ rời đi. Lúc gần đi, lưu lại một quan trọng tin tức, thi đấu trọng tài phân biệt là thần điện dược hồn viện cùng với thiên tài học viện các trưởng lão. Nguyệt Ly Thương được đến tin tức, mã bất định để chạy tới Nam Bộ. Đã trải qua nửa tháng, cùng tháng Ly Thương đi vào Nam Bộ thời điểm. Vừa rồi trên xe ngựa xuống dưới, liền có một nữ tử trực tiếp ngã vào nàng trước mặt hộp máu không ngừng. Một khắc danh thiếu niên vội vàng đi lên đỡ lấy nữ tử, đường Tỷ, ngươi thế nào? Có nặng lắm không? Nguyệt Ly Thương đổi thời gian, vòng qua nữ tử trực tiếp đi phía trước đi, lại ở nghe được một cái tên dừng lại bước chân. Ha ha ha, Tô Nông, ngươi liền điểm này bản lĩnh. Xem ra các ngươi Tô gia xong đời, không bằng ngươi gả cho bổn thiếu gia, bổn thiếu gia suy xét thu ngươi làm tiểu thiếp, như thế nào? Nam tử kiêu ngạo nói. Mà đỡ Tô Nông thiếu niên giận dữ nói, dư hổ, ngươi cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, mơ tưởng. Giật Chân Đường ca cùng Di Tâm Đường tỷ nhất định sẽ đánh bại các ngươi dư gia. Ha ha ha, chỉ bằng bọn họ. Tô nhận, ngươi đầu góc xem ra là nước vào. Tô Dật trần cùng Tô Di tâm căng chết là linh huyền kỳ ba tầng. Ta đại ca Dư Kiêu đã là linh huyền kỳ năm tầng đỉnh cao thủ, liền kém một bước chính là linh huyền kỳ sáu tầng. Ngươi xác định các ngươi Tô gia phế vật đấu quá ta đại ca. Cái gì Nam Bộ đệ nhất đại gia tộc, bất quá là một cái phế vật gia tộc. Này Nam Bộ cũng nên là chúng ta Dư gia mới là. Dư Hổ Kiêu ngạo cười to. Nguyệt Ly thương nghe xong mày gấp gáp, Tô gia đã thành tình trạng này sao? Dư hổ tiến lên một bước, tô mông, hỏi lại ngươi một lần, cũng không từ bổn thiếu. Ngươi, mơ tưởng. Tô mông lạnh băng nói. Dư hổ trong tay màu đen linh lực bắt đầu vận chuyển, thực lực của hắn là linh huyền kỳ 2 tầng đỉnh. Tô mông thực lực ở linh huyền kỳ 2 tầng trung giai. Mà tô nhận cũng là linh huyền kỳ 1 tầng đỉnh. Cái này làm cho Nguyệt Ly Thương có chút khó hiểu, lấy tô ra như vậy cổ xưa lại đại gia tộc. Bọn họ hậu đại không có khả năng kém như vậy, nếu là một hai cái còn về tình cảm có thể tha thứ. Nhưng nghe Dư Hổ nói, Tô Gia người căng chết là Linh huyền kỳ ba tầng. Này thuyết minh Tô Gia con cháu đại bộ phận đều ở Linh huyền kỳ nhất nhị tầng như vậy. Nơi này nhất định có vấn đề xem ra nàng tự mình đi xem xét, nghĩ Nguyệt Ly thương hai tròng mắt híp lại lên. Trưng 284 vì Tô Gia mà chiến. Quay một tiếng, Dư Hổ trực tiếp công kích Tô Ngông Tô nhận ở bọn họ cho rằng chính mình sẽ chết thời điểm. Một đạo màu đen thân ảnh xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Chỉ thấy Nguyệt Ly thương tay phải nắm tay, trực tiếp đem hình thành cầu linh lực cấp đánh tan. Dư hổ vốn tưởng rằng hai người chết chắc rồi, đắc y đứng ở tại chỗ xem tô ra người xấu mặt. Lại không nghĩ thời khắc mấu chốt, thế nhưng có người ra tay tương trợ. Đáng chết, ngươi là người phương nào? Giám quản ta dư ra sự. Dư hổ tức giận chất vấn. Nguyệt ly thương lạnh giọng, một cái ngươi không thể treo vào người. Ha ha ha, này Nam Bộ còn có ta dư ra không thể treo vào. Tiểu tử, ngươi hiện tại tốt nhất quỳ trên mặt đất xin tha, bổn thiếu gia có thể suy xét thả ngươi một con ngựa, nếu không dư vai vũ hiệp. Nguyệt ly thương không chịu ảnh hưởng, nếu không như thế nào. Ngươi làm gì được ta? Tiểu tử thối, rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, bổn thiếu gia hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút, bổn thiếu gia lợi hại. Dư hổ giận dữ, màu đen linh lực vờn quanh ở hắn bốn phía, trong tay linh lực bắt đầu, vận sức chờ phát động. Tô mông cùng tô nhận thấy thế, kinh hãi, vị này thiếu hiệp còn thỉnh ngươi rời đi, đi tô ra tìm người. Ta tỉ đệ hai người ở chỗ này chống đỡ, lượng hắn dư hổ cũng không dám hạ tử thủ. Không sao, các ngươi trước chạm bên cạnh nghỉ ngơi, điểm này việc nhỏ ta tới giải quyết. Nguyệt ly thương an ủi. Quênh một tiếng. Nguyệt Ly Thương đem công kích lại đây linh lực trực tiếp đánh hướng không người địa phương. Ngay sau đó né tránh, dư hổ thấy Nguyệt Ly Thương vẫn luôn ở né tránh, nội tâm càng thêm phẫn nộ. Ra tay tốc độ càng lúc càng nhanh, một chạy một đuổi. Tốc độ mau người khác đều thấy không rõ hai người thân ảnh. Một hồi lâu, dư hổ dừng lại bước chân, thở dốc, tiểu tử thúi, có bản lĩnh ngươi đừng chạy. Không chạy chờ ngươi sát. Ngươi cho rằng mỗi người giống ngươi ngu xuẩn như vậy. Nguyệt Ly Thương trả lời. Dư Khí thế sát mặt đỏ bừng, hôn trướng dám chửi buồn thiếu gia. Buồn thiếu gia hôm nay không giết người, khó tiêu mối hận trong lòng của ta. Phịch một tiếng, Dư Hổ chân phải một giậm, trung quanh hòn đá huyền phù ngoại giữa không trung. Chầm rãi ở Dư Hổ đôi tay hạ hình thành một cái đại cầu, càng muốn mệnh chính là hắn cái này cầu còn biến áp cháy rực. Dư Hổ giữ tợn cười to, tiểu tử thối, có thể chết ở buồn thiếu gia tất sát kỹ thượng. Là phúc khí của ngươi. A, phải không? Cùng ta chơi hỏa, ngươi còn nộ điểm. Nguyệt Ly Thương trực tiếp búng tay một cái. Hỏa dược từ đầu ngón tay xuất hiện, chậm rãi cũng hình thành một cái hỏa cầu. Càng kinh ngạc chính là, đương dư hổ thạch cầu thượng hỏa đụng tới Nguyệt Ly Thương đầu ngón tay hỏa, thế nhưng có chút túng. Ngọn lửa càng ngày càng nhỏ. Làm phát động tất sát kỹ dư hổ, tự nhiên cảm nhận được, thạch cầu thượng hỏa biến hóa. Đáng chết! Đây là có chuyện gì? Vì cái gì kia tiểu tử thối ngọn lửa vừa ra, ta bên này hỏa sẽ thu nhỏ lại, thậm chí tắt. Nguyệt Ly thương khỏe miệng dơ lên đã chết độ cung, phượng hoàng hỏa cùng bình thường thạch hỏa có thể giống nhau sao? Ngươi trước vẫn là ta trước. Nguyệt Ly thương hỏi. Dư hổ sắc mặt khó coi, khiến cho ngươi nhìn xem đắc tội buồn thiếu ra kết cục. Nguyên một tiếng, thật lớn thạch số giống như một tòa núi lớn giống nhau, từ trên trời răng xuống trực tiếp tạm hướng Nguyệt Ly thương chạm địa phương, bởi vì diện tích quá lớn, Nguyệt Ly thương căn bản vô pháp né tránh. Tô Mông cùng Tô nhận sắc mặt tái nhợt, một cái trợ giúp bọn họ người, cứ như vậy chết mất. Tô Mông dọa trực tiếp hét lên. Dư Hổ cười to, ha ha ha, lần này bổn thiếu gia xem ngươi như thế nào trốn? Đây là đắc tội bổn thiếu gia kết cục, đừng cho bụi tan hết. Dư Hổ gương mặt tươi cười trực tiếp cứng đờ, như thế nào? Sao có thể? Nàng thế nhưng. Thế nhưng, Dư Hổ nói lắp nói không ra lời. Chương 285 giết chết Dư Hổ. Chỉ thấy Nguyệt Ly Thương Bình Yên vô sự đứng ở tại chỗ, nguyên bản công kích nàng thạch hỏa cầu đang bị che ở Ly Nguyệt Ly Thương có 2 cm khoảng cách. Dư Hổ sắc mặt tái nhợt, "Không, không có khả năng, ngươi sao có thể chắn trụ bổn thiếu gia một đòn chí mạng? Nếu là linh huyền kỳ người xác thật là ngăn không được." Nhưng ta cũng không phải là linh huyền kỳ người. Nguyệt Ly thương hử lạnh một tiếng. trở tay đem thạch hỏa cầu đưa cho Dư Hổ. Dư Hổ chơ mắt, chết ở chính mình lấy làm tự hào công kích hạ. A cùng với hét thảm một tiếng, Dư Hổ đương trường tử vong. Tô mông cùng Tô nhận trừng lớn hai mắt không thể tin tưởng, thả bọn họ sắc mặt cũng khó coi. Ngay thường tiểu đánh tiểu nháo, hai nhà đại nhân sẽ không ra mặt. Nhưng lần này không giống nhau, Dư Hổ đã chết. Hơn nữa vẫn là ở thi đấu trước chết. Dư gia khẳng định sẽ lấy cái này vì lấy cớ, khó xử tô gia đến lúc đó liền xong rồi. Nguyệt ly thương đi vào hai người bên người, hắn chết cùng các ngươi không quan hệ, đẩy đến ta trên người liền hảo, ta kêu ly thương. Kia sao lại có thể, ngươi là bởi vì chúng ta mới giết chết dư hổ. Đến lúc đó nếu là dư gia tìm tới, cùng lắm thì ta lấy mạng đền mạng. Tô mông nghiêm túc nói. Tô nhận phụ hòa nói. Ta cũng là, cùng lắm thì chính là vừa chết, 18 năm lại là một cái hảo hán. Các ngươi, các ngươi dám giết chết dư hổ thiếu gia, tô ra xong rồi, các ngươi chờ. Đi theo dư hổ bên người tâm phúc, gọi người nâng dư hổ thi thể chật vật chạy trốn. Tô mông cùng tô nhận trong lòng biết sông đại họa, chuẩn bị trở về chịu đòn nhận tội. Ly thương công tử, hôm nay việc đã tạng, ngươi vẫn là chạy nhanh rời đi nam bộ đi. Ta cùng với đường đệ định sẽ không đem chuyện của ngươi nói cho Dư gia. Tô mông nói. Tô nhận tiếp theo nói, đúng vậy, ly thương công tử mau rời đi. Dư gia người đê tiện vô sỉ, nói không chừng đã ở tới rồi trên đường, ngươi vẫn là đi thôi. Không ngại, ta hôm nay tới là đi các ngươi Tô ra. Nguyệt ly thương mở miệng. Tô mông nhíu mày, Tô gia, Ngươi tới chúng ta Tô gia có gì chuyện quan trọng? Chẳng lẽ ngươi là thần điện? Tưởng tượng đến nơi đây, tô ngông cùng tô nhận đối Nguyệt Ly Thương có phẳng bị chi tâm. Tuy rằng bọn họ không biết sao lại thế này, nhưng mấy năm nay nếu không phải thần điện, tô gia cũng sẽ không thành như vậy. Nguyệt Ly Thương cười cười, ta nếu là thần điện, còn sẽ giúp các ngươi sao? Xin lỗi tô ngông có chút ấy nấy. Nguyệt Ly Thương nói không tuổi, nếu là thần điện không lên dẫm một chân liền không tuổi, sao có thể sẽ hỗ trợ? Ba người vừa nói vừa cười đi trước tô gia lúc này, dư gia, đương du hoài mậu nhìn dư hổ bị người nâng tiến vào, giận tím mặt, kia chính là hắn thương yêu nhất tiểu nhi tử, sao lại thế này? du hoài mậu hỏi, hạ nhân nơm nớp lo sợ, gia, gia chủ là tô ngông cùng tô nhận hai cái tiểu tiện nhân tìm tới một cao thủ đi thiếu gia, thiếu gia cấp đánh chết, nói xong, trực tiếp quỳ trên mặt đất, thân xuyên lăng là tơ lụa phụ nữ gã vào dư hổ trên người khóc chết đi xuống lại gia chủ ngươi có thể vì hổ nhi làm chủ ác con của ta a ngươi chết hảo thẳng a hổ nhi a ngươi đi rồi vì nương sau này làm sao bây giờ a nhi a tê tâm liệt phế du hoài mở lại tức lại giận cuối cùng không chỗ phát tiết một quyền đánh chết quỳ trên mặt đất hạ nhân âm trầm nói tô gia buồn gia chủ cùng ngươi không để yên tô gia Đương tô mông cùng tô nhận mang theo Nguyệt ly thương đi vào tô gia cổng lớn khi. Nguyệt ly thương hơi hơi nhíu mày, này đại môn đã có bao nhiêu lâu không có đổi tân. Khu khu, ly thương công tử, không lấy làm phiền lòng chúng ta tô gia tô nhận tìm không thấy tử tới giải thích. Nguyệt ly thương tiến lên một bước, không ngại, tô gia thực hảo. Ba người tiến vào đại môn, liền nhìn đến một cái hơi béo nam tử, che ở trước đại môn. Trưng 286 bị khi dễ. Tô lưới dao sắc khó coi, Tô Diệu Tổ, ngươi làm gì? Tô Ngông, các ngươi hai cái ký sinh trùng phế vật, không biết Tô gia hiện tại cái gì chẳng huống. Thế nhưng còn mang theo dâu ria người tiến vào, các ngươi là ngại Tô gia còn chưa đủ nghèo túng sao? Tô Diệu Tổ lạnh giọng chất vấn. Tô Ngông sắc mặt trầm xuống, câm miệng, ngươi có cái gì tư cách nói chúng ta? Tô gia chạng hướng chúng ta so ngươi rất rõ ràng. Ly Thương công tử là chúng ta mời đến. Người tới là khách, ngươi không có quyền ở chỗ này ngăn trở không cho chúng ta đi vào. Ha ha, không có quyền. Ta là đại trưởng lão tôn tử, ngươi nói ta không có quyền. Các ngươi chẳng qua là tô gia ký sinh trùng, các ngươi dám lớn tiếng cùng ta nói chuyện. Tin hay không, ta làm trưởng lão gia ra đem các ngươi toàn gia đuổi ra tô gia. Tô Diệu tổ kiêu ngạo nói. Tô mông tô nhận bị chọc tức sắc mặt trắng bệnh. Đại trưởng lão có bao nhiêu sủng ái cái này tôn tử. Tô gia trên dưới đều biết. Cũng là vì hắn quá độ cưng chiều, dẫn tới tô Diệu tổ thành một cái kêu ngạo hương ngại người. Tô Diệu tổ thực lực so với bọn hắn cường, đã là linh huyền kỳ 2 tầng, nhưng này hết thể cũng là vì hắn có một cái đại trưởng lao ra ra. Mỗi tháng tu luyện tài nguyên đều so với bọn hắn nhiều gấp đôi. Có thể nói tô Diệu tổ thực lực là dùng đan dược cùng tài nguyên đôi đi lên. Nếu không lấy hắn ham ăn biếng làm, sao có thể đạt tới linh huyền kỳ 2 tầng? Nguyệt ly thương híp lại hai tròng mắt, vận khởi trên người linh lực, thực hành nguy áp, ngươi một đám nho nhỏ linh huyền kỳ hai tầng, có cái gì tư cách kiêu ngạo. Tô diệu tổ chấn động, cái này thoạt nhìn so với hắn còn nhỏ nam tử, thế nhưng thực lực so với hắn cường. Tô mông cùng Tô nhận càng là kinh ngạc, ở bọn họ xem ra Nguyệt ly thương so với bọn hắn cường, là không gì đáng trách. Nhưng không nghĩ tới như vậy cường. Người nào dám ở ta Tô gia làm càn. Một cổ rất cường đại huy áp xuất hiện. Chỉ chốc lát sau, một cái lao nhân xuất hiện ở cổng lớn. Tô mông cùng tô nhận cắn răng hành lễ, đại trưởng lão. Đại trưởng lão cũng không thèm nhìn tới hai người. Ra ra, tô mông cùng tô nhận mang người ngoài tới khi dễ ta. Tô diệu tổ ủy khuất nói. Đại trưởng lão lạnh băng hai mắt nhìn về phía hai người, thi đấu sắp tới, các ngươi còn có tâm tư mang người ngoài trở về. Sẽ không sợ đây là dư gia phái tới nằm vùng. Vị này lao nhân gia thật sẽ nói cười. Ta nếu là nằm vùng, ngươi cho rằng bọn họ ba người còn. Tồn tại sao? Nguyệt Ly Thương cười hỏi. Tuy rằng trên người bi áp không thua kém ngàn nay trọng nhưng Nguyệt Ly Thương chính là không muốn ở địch nhân trước mặt thỏa hiệp. Đại trưởng lão con mắt nhìn về phía Nguyệt Ly Thương. Thừ, tiểu tử, không nghĩ tới có thể khiêng lấy lao phu một nửa bi áp, không tồi. đa tạ khích lệ. Nguyệt Ly thương trả lời. Đại trưởng Lão hừ nhẹ một tiếng, tuy rằng không tồi. Lão Phu thưởng thức ngươi, nhưng ngươi không nên khi dễ Lão Phu tôn tử. Lão Phu chỉ có này một cái tôn tử, phùng đều không kịp. Ngươi dám khi dễ hắn. Vậy đừng trách Lão Phu không khách khí. Ở đại trưởng Lão trong mắt, tô diệu tổ là hắn nghịch lân. Mặc kệ sự tình đúng sai, hắn chỉ lo chính mình có hay không bị khi dễ. Linh trí kỳ sáu tầng đỉnh. Nguyệt Ly Thương đôi mắt hơi co lại một chút. Trong không gian, độc cô rực nói, đem thân mình cấp vi sư khống chế, vi sư tới giải quyết hắn. Một cái cặn bã linh trí kỷ sáu tầng mà thôi, không đáng sợ hãi. Hảo! Nguyệt Ly Thương gật đầu. Nàng bị uy áp chấn không thể loạn động, lấy thực lực của nàng, căn bản chính là chết. Trong tay hôi sắc linh lực đã vật khởi, tô diệu tổ đắc ý nhìn Nguyệt Ly Thương, mang theo kiêu ngạo, đây là đắc tội hắn kết cục. Tô nhận trực tiếp quỷ gối đại trưởng lao trước mặt, đại trưởng lão, ly thương công tử hôm nay mới đến không hiểu chuyện, còn thỉnh ngài buông tha nàng. Trước 287 ở ta tô ra đã thương người có gì dụng ý. Đại trưởng lão, hết thể đều là tô mông sai, cùng tô nhận hòa ly thương công tử không quan hệ, còn thỉnh đại trưởng lao khai ân. Tô mông quỷ gối đại trưởng lao trước mặt, đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, chậm. Chỉ là đương đại trưởng lão linh lực công kích nguyệt ly thương khi. Một cổ cường đại uy áp từ Nguyệt Ly Thương trên người phát ra. Phút một tiếng, Tô Mông Tô nhận cùng với Tô Diệu tổ ba người đường trường miệng phun máu tươi. Đại trưởng lão còn lại là kêu lên một tiếng, từ ngực trào ra máu tươi, ngạnh sinh sinh làm hắn nuốt trở lại đi. Nhìn Nguyệt Ly Thương ánh mắt có chút kinh ngạc cùng khó hiểu. Rõ ràng vừa rồi cảm nhận được chính là linh huyền kỳ bốn tầng thực lực, như thế nào lập tức thực lực so với hắn còn cao. Hơn nữa đại trưởng lão rõ ràng cảm giác. Phía trước linh lực cùng hiện tại không giống nhau. Chẳng lẽ tiểu tử này trên người có hai cái linh hồn? Đại trưởng lão trong lòng sinh ra xưa nay chưa từng có cảnh giác. Đại trưởng lão, còn muốn đánh sao? Nguyệt Ly thương lánh hỏi. Đại trưởng lão là một cái cực độ sĩ diện người, ở tiểu bối trước mặt tự nhiên sẽ không thỏa hiệp hai bên giằng co. Nguyệt Ly thương thấy đại trưởng lão như cũ không thỏa hiệp, liền đem uy áp tăng mạnh vài phần. ân hử! Máu tươi từ đại trưởng lão trong miệng tràn ra, mặt khác ba người trực tiếp chết ngất qua đi. Cảm nhận được xưa nay chưa từng có uy áp, đang bế quan Tô Gia ra, ra chủ Tô vi Quang, cùng với Tô Gia trưởng lão bọn tiểu bối, đều sôi nổi tới rồi cửa. Bàn tay vung lên, Tô vi Quang nói, tiểu hữu đường xa mà đến, là có chuyện gì? Vì sao ở ta Tô Gia như thế làm cản? Thấy có người tới, độc cô rược rời khỏi nguyệt ly thương một lần nữa không chế chính mình thân mình. Nguyệt Ly Thương nhìn về phía Tô Vĩ Quang, đây là nàng ông ngoại. Mẫu thân cha. Đồng dạng, Tô Vĩ Quang ở nhìn đến Nguyệt Ly Thương thời khắc đó, trong lòng thế nhưng có một cổ thân cận xúc động, hắn cũng không biết vì cái gì. Đột nhiên nghĩ đến chuyện gì, nhưng ngẫm lại lại cảm thấy không có khả năng. Tô Vĩ Quang hỏi, "Tiểu Hưu ở ta Tô gia cổng lớn, trấn thương ta Tô gia đại trưởng lão, còn trấn vượng Tô gia con cháu, gia sao dụng ý?" Gia chủ Tiểu tử này định là dư ra phái tới người, bổn trưởng lão cho rằng vẫn là bắt lại thẩm vấn cho thỏa đáng. Đại trưởng lão che lại ngực, sắc mặt khó coi, làm cho nhiều người như vậy mặt, hắn thế nhưng bị một linh huyền kỳ bốn tầng tiểu tử cấp chấn thương, thật là vô cùng nục nhã. Lúc này bên cạnh mặt khác con cháu, phân biệt cấp chết ngất quá khứ ba người uy hạ đan dược, chỉ chốc lát sau ba người đồng thời tỉnh lại, vừa vặn nghe được đại trưởng lão nói. Tô mông lễ phép giải thích, gia chủ, các vị trưởng lão, ly thương công tử là ta cùng tô nhận mời đến tô gia làm khách, cũng không phải cái gì dư ra gian tế, còn thỉnh gia chủ nắm rõ. Đúng vậy, gia chủ, hôm nay ta cùng đường tỷ đi trên đường mua đồ vật, vừa vặn gặp được dư hổ tên hôn đảng kia. Hán, hán đối đường tỷ nổi lên nắc ý, cũng may ly thương công tử đi ngang qua ra tay cứu giúp, nếu không chúng ta liền không về được. Tô nhận tức giận nói. Hán hận thực lực của chính mình không đủ, ác hơn chính mình bảo hộ không được người nhà. Phít một tiếng, tô mông cùng tô nhận quỳ gối gia chủ trước mặt. Tô mông sắc mặt khó coi, này hết thể đều là bởi vì ta. Gia chủ, ly thương công tử bởi vì ta, nhất thời thất thủ đánh chết dư hổ, còn thỉnh gia chủ cứu ly thương công tử một mạng, ta nguyện ý lấy mạng đền mạng. Tô gia người vừa nghe, càng vì kinh ngạc, một cái nho nhỏ dư ra bọn họ không sợ. Nhưng mọi người đều trong lòng biết rõ ràng, dư ra mặt sau có thần điện chống lưng. Hỗn nháo, các ngươi có biết hay không, các ngươi xông cái gì đại hoạn. Tam trưởng lão tức giận. Tô gia đã là lung lay sắp đổ, bốn bề thủ địch, thân là Tô gia con cháu còn nơi nơi gây chuyện thị phi, thật là thật là. Tô Diệu Tổ vội vàng bò dậy nói, chính là, gia chủ, gia gia, ta chính là bởi vì nguyên nhân này mới đem bọn họ che ở nhóm ở. Trước 288 nho nhỏ dư ra, tô ra có gì sợ? Gia chủ, y đi bổn trưởng lão xem không bằng đem tiểu tử này bắt lấy, sau đó ở mang chút lễ vật, cùng nhau đưa cho dư ra hảo một sự nhịn chín sự lành. Rốt cuộc đại bỉ mau tới rồi, vẫn là không cần cành mẹ để cành con hảo. Đại trưởng lão nói, Nguyệt Ly thương cười lạnh một tiếng, nghe đồn tô ra là nam bộ đệ nhất đại gia tộc. Chẳng lẽ đúng như ngoại giới đồn đã hiện tại thành hổ giấy? Thế nhưng sẽ nghĩ đến ép dạ cầu toàn, còn đem đối tô gia có ân ân nhân đưa cho địch nhân. Xem ra tô gia là thật sự không được. Sớm biết rằng, ta liền không cứu bọn họ hai người. Làm càn, trẻ con dám đối tô gia như thế bất kính, thật là đáng chết. Đại trưởng lão ngón tay Nguyệt Ly Thương tức giận. Nguyệt Ly Thương ha hả cười, muốn nói làm càn nào so thượng ngươi đại trưởng lão. Gia chủ còn không có nói chuyện đâu, ngươi một cái đại trưởng lão liền giọng khách gắt giọng chủ. Ngươi dám nói ngươi không có muốn làm gia chủ ý tưởng? Ngươi đại trưởng lão bị Nguyệt Ly Thương nói sắc mặt đỏ bừng, nhìn không giận tự uy tô vi quang, không lưng hành lễ, "Gia chủ, ta tuyệt không ý này, còn thỉnh gia chủ đừng nghe tiểu tử này nói bậy." "Hảo, dư hổ đã chết liền đã chết, mặc kệ nói như thế nào, vị công tử này cũng là vì chúng ta Tô gia tử đệ mới đắc tội dư gia." "Tô gia tuy rằng không thể so trước kia, Nhưng còn không đến mức bị người cười ở trên đầu ị phân, cũng không dám phản kháng. Vị công tử này liền tạm thời ở tại tô gia tô mông cùng tô nhận hảo sinh chiêu đãi. Không có việc gì, mọi người đều tan. Tô vĩ quang bàn tay vung lên, xoay người rời đi. Đại trưởng lao không thuần theo, gia chủ chấm đã, tiểu tử này giết chết dư hổ. Dư gia chắc chắn tới ta tô gia muốn người. Gia chủ thật sự muốn lưu tiểu tử này ở chỗ này cư trú. Gia chủ hay không quên mất Tô Gia tình cảnh? hừ Một cổ lực lượng cường đại ập vào trước mặt, Nguyệt Ly thương cảm giác chính mình hai chân không chịu không chế, muốn quỳ xuống. Tô Vĩ Quang xoay người, ta hiện tại mới là Tô Gia gia chủ, đại trưởng lão ngươi là ở đối ta bất mãn sao. Không dám, nhưng ta cũng là vì Tô Gia hảo. Đại trưởng lão cúi đầu nói. Tô Vĩ Quang lạnh lùng trả lời, một cái nho nhỏ dư ra, Tô Gia có gì sợ? Nói xong cũng không đợi đại trưởng lão đáp lời rời đi. Mọi người sớm đã tan đi. Phía trước liền bị điểm thương, hiện tại lại bị Tô Vi quang cấp ức hiếp. Đại trưởng lão che lại miệng vết thương, bị Tô Diệu tổ đỡ, sắc mặt khó coi, nội tâm lại suy nghĩ. Một ngày nào đó ngươi sẽ hối hận điểm này lựa chọn, mà ta cùng ta tôn tử nhưng không nghĩ bồi ngươi chết. Nguyệt Ly thương thuận lợi tiến vào Tô gia, bởi vì phía trước sự tình Tô Dật Trần cùng Tô Di Tâm đã ra tới, lúc này Tô Dật Trần may mắn không làm nhục mệnh, đột phá đến Linh Huyền Kỳ tam kỳ. Tô Di Tâm cũng là Linh Huyền Kỳ ba tầng. Này đối Tô ra tới nói là một cái đại hỉ sự, bởi vì ở Tô gia trẻ tuổi không có người đột phá Linh Huyền Kỳ ba tầng. Ly Thương công tử, Dật Trần ca cùng Di Tâm tỷ đột phá đến Linh Huyền Kỳ ba tầng. Ngươi biết sao, đây là ta Tô gia trẻ tuổi duy nhất hai người a. Hảo vui vẻ a lần này đại bỉ chúng ta tô gia sẽ không giống năm rồi giống nhau lót đế tô nhận vui vẻ nói nguyệt ly thương hơi hơi mỉm cười vì sao tô gia huyết mạch không thấp vì sao đều không có đột phá đến linh huyền kỳ ba tầng không biết chúng ta này một mạch không biết vì cái gì đều là cái dạng này ngoại giới đều ở đồn đái tô gia không được xuống dốc tô nhận tâm tình hạ xuống nguyệt ly thương vô vỗ tô nhận bả vai lấy kỳ an ủi Tô Mông ở bên cạnh nghe cũng là khổ sở. Phía trước, gia chủ cho mời y sư cùng luyện đan sư tới xem xét qua chúng ta thân thể. Cũng không có phát hiện bị hạ độc gì đó, là chính chúng ta không biết cố gắng. Về sau không cần kêu ta ly thương công tử, yêu ta ly thương thì tốt rồi, như vậy có vẻ thân thiết chút. Nguyệt Ly Thương cười nói. Tô nhận gật gật đầu. Ơn ơn, ta cũng như vậy cảm thấy. Tô nhận, ngươi bàn tay ra tới ta nhìn xem. Nguyệt Ly Thương nói. Chương 289-808 Tô mông có chút kinh ngạc, ly thương, hay là ngươi còn sẽ bắt mạch? Biết một chút. Nguyệt ly thương cười cười. Đem tay đáp ở tô nhận trên tay, theo thời gian trôi đi, Nguyệt ly thương trao mảy lên. Một hồi lâu, Nguyệt ly thương buông ra, nhìn về phía tô mông, người tay cũng cho ta xem. Tô mông vươn tay, Nguyệt ly thương đáp thượng mạch đập, trong chốc lát, trao mảy. Thấy Nguyệt ly thương bộ dáng. Tô nhận có chút khẩn trương hỏi, ly thương đại ca, chúng ta không có việc gì đi. Đi vào nói. Ba người đi vào phòng. Nguyệt ly thương ngồi ở ghế trên, tô nhận vội vàng đổ phao ly trà, đệ nhất ly cấp nguyệt ly thương. Tiếp nhận nước trà, nguyệt ly thương uống một ngụm, cùng với nói là các ngươi chúng độc, không bằng nói là bị người hạ tán linh tán. Tán linh tán. Tô mông kinh hãi, không có khả năng a nếu là tán linh tán. Cổ đại sư không có khả năng xem xét không ra. Nguyệt Ly thương khét cười một tiếng, nếu là giống nhau tán linh tán tự nhiên có thể xem xét ra tới. Nhưng này cũng không phải là giống nhau, nó là bị thi thủy ngâm quá. Hơn nữa nó bên trong còn thả một mặt hoàng huyết thảo. Nó không những có thể che giấu tán linh tán dự tính, còn có thể làm người tăng cường kinh mạch. Tô mông cùng Tô nhận sợ ngây người, như thế nào sẽ là như thế này? Nguyệt Ly thương hỏi, Tô gia là đại gia tộc. Các ngươi tu luyện nói vậy mỗi tháng đều có thể lánh đến chính mình tài nguyên, tỉ như đan dược. Các ngươi chiều phương diện này đi cha là được. Đan dược. Tô mông kêu to, tài nguyên kho vẫn luôn là đại trưởng lão trưởng quản, chẳng lẽ không có khả năng, đại trưởng lão không có khả năng làm như vậy, hắn là tô gia người. Tô nhận đột nhiên gật đầu. nguyệt Ly thương khép cười một tiếng, cái này ta cũng không biết. Các ngươi trên người nếu còn có cùng loại đan dược đông, Có thể cho ta một quả, ta nghiệm nghiệm xem. Tô nhận dẫn đầu từ nạp giới lấy ra một quả đan dược, ly thương đại ca, ta nơi này có một viên tăng linh đan. Nguyệt ly thương tiếp nhận đan dược, đặt ở chốc múi nghe nghe. Chỉ chốc lát sau, nguyệt ly thương nói, các ngươi trưởng kỳ dùng đan dược, hẳn là biết luyện chế tăng linh đan yêu cầu dùng cái gì dược tài. Hoàng kỳ, bạch thuật, đảng sâm, tăng linh thảo, thốc dung thảo, Tô mông trong miệng nghiệm. Nguyệt Ly thương gật đầu, không sai, nhưng này cái tăng linh đan không ngừng này đó dự tài. Đây là ta phải đến một quả tăng linh đan, các ngươi nghe nghe có cái gì bất đồng. Tô mông tiếp nhận đan dược, tô Gia xung quân đan dược đều có một cổ lạnh lạnh hương vị, mỗi lần ăn vào đều cảm giác một loại dâm mát cảm giác. Nhưng này cái tăng linh đan, không chỉ có không dâm mát, còn có một cổ thoải mái thanh tân nâng cao tinh thần cảm giác. Có thể nghe ra cái gì? Nguyệt Ly thương hỏi. Tô Nông gật gật đầu, "Ta đây liền đi ra chủ nơi đó tố Giác đại trưởng lão." "Không được, ngươi hiện tại đi không chỉ có tố Giác không được, còn sẽ chọc một thân tao. Không bằng chờ đại bỉ sau xem hắn rốt cuộc muốn làm cái gì." "Bất quá nói cho Tô gia chủ, nhưng thật ra có thể, có thể trước tiên phòng bị." Nguyệt Ly Thương trả lời. Tô Nông cùng Tô nhận lại lần nữa quỳ gối Nguyệt Ly Thương trước mặt, "Ly Thương đại ca, chúng ta tỉ đệ đại biểu Tô gia cảm ơn ngươi. Nếu không phải ngươi, Chúng ta cũng không biết sự tình chân tướng là như thế này. Đúng vậy, ly thương đại ca, cầu ngươi cứu cứu chúng ta tô ra đi. Tô nhận trực tiếp dập đầu. Nguyệt ly thương đem hai người nâng dậy tới, yên tâm, ta nếu chỉ ra tới, tự nhiên sẽ hỗ trợ. Ngày mai lúc này, các ngươi tới ta phòng ta sẽ đem giải dược đưa đến các ngươi trên tay. Chỉ là tự cấp tô ra tử đệ dùng thời điểm, tốt nhất là không cho đại trưởng lão một mạch người phát hiện. nếu không. Bọn họ có cảnh giác bên trong, liền khó khăn. Đa tạ Ly Thương đại ca. Tô Nông Tô nhận cảm kích gật đầu. Chương 290 Tô gia phản đồ. Đêm khuya trong thư phòng, Tô Nông cùng Tô Nhận đem sự tình nguyên bản nói cho Tô Vĩ Quang. Tô Vĩ Quang đôi mắt tối sầm lại, đây đều là nàng nói. Gia chủ, chúng ta tỉ đệ hai người nguyện dùng tính mệnh hướng ngài bảo đảm, Ly Thương đại ca tuyệt không sẽ hại Tô gia. Tương phản nàng sẽ là tô gia đại ân nhân nói không chừng lần này lại bị, nếu ly thương đại ca tham gia tô gia định sẽ không ở lót đế tô mông ánh mắt kiên định tô vĩ quang nhàn nhạt trả lời việc này ta đã biết chuyện này chúng ta mấy cái biết liền hảo ta sẽ đi xử lý các người đi về trước nghỉ ngơi đi là chỉ là đại trưởng lão nơi đó tô mông không có nói tiếp tô vĩ quang trả lời ta sẽ tự xử lý mà ở vùng ngoại ô một chỗ trong phòng một thân Hắc Y Diệp trên mặt mang theo một khối miếng vải đen, mà sớm đã chờ người còn lại là xuyên cái một thân Lam Bảo đưa lưng về phía Hắc Y Diệp nhân. Có chuyện gì? Tại đây đặc thù tình huống một hai phải tìm ta. Lam Bảo nam tử hỏi. Hắc Y Diệp nam tử kéo xuống miếng vải đen, tìm ngươi tự nhiên có việc.